t r ư ơ n g ba trăm m t ư ơ i năm tiềm long nhập hải t r ư ơ n g ba trăm m t ư ơ i năm tiềm long nhập hải đông hải hải thị phúc địa thiên hạ ngũ đại thị trường giao dịch bảo hoàng thiên danh liệt thứ nhất hải thị phúc địa danh liệt thứ hai mà đông hải tại ngũ vực bên trong lại là tài nguyên phong phú nhất một vực đông hải tài nguyên nhiều như thế cho dù là cổ tiên chỉ cần không tìm đ ư n g chết cũng có thể từ trong vùng biển tương đối nhẹ n h õ m đạt được đầy đủ tự thân sử dụng tài nguyên không có đối với tài nguyên nguy cơ tự nhiên cũng liền để đông hải cổ tiên càng thêm nhẹ nhõm hải thị trong phúc địa cổ tiên bọn họ càng là một bộ tường hóa an bình chi dạng từng cái bọt khí lơ lửng tại trong phúc điện làm nơi trốn giao dịch mà ở trong đó một cái bọt khí bên trong một vị làn da tô h giáp s á m kém cỏi tiên cương ngồi tại san hâu ngọc ý bên trên hướng phía trước mắt một cái mơ hồ hư ảnh cùng kính bưng chén trả lên tần quan lao đệ lao ca ta có thể có hôm nay thật sự là may mắn mà có ngươi a nếu là không có lao đệ ngươi nghĩ kế cái kia ngọc lộ phúc điện đối với ta mà nói chỉ là chưa thụ tinh bảo sơn cuối cùng l u ô n đến lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng hạ chẳng thôi cái này tiên cương chính là thất chuyện tiên cương sa ma mà cùng tâm tình người tự nhiên là tử vọng không thể n i ngờ hai ngày trước tần ừ v g t r quan lão đệ bây giờ tại trong đông hải cũng là bộc lộ tài năng a tất nhiên là tiềm lòng vào biển này sau nhất định có thể thuận gió mà lên bình bộ thanh vân a đáng tiếc lão ca h ta trước hết tại cái này lấy trà thay rượu sớm là lão đệ chúc mừng sa ma trên khuôn mặt là không cầm được hưng phấn nguyên bản tại hắn đoán tới tuyệt cảnh tại tư vọng một phen vận hành bên dưới không chỉ không để cho hắn bồi thường huyền băng úc còn mượn nhờ dân g ra ngọc lộ phúc địa cho phần tiên ma nữ mà tăng trưởng rõ rệt hắn tại cương minh bên trong địa vị cái này khiến hắn làm sao không vui coi như sa ma đem chén trà đưa ra muốn uống vào thời điểm đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn không có chút nào âm thanh để sa ma dọa đến giật mình sa ma lão ca làm gì lấy trả thay rượu đâu ra đây không phải tới thôi không chờ sa ma quay đầu một cái vỏ rượu liền rơi vào sa ma trong tay lại xem xét trước mắt hư ảnh thần nghiệm đã tàn đi một cái áo b à o cho tán phát thanh niên tùy ý ngồi ở đối diện với của hắn chính là t ừ vọng bản nhân không thể nghi ngờ ha ha ha ai nha nha lão ca ta không phải nhìn lão đệ ngươi hôm nay việc vật quấn thân thôi ngay cả thăm dò phúc địa đều là thần nghiệm xuất thủ lúc này mới không có hỏi thăm không nghĩ tới lại có thể đúng lúc đụng phải lão đệ ngươi à. sa ma cười một n g ụ m răng nanh răng nhọn đều trần trụi mà ra cầm lên t ừ vọng đưa tới vỏ rượu chính là trực tiếp uống mà t ừ vọng cũng vui vẻ đến n ó chỗ một dạng cầm chén rượu lên thưởng thức trong chén thanh bậc cửu vai hũ rượu vào trong bụng sa m a cũng càng thêm n h ạ cứng đang cùng từ vọng nói hôm nay đến đông hải sự tích sau đó giống như là đột nhiên nhớ tới một dạng từ trong ngực móc ra mấy cái chứa đựng cổ trùng đưa cho từ vọng lão đệ đây là trước đó như lời ngươi nói cảm thấy hứng thú cương minh bên trong một chút trân truyền lão ca ta giúp ngươi đổi lấy ha ha nếu không có lần này ngọc lộ phúc địa thăm dò thu hoạch không ít lại có phần thiên đại nhân mặt mũi những vật này còn đ ổ i không ra đâu nghe được lời này từ vọng sắc mặt như thường tiện tay nhận lấy những cổ trùng này lại cùng sa mạ đụng phải một chén những cổ trùng này bên trong dĩ nhiên chính là đông hải cương minh bên trong các loại chân quý chân truyền trong đó bao quát nhưng không giới hạt tròng 180 nô truyền t h ừ a lục tinh hoa anh đạo quyền hạn trở chút sa ma có thể là từ vọng mang đến những này là trong dự liệu hoặc là phải nói từ vừa mới bắt đầu từ vọng tiếp xúc sa ma chính là vì đây hết thảy vô luận là giao hảo sa ma thăm dò ngọc lộ phúc điệp tổn hại huyền băng úc đem sa ma đẩy vào tiết cảnh lại hoặc là dẫn đạo sa ma đầu nhập vào phần thiên ma nữ dân ra phúc điệp đều là kế hoạch từng cái trình tự nhỏ mà thôi muốn đạt thành mục đích cần phải dạng này một bước một bước kế hoạch sau đó dẫn đạo chấp hành tại một chút trình tự bỏ một cái khác chút trình tự thu hoạch cuối cùng đạt thành mục tiêu sa ma bây giờ đoạt được chỗ mất đều là từ vọng chỗ cho chỉ bất quá bây giờ từ vọng kế hoạch trình tự bên trong đem sa ma đặt ở một cái hắn có thể an bình vui vẻ nói đốt mà thôi đa tạ sa ma lão ca tiểu đệ ta vô cùng cảm kích n à y chút chuyện nhỏ này được cho cái gì bất quá lão đệ ngươi có nghe nói hay không người gần nhất nghe đồn chuyện gì ai lão ca ta cũng là tin đồn tựa h ồ là có cái gì trung châu t r ì tiên dự định đến chúng ta đông hải vũ vực phân chia từ xưa đến nay chính là có khác việc này chớ có nói thêm sợ sinh mầm t hai vạn ha ha lão đệ dạy phải ta lại tự phạt một chén ban đêm thời gian sa ma rời đi t ừ vọng một thân một mình tại bọn khí bên trong có chút lung lay chén rượu trong tay đôi mắt có chút n h a o lại trung châu chi tiên nhập đông hải t ừ vọng đương nhiên biết thậm chí tin tức này chính là hắn thả ra t ừ vọng có biết đi vào đông hải người chính là thiên đình long công cùng linh duyên trai phượng cựu ca hai người chuyến này sát xuất lớn là vì long c u n g tới nhưng đây cũng chỉ là sát xuất lớn dù ai cũng không cách nào bảo đảm thiên đình tinh tú ý chí phải t r ă n g lại cấp ra gợi ý long công sẽ hay không đến tìm kiếm tự thân chỗ đông hải vô hư phúc địa có thể nói là t ừ vọng trước mắt đại bản doanh mà v ô hư động thiên tọa lạc ở trong đông hải vị trí cố định động thiên cũng không giống như là phúc địa một dạng dễ dàng di chuyển mặc dù phúc địa động thiên ẩn nấp vào trong hư không nhưng là dù ai cũng không cách nào cam đoan thiên đình nội tỉnh phải t r ă n g có thể tìm kiếm nếu quả như thật bị tìm được dù cho long công không cách nào trực tiếp tiến vào trong động thiên cũng đầy đủ ảnh hưởng từ vọng rất nhiều hành động cho nên hiện tại tử vọng cần có chính là mượn đông hải chi thế nếu là l o n g công chỉ là vì l o n g cung mà đến vậy còn tốt trong l o n g cung có được m ộ n g cảnh che đ ậ y cho dù là á tiên tôn l o n g công cũng thúc thủ vô sách nguyên tắc bên trong l o n g công liền tại thôi diễn ra l o n g cung vị trí sau lập tức lên đường tìm tòi nghiên cứu một lần kết quả trước sau bất quá hai hàng mấy chục chữ miêu tả chính là thất bại tan tắc mà quay trở về mà cho dù lần thứ hai mang theo phượng kim hoàng mà đến l o n g công kết quả là cũng bị trong đông hải bốn v ị bắt chuyển c ổ tiên ngăn lại không thể đoạt được tiên của úc cuối cùng thậm chí bị đánh l u i thổ huyết thú chi bây giờ thế nhưng là cùng nguyên tắc cảnh ngộ khác biệt thiên đình còn chưa sơ bộ chữa trị tốt số mệnh cổ thiên đình bắt chuyển đều bề bộn nhiều việc chữa trị số mệnh cổ trên cơ bản không thể phân thân bằng không long công cũng sẽ không mang phượng cựu ca đồng hành mà lại lần này trong đông hải còn có phần thiên ma nữ cái này bắt chuyển thiên cường tại tư vọng dẫn đạo bên d ư ớ i nàng là tất nhiên sẽ cùng long công c h ô đối đầu nguyên tắc bên trong bốn cái bắt chuyển liền đem long công đánh tới thổ huyết bây giờ tăng thêm một cái phần thiên ma nữ dù là long công thật là đến tìm kiếm tử vọng cũng khó định lấy bực này áp lực cuối cùng long công đến một lần đông hải tất loạn trong h hai thuận người một người một đôi kiếm my như phòng đôi mắt thâm thúy khí chất thoải mái một người khát thân hình khôi ngô tóc tím long giác chính là phượng cựu ca cùng lòng công chương ba trăm mười sáu sướng gọi dương tật một phó t h ú n g hưu chương ba trăm mười sáu sướng gọi dương tật một phó chúng hưu trên mặt biển ẩm ẩm sóng dậy nhấc lên kinh đảo hải lãng mây đen c ủ n cuộn lôi điện ra toa đ ấ y biển bên trong thì là mạch nước ngầm mạch nước ngầm bão tát xung quanh vương v i ê n vạn dặm hết thể sinh mệnh đều đã bị bóp chết diệt tuyệt nếu là kéo viễn thị sừng đến xem sẽ phát hiện hết thể còn không chỉ như thế nơi xa loại này vạn lý thái hải đã liên miên đến chân trời như là cái gì kinh khủng thiên thai một đường di động đem qua đường hết thể hết thể hóa thành thái ách chi cảnh mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân thì là bởi vì có mấy người ngay tại lẫn nhau giao thủ không thậm chí không cách nào xưng là giao thủ mà càng hẳn là đem nó xưng là thăm dò mới đối Tiên đạo sát chiêu, long một cái bao trùm lấy tinh thiết bình thường long lần cự trảo từ đôi đến đầu huy động nhấc lên cự lực ngập trời trực tiếp đem bốn bề vài dặm nước biển toàn bộ v é n đến giữa không trung ước b ạ n khoảnh nước biển bị lực lượng quần bạo hung hăng xé rách ném c u ố i cùng hóa thành một đạo nguy nga không gì sánh được gần như thẳng đứng hình khuyên m à n nước mà dưới một k í c h này bốn b ị hình dạng khác nhau nhưng là trên thân đều tản ra b á t chuyển khí tức cổ tiên nhao nhao nhanh lùi lại t i ế t ra một k í c h này mang tới lực lượng quần bạo một cái hai cái tựa như là sâu b ọ một dạng ngoi đầu lên thật sự là một chết trong mặt nước vô hình khí lang chấn động i ự u long văn hộ thân hóa thành vô số đạo tử kim hình rồng đồng quang ảnh bình thường quấn quanh ở long công quanh thân đem nó tôn lên không gì sánh được vinh nghiêm giống như đỡ b i ể n tử kim lương khí thế như vậy chứ long công còn có thể là người phương nào một người đối kháng bốn v ị bắt chuyển lại là hiện ra như vậy nghiền ép chi thế nhưng là nếu là nhìn kỹ long công khuôn mặt sẽ phát hiện rồng của hắn trong mắt rõ ràng mang theo vẻ tức giận nguyên nhân chính là hắn đã bị dây dưa quá lâu dựa theo nguyên bản long công ý nghĩ hắn hành động hẳn là mau lẹ cấp tốc tiến về long cung chỗ xem xét tình huống nếu là có thể đem long cung lập tức mang đi chính là như vậy nhưng để long công cảm thấy kinh ngạc là hắn lần này hành động tựa h ồ bị đông hải người sớm phát hiện tại cung vượng cựu ca vừa mới bước vào đông hải sau bất quá vượt qua mấy cái tiểu hải vực liền tao nộ trong đông hải tán tu bắt chuyển nếu là bình thường tình huống chỉ có thể nói là trùng hợp nhưng h i ệ n nhiên vị tia đông hải bắt chuyển cổ tiên cũng không phải là trùng hợp gặp được long công mà là sớm có dự mưu vì sao nói sớm có đó trước đó chính là đối phương ngay cả thương lượng cùng động thủ thăm dò cũng không từng trực tiếp đi lên chính là thanh thế thật lớn tập kích lần này tập kích cũng không phải là vì sát thương mà là vì thông chi thật muốn đấu long công hoàn toàn không sợ trong đông hải bất luận tồn tại gì cho dù là một đường đấu tranh sơ đã tụ tập dung bà dương tử hà thạch miểu trương âm bốn vị này bắt chuyển cổ tiên long công cũng là dốc hết sức nghiên ép nhưng trọng điểm ở chỗ long công chuyến này cũng không phải là vì đấu tranh mà đến mà là vì tìm kiếm l o n g cung mà bây giờ l o n g cung bóng dáng cũng còn không có g ặ p sắt chiêu lại ăn một đống l i ê n giống với ngồi cái đường dài đi đến địa phương khác làm việc kết quả vừa mới xuống xe m u ố n cầm cái hành lý liền bị người ngăn đón đánh tiếp taxi đi đường vào cửa đến chỗ nào đều có một đống người cầm điện thoại hướng phía n g ư ờ i đ ầ u một bên đập còn một bên nói hái trà trà trùng châu ra làm sao hạ mình đến chúng ta đông hải rồi long c u n g có thể không tức giận mới là lạ, lạ đáng giận đến cùng là người phương nào đem hành tung của ta bại lộ hiện tại bên người cũng vô trí đạo hỗ trợ thôi diễn cũng vô tuyến、tát. thú hồ bây giờ cách long cung chi địa còn khoảng cách rất xa lần này trường kỳ dây dưa đối với ta cực kỳ bất lợi long c u n g trở tay một q u y ề n đem ý đồ cùng mình đối b í n h cổ tiên thạch miễu đánh cho phun máu phe phe chật vật bay ngược sau đó mắt r ồ n g trợn mắt nhìn lại làm cho c h u n g quanh đông hải bắt c h u y ể n cổ tiên bọn họ có chút khiếp đảm cùng nguyên tắc khác biệt chính là hiện tại long c u n g bên người nhưng không có phượng kim hoàng v ư ớ n g i h u này cũng không cần đem tinh lực đặt ở truy kích long cung bên trên một thân long uy hiển thị rõ nếu không phải mục đích không ở chỗ này trước mắt mấy cái này bắt chuyện chỉ sợ ngay cả dây dưa cũng khó khăn bốn vị đông hải bắt chuyển tán tiên m à tiên lẫn nhau nhìn nhau vài lần sau đó nhao nhao không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định lui hiện tại long công còn chưa tìm được l o n g cung nơi ở bọn hắn làm ra cũng là đúng là bởi vì lúc trước nhận được tiếng gió biết được có trung châu thiên đình đại nhân v ậ n muốn tới đông hải cho nên đến đây làm d ố i m à t h ô i mà lại bọn hắn mặc dù cũng hiểu biết long công lần này đến đây đông hải tất nhiên là có mưu đồ mà lại sát xuất lớn là lợi cho trung châu thiên đình m u ố n bỏ năm lên bất lợi cho đông hải nhưng bây giờ l o n g cung chưa lộ ra cho nên việc này cũng không rõ ràng chi lợi có thể hình mắt thấy bốn vị đông hải bắt chuyển tối lui long công biểu hiện trên mặt y nguyên lạnh lẽo suy tư một cái c h ư ớ c mắt sau long công cũng b a y người hướng phía một chỗ hải vực phương hướng đ ô n g nhiên lao v ù n v bụt cực tốc lướt qua mặt biển trong quá trình trực tiếp đem mặt biển ép ra một đạo kịch liệt lõm hiện ra trắng bệnh b ọ t biển khe ránh lao v ù n v ụ t qua mấy cái hải vực đằng sau long công đ ô n g nhiên trên thân ngưng lại đ ô n g nhiên xuất thủ đánh về phía bên trái sắc bén công kích đánh phía bạn không có vật gì không gian nhưng thế công này t r ậ t đỉnh trệ xuống tới bị một vị cổ tiên ngăn trở h ừ đông hải chính đạo cũng tới sao đừng ẩn giấu đều đi g i thôi long công lơ lửng không trùng chiến ý nghiêm nghị mà trên mặt biển ba vị cổ tiên hiện hiện thân hình theo thứ tự là tống gia thái thượng đại trưởng lão tống khải nguyên thanh nhạc gia tộc thái thượng đại trưởng lão thanh nhạc an hoa gia thái thượng đại trưởng lão hoa thải vân long công đại nhân chúng ta cũng không h ác ý nhưng đông hải cũng không phải là trung châu mong rằng đại nhân quá phí lời hoa thải vân vừa muốn mở miệng thương lượng sau một khắc liền bị đánh gãy long công phát ra một tiếng linh thai nhức quốc long khiếu song c h ả o đỗng nhiên hướng về phía trước đánh tới như vậy trực tiếp hung manh tiến công trong nháy mắt liền đem ba vị đông hải chính đạo bắt chuyển áp chế gắt lao chính đạo bắt chuyển cùng tán tu bắt chuyển bình thường là người trước c à n g cường đại hơn bởi vì bọn hắn có c à n g hoàn chỉnh tiên đạo sát t h i ê u dư thừa tu hành tài nguyên huống chi ba vị này chính là chính đạo bắt chuyển lại càng dễ hợp tác liên thủ cùng bọn hắn đấu tranh tuyệt đối phải so trước đó cùng dung bà dương tử hà trương âm thạch m i ệ u g bốn người chiến đấu phiền thoái hơn nhưng long công y nguyên lựa chọn chính diện tác chiến cùng lúc trước mới vừa tiến vào đông hải lúc m ở dạng đây là dương m ê u cách làm chính là hấp dẫn chú ý cùng lúc đó tại đông hải một chỗ trong v ù n biển quần dao tại đáy biển bên trong gạo thét nhấc lên ấm dũng cùng sóng to mà một vị cổ tiên lại không nhìn lấy cái này mánh liệt bởi dao một đường chui vào biển sâu d ư ớ i đáy vị này cổ tiên thân phận chính là lúc trước cùng nhau cùng long công đi vào đông hải phượng cựu ca tại gặp phải vị thứ nhất bắt chuyển thời điểm long công cùng phượng cựu ca liền đã nhận ra không đúng thế là liền lập tức làm ra lựa chọn long công tuyển chọn chính diện đối địch không tránh không né hấp dẫn đông hải cao tầng ánh mắt mà phượng cựu ca cái này bắt đầu so sánh càng không có cảm giác tồn tại tất h chuyển cổ tiên thì là lặng lẽ chui vào biển sâu sau đó đi tìm tòi n i ê n cứu long cùng chỗ ở một sáng một tối đơn giản nhất kế hoạch nhưng cũng thường thường hữu hiệu nhất dù sao mọi người cuối cùng sẽ bị càng náo nhiệt đ ồ vật hấp dẫn ánh mắt từ đó quên một chút tương đối không đáng chú ý sự vật chỉ gặp phượng k i ự u ca tại bảy dao bên trong ghé qua mà qua trong tay một mảnh tử kim lân phiến khẽ chấn động chính là lòng công giao cho phượng k i ự u ca đồ vật để mà cảm ứng lòng cung chỗ hẳn là tại vùng biển này phụ cận phượng k i ự u ca ngắm nhìn bốn phía sau đó lại lần nữa xâm nhập đáy biển hướng phía đáy biển những cái kia cống ngầm đáy đại dương tiến đến mà phượng k i ự u ca cũng không phát giác bầy dao bên trong một tiểu sử trong hư không một đôi chòng mắt màu xàm chính y mắng nhìn chăm chú lên hắn hành động quả nhiên lòng chương ba trăm mười bảy đốt phượng chương ba trăm mười bảy đốt phượng quả nhiên long cung chỗ hải vực ngay ở chỗ này hải thị trong phúc địa từ vọng trong đôi mắt màu xám tinh huy lập lòe phản chiếu ra cách xa vạn dặm một chỗ trong hải vực phượng c ử u ca thân ảnh nguyên tắc bên trong đối với long cung ngay từ đầu chỗ địa điểm cũng không có k ỹ càng miêu tả chỉ nói là trong đông hải nào đó một vùng biển cho nên từ vọng tại đi vào đông hải đằng sau cũng không có làm đến trước tiên tìm được long cung vị trí húng chi long cung hiện tại còn bị một tầng mộng c ả n h chỗ ngăn cách trong đó càng là có long linh cùng bắt chuyển mộng đạo tiên cổ như mộng làm cho tồn tại muốn mưu đồ độ khó rất cao bất quá mặc dù nói cũng không hiểu biết cụ thể địa điểm nhưng l à việc nhỏ không đáng kể miêu tả vẫn là có thể nhìn thấy một hai tại nguyên tắc miêu tả bên trong long cung chỗ hải vực dưới đáy có đại lượng bầy dao vân quanh mà bầy dao tại cổ giới cũng không tính là ven đường mặt hàng trong đông hải minh sát quanh năm có bầy dao hải vực cũng không coi là nhiều mà long cung sát xuất lớn là không tại đông hải siêu cấp thế lực trong phạm vi thế lực không phải vậy những cái kêu tán tiên mà tiên bắt chuyển cũng chưa chắc có thể trực tiếp chặn đường long công t h ú n g chi đằng sau long công đổi theo một đường cũng là ở nửa đường gặp được đông hải chính đạo bắt chuyển chặn đường như vậy phán đoán long cung chỗ hải vực là một chỗ ẩn chứa bầy dao sinh hoạt đồng thời không ở vào siêu cấp thế lực phạm vi lãnh địa hải vực bộ dạng này liền có thể bài trừ khá nhiều t u y ể n hạng lại thêm từ vọng trước đó đạt được tinh mô cổ liền có thể tốt hơn tìm tòi nghiên cứu ngũ vực khu vực mà giờ khắp này phượng cựu ca tiến vào hải vực chính là từ vọng giám thị bên trong trong đó một v ù n g biển nhìn xem phượng cựu ca xâm nhập đáy đại dương bên trong một chỗ ránh biển sau đó đang lặn xuống quá trình bên trong phạm phất tiến nhập cái gì cách ngăn bên trong bình thường đột nhiên biến mất sau từ vọng đem địa điểm hoàn toàn ghi xuống sau đó lại lần nữa thúc giục tinh mô cổ quay đầu nhìn về hướng một phương khác long công giao chiến nơi ở chỉ gặp trên hải vực vô số nước biển tại trong lúc giao thủ bị ném cực cao không trung hóa thành một trận đ ị c h hướng c u ồ n b ã o chi vũ những giọt nước này có nước to lớn nước khối tại điểm cao n h ấ t ngắn ngủi đ ỉ n h trệ sau đó cái kia lơ lửng với chân trời thủy mạnh phát ra một mảnh đ i ế t hai thanh âm chán nản sụp đổ ước đ ạ n giọt nước rơi về mánh liệt mặt biển kích thích vô số xôi t r à o bọn biển cùng tầng tầng lớp lớp gọn sóng đây cũng là bắt chuyển chi tranh hơn nữa còn không phải bình thường bắt chuyển chi tranh ở đây chi tiên chừ á tiên tôn long công bên ngoài còn có cho bà dương tử hạnh biểu trương âm t ố tiên tiên ẩn ẩn như g k ả vậy chính là bảy đôi một chiến đấu long công cho dù là a tiên tôn cũng tất nhiên khó mà chống đỡ sao khí lưu còn bạo đem trên mặt biển nước biển bị hung hăng ép hướng chỗ sâu lại hoặc là cậy mạnh nhấc lên không trung sóng biển đã không còn phương hướng bọn chúng từ bốn phương tám hướng đụng vào lẫn nhau nghiền ép bạo t ạ n kích thích vô số trùng thiền của nước phản phất vô số tiềm long ra biển vẫn như cũng là long công chiếm đoạt thượng phong không sai long công đúng là từng có bị bốn vị bắt chuyển làm cho thổ hết u y biểu hiện nhưng đó là bên người có phượng kim hoàng liên lụy đồng thời hoàn toàn không có toàn lực tác chiến thậm chí chỉ sử dụng biến hóa đạo thủ đoạn tình huống cho dù là như vậy tại cùng ba bên lẫn nhau c h ụ c bên trong long công vẫn như cũng là mạnh nhất một phương mà bây giờ long công bên cạnh cũng không v ư ơ n g hữu cũng không cần truy đuổi long cùng biến hóa đạo cùng khí đạo thủ đoạn đều mở vậy mà chỉ dựa vào lực lượng một người liền chống lại bảy vị bắt chuyển cổ tiên đương nhiên đây hết thệ cũng có đông hải bảy vị bắt chuyển không có toàn lực đối kháng nguyên nhân dù sao hiện tại không có l o n g c u n g cái này lợi ích lớn nhất điểm để bọn hắn p h â n đấu bọn hắn muốn làm chỉ là đem l o n g công khu trục đuổi đi mà thôi hiện tại l o n g công y nguyên cường thế b ấ t quá cuối cùng một cây chẳng c h ố n g nước nhà mà lại l o n g công như vậy chính diện giao chiến vẫn là vì giúp phượng c ử u ca hấp dẫn hỏa lực trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê t ừ vọng tùy tiện nhìn ra đám người mục đích kế tiếp muốn làm chính là lợi dụng người khác mục đích cùng hành vi đặt thành mục đích của mình cầm chén rượu lên có chút nhất phẩm sau tư vọng thoáng khoác t đứng ở một bên một vị tóc vàng mắt màu làm cổ tiên thấy được động tác này sau bất đắc dĩ núi u b a i ta nói l a o đại à ngươi có muốn hay không một mực bộ dạng này trầm mặc à mặc dù bày mưu nghĩ kế khống chế toàn cục dáng vẻ s á t thực rất nhật trai nhưng là cũng s á t thực rất chẳng a k h ú k h ú ngay tại phẩm t i ể u tử vọng bị tìm chống không câu nói này nghẹn đến kém chút sạch đến sau đó tìm không lập tức q u a y đầu liền trượt không cho tử vọng đa nói cơ hội đi đi việc bẩn việc cực ta đến làm lão đại phụ trách hưởng phúc trang bức nhìn xem tìm không rời đi phương hướng tử vọng bất đắc dĩ nấm chán sau đó ngược lại lại thúc giục một cái cổ trùng liên lạc đến một tồn tại khác. một cái có thể đồng thời ảnh hưởng long công phượng c ử u ca tìm không ba bên tồn tại đông hải nào đó một chỗ hải vực đáy biển c h ỗ sâu một tòa hùng k h o á t cung điện lảng lặng địa bàn ngồi ở chỗ này nó toàn thân phát ra cam kim ánh sáng nhạt giường cột chặn chỗ, đình đài lầu các đồng đều hoa lệ chẳng quan bắt chuyển tiên cổ úc long cung bắt chuyển tiên cổ úc thế gian hiếm có trí bảo có thể làm cho vô số siêu cấp thế lực đ o ạ t bể đầu tồn tại giờ phút này liền sáng loáng bày tại phượng cựu ca trước mặt nhưng mà đối mặt bảo vật như vậy phượng cựu ca lại nhữ mày bởi vì tại long cung chung quanh từ đầu đến cuối vây quanh một mạng lớn m ộ n g cảnh những n à y m ộ n g cảnh không ngừng mà lưu động đồng thời lưu động tốc độ còn hết sức nhanh chóng phản phát mỹ lệ nhưng trí mạng bấy dập không nghĩ tới long cung chung quanh lại có một tầng m ộ n g cảnh che đậy nếu là không có m ộ n g đạo thủ đoạn đối ứng tùy tiện tiến vào bên trong chỉ sợ hung hiểm khó dò nhìn xem vờn quanh tại long cung bên ngoài những cái kia m ộ n g cảnh phượng i ể u ca trải qua suy tư sau cuối cùng không có xâm nhập trong đó một là hắn bản năng tại nói cho hắn biết tùy tiện tiến vào tuyệt đối nguy hiểm thứ hai là lần này xuất hành cũng không phải hắn bản ý mà là thiên đình chi mệnh không thể không có tử huống hồ long công cũng chỉ là để hắn xác minh long cung chỗ tình huống tự nhiên không đáng lấy thân thử hiểm nếu đã biết long cung tình huống cứ thế mà đi chính là phượng cựu ca đem trong tay long lân bóp nát sau đó quay người rời đi chuẩn bị cùng long c ô n g tụ hợp sau đó lại nhìn ăn bài tại sắp triệt để rời đi long cung chỗ lúc phượng cựu ca hay là thêm chút dừng lại một chút mà ngửa ra sau đầu nhìn xem sâu thẳm đáy biển phong quang sau đó đ ỗ n g nhiên hướng phía nơi xa vào tới nó động tác thậm chí có chút c u n q u y ế t mà sau đó một khắc một cỗ cực nóng sóng lửa nhanh chóng hướng phía phượng cựu ca trước đó vị trí dâng trào mà đến cho dù là ở vào biển sâu dư cũng vô pháp để ngọn lửa này dập t ắ t chỉ gặp vô số bầy dao tại bực này sóng nhiệt bên dưới trực tiếp bị thiêu chết thi thể t r u n g quanh trôi nổi mà tại bầy dao chi thi bên trong một đoàn xích hồng hỏa diễm hình người tại dưới đáy biển giống như hung tinh bình thường phát ra trí mạng qua mang đoàn này hỏa diễm hình người thân phận chính là bắt chuyển tiên cương phần thiên ma nữ chương ba trăm mười tám phần hải hỗn loạn chương ba trăm mười tám phần hải hỗn loạn đông hải trên một vùng biển bản lộ ra tối tăm trên mặt biển đột nhiên toát ra bậc khí sau đó tùy theo mà đến chính là bốt hơi hơi nước từ trên mặt biển tràn ngập mà mở phương v i ê n chăm rằng mặt biển đều tại trong khoảnh khắc bắt đầu không ngừng t o á t ra bậc khí thậm chí mảng lớn nước biển đều sôi trào đứng lên đây cũng không phải là thủy triều mà là vùng mặt biển này bị nhiệt độ cao cho bước hơi nặng nề ở bước dính hơi nước bắt đầu tràn ngập n u ố t sống gió biển bốn co tanh n ồ n g mặt biển bao trùm lên một tầng m ô n g lùng vạt b è o to lớn sương ngủ che đậy to lớn bảy cá cùng bầy dao thậm chí không tới kịp thoát đi liền t ạ i nóng hổi trong nước biển bị trong nháy mắt đun sôi đảo bụng trắng nổi lên mặt nước lập tức lại bị quay cùng sóng mặt vứt hết mà tại mảnh này sôi trào trong mặt biển cả người bên trên tán phát l sau đó đ ô n g nhiên chạy trốn hướng về phía nơi xa v a n g cơ h ộ i chính là tiếp theo trong nháy mắt một đạo trùng thiên viêm trụ từ trong biển buốc lên mà ra xông thẳng tới chân trời sau đó một đoàn xích hồng hình người liệt hỏa từ viêm trụ bên trong xuất hiện sau đó hướng phía vừa mới thân ả n h k i ệ đ ô n g nhiên đổi tới đáng chết âm đạo thủ đoạn trượt giống như là cá chạch một d ạ o mang theo vẻ tức giận giọng nữ từ trong ngọn lửa chuyên r a chính là phần thiên ma nữ mà vừa mới chạy trốn người dĩ nhiên chính là phượng cựu ca chỉ gặp trên mặt biển phượng cựu ca cả người bỗng nhiên tản mát da kỳ văng kim quang này không có bất kỳ cái gì sát thương v ỹ năng nhưng kim quang lóe lên liền biến mất trận tiêu tán mà phượng cựu ca cả người cũng hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ phản vất nhà khúc từ bên thai b a y khỏi đây chính là phượng cựu ca di động thủ đoạn một khúc dương quan tương tại ngũ vực loạn chiến bên trong hiện lộ tài năng nó có thể làm cho phượng cựu ca hóa thân thành vô hình vô chất thanh âm truyền bá ra ngoài sau đó lại ngưng tụ ra thân hình đến âm đạo lưu phái kỳ thật cũng không chủ lưu một chiêu này càng lộ ra vắng vẻ kỳ diệu bình thường phương pháp trên cơ bản đều không thể ngăn chặn phượng cựu ca chuyển di không hổ là phượng cựu ca Thất chuyển tu vi bị bắt truy thể thông chuyển chuyển chính diện truy kích, lại còn có thể lộ ra thông dòng. ngược diện dòng, vi lại lại bị ra lộ là phần thiên ma nữ chủ động tiên cơ cũng cầm ca, lúc cũng có phúc chuyển, vực cùng ca không thể cầm xuống phượng kiểu K, mà lại hiện tại trong lúc nhất thời cũng không có ứng đối thủ、đoạn. Hải thị trong phúc điện, từ vọng nửa dựa vào ghế, tinh hải phần thiên phượng tình huống. Phần thiên động đối đoạn. điện, đôi tiên xuống trong ứng trong vọng nửa xuống trong mang chuyển, dòng ngó trên nữ nữ tại từ mắt kiểu lại kiểu mà ma ma lưu dựa vào rủ sẽ xuất hiện ở mảnh này hải vực dĩ nhiên chính là vừa mới từ vọng chủ động thông chi cử động lần này một là bước đi phượng cựu ca thứ hai thì là làm gốc liền nóng rực cục diện lại thêm vào một mùi lửa v phần phần lấy tu vi của h u nàng trước đó tại đáy biển thời điểm tự nhiên là đã nhận ra long c ô n g tồn tại bước này bắt chuyển tiền những cổ ốc đủ để câu lên bất luận người nào tham nghiệm cung chi phần thiên ma nữ tình huống hiện tại theo một ý nghĩa nào đó là thoát ly bắc nguyên đi vào đông h ả i tị nạn ngày sau nàng còn muốn cùng mình tiểu chất nữ h ắ t lâu lan cùng một chô đối kháng hát ra h ắ t thành bắt chuyển tiên cổ ốc đối với nàng mà nói là tuyệt đối trí mạng dù hoặc cung tư vọng sở liệu không h a y thời k h ắ c này phần thiên ma nữ trong mắt tràn đầy sắc ý bắt chuyển tiên cổ ốc tồn tại tự nhiên là càng ít người biết càng tốt phượng cựu ca hiển nhiên không thể nào là minh hữu của nàng thậm chí là trung châu thế lực người nếu là đem nó thả đi ngày sau long cung thậm chí sẽ diễn biến thành đông hại cùng trung châu hai vực tranh đấu đâu còn có nàng đắc thủ khả năng cho nên giết miệng cứng rắn nhất vĩnh viễn là người chết chỉ có giết phượng cựu ca mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm lòng cung tin tức trong thời gian ngắn không chảy ra thậm chí phần thiên ma nữ còn đối với tử vọng lên sát t ô n cũng là bởi vì tử vọng nàng mới có thể tiến về vùng hải vực kia chặn đánh trung châu người mới có thể gặp được phượng cựu ca mới có thể biết được lòng cung chỗ như vậy tính toán tử vọng có phải hay không cũng biết lòng cung tồn tại thậm chí gọi nàng tiến về nơi đó chính là vì đem phượng cựu ca từ tiên cổ ốc đổi đi tử vọng bối cảnh thần bí đắc tội tất nhiên có phong hiểm nhưng ở bắt chuyển tiên cổ ốc trước mặt phong hiểm gì không đáng bốc lên giết hết phượng sau đó lập tức lại giết chết t ử vọng cùng tìm không sau đó lập tức thông chi tỉ bội lê sơn tiên tử cùng tiểu chất nữ hắc lâu lan bằng nhanh nhất tốc độ mang đi l o n g cung sau đó rời đi đông hải một lần nữa và ở bắc nguyên âm lưu đại thành đây cũng là phần t i ê n ma nữ thời khắc này ý nghĩ đương nhiên thời khắc này phần t i ê n ma nữ còn không biết b ắ c nguyên hiện tại bởi vì vương đình phúc địa hủy diệt đã loạn thành một đ o ạ n thậm chí bởi vì t ử vọng nguyên nhân âm lưu đại thành đều bị tứ cực con phá hủy cái hơn phần nữa thậm chí ngay cả nàng thời khắc này sát tâm cũng tại từ vọng trong dự liệu nhưng vẫn là câu nói kia t ử vọng không quan trọng người khác phải c h ẳ n g cần gây bất lợi cho chính mình nếu là có uy hiếp vậy liền tiêu trừ uy hiếp nếu là chỗ tốt lớn hơn uy hiếp vậy liền trước đoạt được chỗ tốt lại tiêu trừ uy hiếp mà bây giờ phần thiên ma nữ làm đối với t ử vọng tới nói hay là chỗ tốt chiếm đa số mà lại rõ ràng nhất chỗ tốt đã xuất hiện lãnh địa nhà họ tống song cực hải hạp một vị nửa người trên đã giả yếu không chịu nổi nửa người dưới thì đã hoa đá cùng dưới chân song cực hải hạp đều nối thành một thể lão giả giờ phút này cho mày song cực quận giáp đan họ nam cung dấu hoa an hoàn hữu long thủ uy ách hải bên trong đi bể người này chính là tại đ ư ờ n g kim đông hải cổ trong t h i ê n giới công nhận xuất sắc nhất ba vị trí đạo cổ tiên một trong tống giáp đan tống giáp đan thân là thất truyền trí đạo cổ tiên nó trí đạo thủ đoạn cực kỳ đặc thù hắn có thể mượn nhờ trí đạo truyền t h ừ a cùng thiên địa giao h ò a mượn nhờ thiên địa chi thế thôi diễn cơ hồ toàn bộ đông hải các loại tình huống thậm chí ngay cả trong phúc đ ị a tồn tại đều có thể bị thôi diễn mà ra mà l i ê n tại vừa mới tống giáp đan thôi diễn đến một cái không thể không khiến hắn hết sức chăm chú xem xét tình huống một vị trung châu thất truyền cổ tiên đang bị một cái bắt trốn phương hướng chính là tống khải nguyên bọn người giao chiến địa phương nhanh vận dụng thủ đoạn thông chi thái thượng đại trưởng lão có b á t chuyển tồn tại ngay tại lao tới chiến trường trên k h í tức nhìn là phần thiên ma nữ vô luận người đến vì đó như thế nào đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng một bên đưa tin thông chi phụ cận tống ra thành viên một bên khắc tống g i á p đan toàn lực thôi động t r í đạo thủ đoạn nhìn kỹ phần thiên ma nữ hành t u n g trước tiên bảo đảm đối phương tình huống không trách tống g i á p đan khẩn trương như vậy bắt chuyển tồn tại đối với một cái siêu cấp thế lực thật sự mà nói là quá là quan trọng một khi đã mất đi bắt chuyển cổ tiên toa trấn một cái siêu cấp thế lực sẽ nhanh chóng suy yếu c ú n g chi tống gia thái thượng đại trưởng lao tống khải nguyên đã rất g i à vốn là khó nói trạng thái phải trăng hoàn thiện dù cho dựa theo bây giờ tình huống tống khải nguyên cũng b ấ t quá nhiều nhất chỉ có trăm năm tuổi thọ một khi ở đây chiến bên trong bị hao tổn tống gia liền có thể có thể mất đi lớn nhất che t r ở nhưng mà cũng chính là tại tống giáp đan đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở phần thiên ma nữ trên thân lúc một cái thân ảnh mơ hồ lặng lẽ trượt vào một chỗ vùng quê bên trong phần thiên a thêm c h ú t sức nhiều hấp dẫn châm l ử a lực ta cùng lao đại có thể hay không nhất cử thừa cơ hội này đạt được lên trời giã coi như dựa vào ngươi lạc chương ba trăm mười chín nhóm l ử a t r ộ n luyện trường ba trăm mười chín nhóm l ử a t r ộ n luyện đăng t i i ê n giã là một mảnh vùng quê mênh mông b ắ ngát trải khắp xanh mượn cỏ non vùng quê non n ư ớ c đáng yêu trong vùng quê có rất ít t â y cối tầm mắt cực kỳ khoáng đạn hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là cách đó không xa một tòa cung điện tòa cung điện này có thanh kim chi sắc phủ đ i ê u mặt ngoài vẽ có đại dương mênh mông trời cao dãy núi chậm trùng trở chút hình ảnh đây đều là thời đại viễn cổ thô cạnh phong cách g a o ra tiên cổ khí t ứ c thời khắc hiện lộ rõ ràng tòa cung điện này bất phàm trời khó lao quái lưu lại truyền thừa tiên xem như trong đông hải các đại thế lực đều biết bí mật rất nhiều đông hải siêu cấp thế lực đều nhìn chòng chọc vào khối bảo đ ị a n à y ngưu t o à n đem nó bỏ vào trong túi những siêu cấp thế lực này tại hứa cựu chi tiền liền nhìn chằm chằm vùng t i ê n địa này bí cảnh nguyên bản từ vọng mới vừa tới đến đông hải lúc còn hy vọng xa vời qua nơi này không người biết được liền có thể nhẹ nhõm chiếm làm của riêng kết quả mặc dù bây giờ đoạn thời gian đông hải thế lực còn chưa công khai bắt đầu tranh đoạn nhưng cũng đã lấy tay chuẩn bị đăng thiên giã chung q u n h top năm top ba ẩn giấu đi một chút tồn tại tu vi tự nhiên đều là cổ tiên không thể nghi ngờ những này cổ tiên phân biệt đến từ tống gia thái gia như đến nhà trở chút gia tộc lẫn nhau hiện ra to lớn chi thế không để cho gia tộc của hắn người tiến vào đăng tiên giã mà liền tại hôm nay trong bầu trời gió biển thổi p h ậ t bạch vân miểu miểu mọi người ở đây đều là không có phát giác một cái tồn tại đã lặng yên không tiếng động tiến vào đăng tiên giã bên trong tiên đạo sát chiêu đ ạ p tuyết vô ngân tìm không nhỏ không thể thấy bước vào đăng tiên giã bên trong đạo t i ê n ma tôn trộm đạo thể hệ dù cho không có tử vọng bản thể trên người nâng bầu trời sát chiêu như vậy cường hãn cũng xa không phải bình thường cổ tiên có thể khám phá phát giác lần hành động này từ vọng cũng là thật sớm liền làm chuẩn bị lúc này đông hải thế lực cuối cùng còn không có công khai bắt đầu tranh đoạt đăng thiên l giã ở chỗ này và ở nhân thủ so với nguyên tắc đều muốn thiếu thốn không ít sao có thể có thể phát giác được tìm không chỗ vừa mới bước vào đăng thiên giã bên trong tìm không liền trong nháy mắt cảm giác bước đi liên tục khó khăn dưới chân mặt đất phảng phất đã mất đi tiêu chuẩn nghiêng về phía trước một tia liền phảng phất thuấn di ngàn g dặm ngửa ra sau một hào t i ể u tựa hồ thiên đ ị a u l ạ n ngược tìm không biết đây là đăng thiên g ã bên trong rối loạn vũ đạo đạo ngấm tạo thành nguyên nhân đăng thiên g ã chính là vũ đ chính là bởi vì có nhiều vô số k ẻ vũ đạo đạo ấn mới có thể làm đăng thiên giã câu thông thái cổ c h í này liền xem như phạm nhân thông qua đăng thiên giã cũng có thể tiến vào thái cổ c h í này mà trải qua nhân tổ con cái đại náo c h í này phá hủy rất nhiều thái cổ thương tiên khiến cho đăng thiên giã cũng bị tác động đến đăng thiên giã không còn giống thời đại thái cổ như vậy an toàn nơi này vũ đạo đạo ngấn phức tạp đến giống như ngàn vạn mạng n h ạ đồng thời còn tại không ngừng biến hóa ở trong đừng nhìn đăng thiên giã mặt ngoài bình thản ăn tưởng trên thực tế lại là nguy cơ tứ phía sắc cơ phong trào liền xem như cổ tiên ở đây thôi không lưu ý liền sẽ gặp vũ đạo đạo ngân khủng bố tổn thương nhưng vẫn là câu nói kia tư vọng đối với đạt được đăng tiên giả có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội mà bây giờ long công đến đã bổ sung sau cùng gió đông lão đại đừng nhìn trang phục diễn trò bước rồi tận dụng thời cơ a tìm không thoáng nói t h ầ m sau đó dưới chân của hắn nguyên b ả n thuộc về hắn bóng dáng vô thanh vô tức núc nhích biến hóa đứng lên sau đó chậm dại biến thành một người khác thân hình tư vọng bộ dáng đừng nóng ộ i dù cho lại cải tiến liệt thần sát chiều muốn cách như vậy khoảng cách g ú t ngươi hay là khó khăn hải thị trong phúc địa từ vọng hai con ngươi khép kín toàn thân toàn ý yên lặng tại liệt thần sát chiêu bên trong thúc giục tìm mình không bên trên bố trí thủ đoạn để mà phụ trợ nó thăm dò vào đăng thiên giã cải tiến sau liệt thần sát chiêu tăng thêm hư đạo thủ đoạn hư mình bị người làm đủ chuẩn bị sau miễn cưỡng có thể trong thời gian ngắn đem từ vọng năng lực bắn ra một bộ phận ra ngoài bước vào đăng thiên giã sau bất quá ba hơi thời gian tìm không liền tại bản thể từ vọng trợ giúp bên dưới trong nháy mắt khôi phục trạng thái lập tức xài bước tại đăng thiên giã bên trong mở ra bộ pháp trực tiếp hướng phía trời khó tiên cổ úc tiến lên trước sau thời gian khả năng ngay cả một chén trà cũng chưa tới tìm không liền bước vào trời khó tiên cổ ốc cửa ra vào đơn giản tựa như là xuống lầu mua thức ăn một dạng trên thực tế cũng xác thực cũng không khó khăn nguyên tắc bên trong phương nguyên b ấ t quá một kẻ trí đạo tông sư dựa vào trong tay một hai con trí đạo tiên cổ á t có niềm tin đến đăng t i ê n giá khu vực hạch tâm mà so sánh một chút hiện tại từ vòng đ ầ u trí đạo tông sư vũ đạo tông sư trộm đạo đại tông sư luật đạo đại tông sư thư đạo chuẩn vô thượng đại tông sư tựa như là một đạo áo số để đối với học sinh tới nói là rất khó nhưng nếu là một cái toán học tiến sĩ không thể lập tức giải đi ra đó còn là tìm khối đầu hũ đục chết tiến vào trời khó tiên cổ ốc sau mới cách trở chi lực lại hiện lên mà ra h i ệ n nhiên là trời khó lao q u á i lưu lại chuyển thừa khảo nghiệm nhưng mà đối mặt cảnh này tìm không dễ dàng có chút muốn b u n g tay không hắn có lao đại tại thôi tiên đạo sắt chiêu thùng giống kêu to sau một khắc sắt chiêu thôi đậu bên dưới tìm không lại đột phá tiếp cách trở sau đó triệt để tiến nhập trời khó tiên cổ ốc khu vực hạch tâm ngay sau đó tìm mình không s a u bóng dáng chậm rãi thoát ly tìm trống không thân thể sau đó biến thành một cái độc lập hư ảnh sau đó hư ảnh đưa tay lắc một cái trận kỳ tiên cổ liền xuất hiện ở trong tay mà trận linh tự nhiên cũng hoàn toàn không có rơi xuống trận này hành động từ vọng hư ảnh tìm không trận kỳ trận linh lẫn nhau liếc nhau một cái sau phân biệt xuất thủ bắt đầu nhanh chóng luyện hóa lên dưới chân tòa này trời khó tiên cổ úc tiên đạo sát chiêu thừa lúc vắng mà bảo tiên đạo sát chiêu lấy đồ trong túi hai đại sát chiêu cùng nhau mà ra mà trận linh cũng liền bận bịu nhắm ngay thời cơ không ngừng phân tích tiên cổ úc kết cấu mặc dù cho đến trước mắt hết thệ đều thuận lợi tiến hành nhưng tiến độ là cấp bách đây hết thệ đều là xây dựng ở lòng công nhiễu loạn đông hại cục diện hấp dẫn đại lượng ánh mắt là điều kiện nếu long công nơi đó yên t ĩ n h xuống cái kia t ừ vọng sẽ bị bại lộ mà ra hiện tại chỉ có thể hy vọng phần thiên nương môn này đầy đủ ra sức thêm vào lửa cũng đủ lớn hô hô liệt diễm màu đỏ hợp thành to lớn hình lưới phô thiên cái địa hướng phía phía trước khu vực bao trùm xuống phản phất bắt cá bình thường mà thao lưới phần thiên ma nữ cũng đúng là ý nghĩ này mong muốn bắt đầu kia khắp nơi tán loạn tên là phượng cựu các cá một người trốn một người đuổi đã bay v ọ t mấy cái hải vực phần thiên ma nữ chỉ cảm thấy lựa giận trong lòng của quận cho dù là cùng mặt khác bắt chuyện chiến đấu cũng không từng như vậy khó chịu h ò a đạo chủ công phạt giống như là nghiêm khắc hoàng dương mãng có hỏa y đều là hiếm thấy thủ đoạn phòng ngự mà dùng hỏa đạo đi đuổi bắt bắt được thật là có chút vượt qua am hiểu lĩnh vực mà phượng cựu ca sử dụng âm đạo thủ đoạn lại nhỏ chúng khó mà khắt chế đồng thời tinh diệu mà quỷ dị đáng giận nhìn thấy phượng cựu ca lại một lần từ chính mình hỏa vong bên trong thoát ra phần thiên ma nữ rốt cục không còn bảo lưu toàn thân trên dưới liền đăng một tiếng dấy lên hừng hực liền hỏa cỗ này màu ra cam hỏa diễm bao phủ lại phần thiên ma nữ toàn bộ thân thể sau một khắc nguyên bản cao tới một triệu tám phần thiên tương thân thể giờ phút này cấp tốc gi hóa thành thường nhân cao độ sau đó thô g i á p ảm đạm phảng phất vỏ cây g i ả tiên cương làn da tại trong hỏa d i ễ m tiêu tán cơ hồ là trong n h y mắt phần thiên ma nữ tư chi bộ mặt liền biến thành mi phong lăng lệ ánh mắt có thần môi đỏ như liệt diễm nữ tử hình dạng như thế tình huống chính là phần thiên ma nữ đem tự thân từ tiên sơ cứng làm người thân thể thủ đoạn trọng yếu miết b ả n hỏa khi lấy được từ vọng trăm tuổi thiên thu chi pháp phụ trợ sau phần thiên ma nữ cũng không có nhàn rỗi trong khoảng thời gian này kết hợp tự thân thủ đoạn sau nàng đã có thể làm được chỉ chuyển đổi mấy thành thân thể tại không nhận chủ đạo tổn thương ăn mòn tình huống dưới vượt xa bình thường phát huy chiến lược hóa thành nửa cương thân thể sau phần thiên ma nữ sau một khắc tốc độ tăng vọt toàn thân biến thành một viên màu đỏ lưu tinh ném ra một đạo kéo dài hỏa tuyến đông nhiên hướng phía phượng cựu ca vào tới lúc này phần thiên ma nữ tốc độ so với trước đó đâu chỉ nhanh thêm mấy phần dù cho phượng cựu ca lại thôi động một khúc dương quan sát chiêu cũng muốn tại vài giây lát sau bị đuổi kịp nhưng mà đối mặt khí thế hung hung phần thiên ma nữ p ư ợ n cựu ca lại mặt không đổi sắc bởi vì giờ khắp này hắn đã nghe được nơi xa hải vực chuyển đến dần dần đến gần anh mình lòng khiếu luyện cổ phòng long thương viêm t r ư ờ n g ba trăm hai mươi luyện cổ phòng long thương viêm hừng hực liền hỏa tại đông hải trên đường chân trời thiêu đốt đem mảng lớn hải vực đều chiếu dọi thành xích hồng sắc thậm chí vẹn vẹn lơ lửng giữa không trung bên trong liền đem trên mặt biển một chút cá con cho thiêu đốt đến lượt bụng như vậy chẳng cảnh có thể xưng ơ luyện mục hai tường đây cũng là bắt chuyển chi uy phần thiên ma nữ còn chưa xuất thủ liền n g có như thế thanh thế nhưng giờ phút này phần thiên ma nữ người đối diện không một e ngại bởi vì mọi người ở đây dù bà dương tử hà thạch miểu trương âm tống khải nguyên thanh nhạc an hoa thải vân long công đều là bắt chuyển tu theo í n cả cái chuyển cấp bậc cổ cũng coi là khó được cánh phần tập thiên khó hoành h nữ, nơi tiên, tượng tráng. tụ bắt t ma đây đã là phượng c ự ca mang theo phần thiên ma nữ xuất hiện nguyên bản giao chiến bên trong l o n g công một đoàn người đều ngừng lại vừa mới còn đánh lửa nóng bắt chuyển chi chiến không hiểu xa vào đến trong trầm mặc đoàn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xấu hổ phượng c ự ca xấu hổ à, lúc đầu hắn tụ h mệnh l o n g công đi tìm tòi nghiên cứu l o n g cung tình huống kết quả l o n g công đang giúp hắn hết sức hấp dẫn hỏa lực kết quả hắn trở về thời điểm còn nhiều mang theo cái bắt chuyển trở về thậm chí chính mình cũng không có thể đi vào nhập trong lòng cung tìm tòi nghiên cứu tình huống l o n g công cũng có chút xấu hổ hắn đúng là dự định hấp dẫn xong hỏa lực đằng sau thoát thân đi gặp phượng kiểu ca kết quả không nghĩ tới phượng kiểu ca nơi đó cũng có bắt c h u y ể n cổ tiên bật đi ra làm cho phượng kiểu ca không thể không sớm đổi tới l o n g công nơi này liền đưa đến l o n g công cần tại còn chưa thoát thân tình h u ố n g dưới một bên trông nom phượng kiểu ca vừa hướng kháng đông hải những n à y bắt c h u y ể n cổ tiên đông hải chính đạo bọn họ cũng rất lúng túng nguyên bản bọn hắn cùng l o n g công đánh thật tốt mặc dù không nói chiếm t h ư ợ n p h ò n g nhưng cũng là vững bước đối kháng nguyên bản chính ma bất lưỡng lập tình huống bởi vì lòng công kẻ ngoại lai này nguyên nhân lại có chỗ hỏa hoãn có thể liên thủ đối ngoại. mà bây giờ phần thiên ma nữ đến một lần người ở chỗ này hẳn là lấy thái độ gì đối l á i nếu là đem nó chia làm đối địch cái kia khó tránh khỏi giờ phút này ngay tại hợp tác ma đạo bát chuyển sẽ sinh ra thọ k h ô n chết chó săn nấu tâm thái vậy liền bất lợi cho sau đó đối kháng long công mà không nhìn càng là không có khả năng tại bậc này trong lúc kịch chiến không nhìn một cái bát chuyển đó mới là không muốn sống đương nhiên khó xử nhất hay là phần thiên ma nữ lúc đầu biết được bát chuyển tiên cổ ốc long công tồn tại để nó mừng rỡ như điên kết quả muốn diệt khẩu lúc vậy mà thời gian dài không thể cầm xuống vượng cự ca mà lại cũng không biết là thế nào hôm nay một vực khó gặp b á t chuyển nơi này cùng rau cải trắng một dạng xuất hiện trọn b ẹ n t n g cái rất có một loại cường đạo muốn cướp bóc nhìn chằm chằm mục tiêu đổi một đường kết quả mục tiêu lẻn đến hắc bang sống mãi với nhau bên trong một dạng mà lại mấu chốt nhất là nàng cũng không phải là đông hải người mà là đến từ bắc nguyên nếu như vậy từ toán nàng phải cùng phượng cựu ca cùng long công một dạng xem như ngoại nhân mới đối nhưng hết lần này tới lần khác chính là nàng người ngoài này xâm nhập đông hải chính đạo xua đổi ngoại vực người trong chiến đấu ngắn n g i trong trầm ặ c dẫn đầu đánh vỡ tràng cảnh này người là phần thiên ma nữ nàng m u ố n là bắc u y ê người n bản tính chính là thượng võ trực tiếp tại phần tiên ma nữ xem ra dù cho hiện tại thế cục bất lợi nhưng đối với nàng mà nói đem phượng cựu ca lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h c h â n sát không để cho long c u n g tin tức tiết ra ngoài mới là trọng yếu nhất như vậy phần tiên ma nữ lại lần nữa thúc giục n h i ế t bàn lửa lần này triệt để đem tự thân biến thành sống thân thể chiến lược toàn bộ triển khai khí thế hung hung thấy vậy tình huống phượng cựu ca cũng không thể không lại lần nữa hướng phía long công một phương bỏ chạy cũng không phải là ngay từ đầu hắn sửng sốt hoặc là không muốn tới gần mà là lòng công bên người còn đứng lấy bảy cái đông hải bắt chuyển đâu ai cũng khó tránh nếu là có một hai cái bắt chuyển xuất thủ muốn tiện thể cho hắn đến một chút cái kia phượng cựu ca nhưng chính là thật hai mặt t h ụ địch dù cho lại có tài tình nói cho cùng hiện tại hắn hay là một cái thất truyền cổ tiên mà thôi đối mặt thế cục biến hóa cùng phượng cựu ca lo lắng m ở t dạng quả thật có bắt chuyển tồn tại hướng phía tự mình ra tay là đông hải hai vị ma đạo bắt chuyển tiện tay vung ra sát chiêu thủ đoạn liền muốn ngăn lại phượng cựu ca tới gần lòng công đường xá muốn để hắn bị phần tiên ma nữ giết m a đông hải chính đạo bọn họ đối với cái này cục diện cũng chỉ là thờ ớ lạnh nhạt phượng cựu ca là cùng lòng công cùng nhau người mặc dù bọn hắn không cảm thấy một cái thất truyền phượng cựu ca có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn nhưng hiển nhiên không để cho hắn cùng lòng công tụ hợp là hợp tình hợp lý lựa chọn thậm chí hiện tại là ma đạo cổ tiên xuất thủ còn tiết kiệm bọn hắn ô về tay rơi hỏng tên các ngươi sao dám một tiếng lòng k h i ế u vang tận mây xanh phượng cựu ca là lòng công mang tới hắn sao có thể có thể nhìn xem phượng cựu ca thụ hiểm tiên đạo sát chiêu khí cái sơn h ạ trong nháy mắt bắt chuyển cổ tiên bọn họ đều là thể xác tinh thần t ị trấn cảm thấy một cô không có gì sánh kịp cho áp phô thiên cái địa h không chỉ là bọn hắn liền ngay cả thôi phát tiên đạo sát t r i ề u thậm chí phương viên mấy bạn giảm bầu trời hải dương đều thừa nhận không gì so sánh nổi khủng bố trọng ác rất nhiều sát t r i ề u phân liệt tan giã bắt chuyển cổ tiên bọn họ cơ hồ không cách nào duy trì phi hành bị trực tiếp ép vào trong biển vạn vật tề âm thiên địa c h ấ n tĩnh mặt biển long công nạo nghễ đứng thẳng ở trời cao ma phượng c ử u ca cũng tại long công xuất thủ bên dưới thành công cùng t ụ hợp ma phượng c ử u ca sau lưng truy sát phần thiên ma nữ long công chỉ là dùng đạm mạc long đồng nhìn xuống sau đó một trào nô ra hung hăng hướng về phía trước vùng mạch tới tiên đạo sát chiêu long trào kích v â n anh vừa mới bị tức cái sơn hà áp chế đến khó mà né tránh phần thiên ma nữ cứ như vậy thẳng tắp đụng phải lòng công vẫn r ộ n g to lớn t r ù n g kích để không gian chung quanh đều vặn bẹo chấn động phần thiên ma nữ bị một chảo đánh cho phun ra máu tươi b ả y thước bay ngược mà ra ai nhà l á o đại ngươi xem một chút nơi này là không phải hẳn là bộ dạng này làm không trực tiếp đem cái này cổ t r n g ra có thể càng nhanh luyện hóa chủ nhân ta đã đem tiên cổ ốc trung tâm phân tích chính thành cũng nhanh muốn đem tòa này tiên cổ ốc cầm xuống nói phân hai đầu long công nơi đó đánh lửa nóng từ vọng nơi này ngược lại là tuế nguyễn tĩnh hảo Cảm t đương nhiên trừ cái đó ra còn muốn cảm tạ cự dương nếu không phải từ cự dương chân chuyển bên trong hao đến cựu hoa tiên sau trận đạo chân ý đem từ vọng trận đạo cảnh giới tăng lên tới tông sư trí cảnh dựa vào mặt khác đạo từ đây suy ra mà biết cùng trận linh còn chưa hẳn có thể như vậy có hiệu xuất luyện hóa trời khó tiên của úc hết thể tiến triển đều mười phần thuận lợi phần thiên ma nữ phụ trọng tiến lên để tử vọng đều có một loại việc này đã mười phần chắc chín cảm giác bất quá ngay tại đã đem tiên cổ ốc máy kiểm soát luyện hóa chín thành chín thời điểm trận linh đột nhiên phát ra t h a n h em nội bảng không tốt chủ nhân cái này tiên cổ ốc căn nguyên cùng đăng thiên giã nối liền cùng một chỗ nếu là trực tiếp rút ra tuyệt đối sẽ gặp đăng thiên giã những này rộng lượng lẫn lộn vũ đạo đạo ngân phản vệ a nghe được trận linh tin tức hải thị phúc điệu tử vọng n h ữ mày sau đó ngước mắt nhìn thoáng qua long công vị trí thoáng thở dài tiếp tục luyện hóa không nên ngừng sau đó chỉ có thể hy vọng phần thiên ma nữ lại cố gắng một chút lại nhiều hấp dẫn một chút sức sống sẽ giúp tử vọng tranh thủ đến một chút xíu thời gian chương ba trăm hai mươi mốt đoạt thiên phần thiên chương ba trăm hai mươi mốt đoạt thiên phần thiên thiên nan lao q u á i nhân tộc trong lịch sử cái thứ nhất luyện đạo vô thượng đại tông sư luyện đạo tam lão một trong cùng không tuyệt lao tiên trường mao lão tổ nổi danh tồn tại tuy đều là luyện đạo vô thượng đại tông sư nhưng ba người thiên về điểm lại có rõ ràng chỗ khác biệt không tuyệt lao tiên nghiên cứu nhân thể không thiếu giải quyết thập tuyệt thăng tiên nan đề mà trường mao lão tổ làm mao dân đem chủng tộc mao dân thiên địa chạy luyện cổ pháp thôi diễn đến so sánh xuống thiên nan l á o khoái mục tiêu thậm chí còn muốn càng thêm một mỹ đó chính là mưu toan luyện hóa đen trắng hai ngày đồng thời dựa theo hậu thế kết quả đến xem trời khó đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào đồng thời s á c thực đạt được một chút hiệu quả dù sao tự tại thiên ngân thủ đoạn chính là có thiên nan c h u y ể n thừa xuất lực cái này tiên cổ ốc cực kỳ đặc dị mặc dù sử dụng trận pháp thủ đoạn tương đối nguyên thủy thô kệ nhưng lý niệm lại nghe cũng không nghe đến vậy mà đem tiên cổ ốc cùng tiên đ i ệ bí cảnh liên hệ ở cùng nhau trời khó tiên cổ ốc bên trong trận linh sắc mặt kinh ngạc đã có sợ hai thán phục tại hôm nay khó tiên cổ ốc t i n diệu lại có đối với ngay sau đó tình huống khẩn trương nếu là đơn thuần tiên c ổ a ốc bản thân tư vọng bọn người trên cơ bản đã hoàn toàn luyện hóa k h ô n g chế dù sao tử vọng đã sớm làm đủ trận đạo chuẩn bị ngay cả tìm chống không trộm đạo thủ đoạn cùng tử vọng hư đạo thủ đoạn đều là phụ tá trận đạo công l ự c mà tồn tại nhưng hết lần này tới lần khác sau cùng một tia tiên c ổ a ốc h ạ c h tâm cùng trận đạo không quan hệ mà là đăng thiên giã bản thân vũ đạo tình huống dưới mắt tựa như là chuẩn bị chiến đấu toán học khảo thí làm đủ chuẩn bị kết quả cuối cùng áp trục để là văn học đ ầ một dạng hơn nữa còn không thể không làm trời khó tiên cổ ốc cùng đăng tiên gia kết nối tựa như là đem tủ sắt nhét vào phong ốc cột chịu tại trọ n g bên trong một dạng mặc dù có thể trực tiếp thu bạo rút ra nhưng l à tạo thành ảnh hưởng ngược lại khả năng để phong ốc đổ sụn dẫn đến từ vọng những n à y tiểu thầu bị trôn sống lão đại bằng không trực tiếp đi được có đạo thiên chuyển thừa vũ đạo thủ đoạn dù cho đăng tiên gia sụp đổ người ta tối đa cũng liền thụ một chút vết thương nhỏ tiên cổ ốc bảo đảm cái sáu bảy thành hay là làm được tìm không cấp ra đề nghị nếu là dựa theo ổn thỏa đến xem đây đúng là hơi tốt phương pháp nhưng từ vọng lại khẽ lắc đầu sau đó mượn nhờ từng cái lưu phái tôn sư cảnh giới thật khả năng cảm n ộ lên dưới chân đăng tiên giã tình huống luyện đạo tiên c ổ a úc đối với tử vọng mà nói s á c thực quá là quan trọng ngày sau tử vọng muốn đem tất cả hệ thống triệt để hoàn thiện không thể rời bỏ luyện đạo hậu cần trọng yếu nhất chính là chân dương lâu đ ằ n g sau nhiều nhất ba bốn năm chính là nghĩa thiên sơn sự kiện tử vọng không có nhiều thời gian như vậy đi chữa trị bị hao tổn tiên c ổ a úc thiên an lao quái luyện hóa hai ngày đăng tiên giã tự tại thiên ngân vì sao hết lần này tới lần khác là lựa chọn đem tiên của úc a n trí tại đăng tiên giã bên trong thậm chí đem cả hai sâu như vậy độ kết nối đâu hải thị trong phúc điệu tử vọng tự lẩm bẩm có ch bản năng cảm giác mình trên thực tế biết vấn đề giải pháp nhưng lại không có thể bắt ở cái đ i ợ c kia luyện đạo vậy dĩ nhiên không phải t ừ vọng hiện tại luyện đạo cảnh giới nhiều nhất cũng chính là một cái cũng không tệ lắm tôn g sư dựa vào luyện đạo tôn g sư đi khám phá luyện đạo vô thượng đại tôn g sư huyền bí hiển nhiên người xi、si、nói ngộng vũ đạo đạo thiên ma tôn vũ đạo thủ đoạn s á t thực vị thần khó l ư ợ n g nhưng thiên nan lão quái lựa chọn đăng thiên giã để đặt tiên cỗ thật là bởi vì coi trọng nơi đây vũ đạo tính hư đạo mặc dù tử vọng hư đạo có thể xưng đương đại duy nhất nhưng cùng luyện đạo hay là khác nhau to lớn cho dù là từ đây suy ra mà biết cũng khó dòm vào cảnh khả năng bị một cái tiếp một cái bài trừ từ vọng cảm giác p h ả n phất tại loại bỏ tự thân dư thừa trần tạm bình thường càng là bài trừ thì càng thông thấu hiểu rõ với bản thân có bản chất như thế nào cuối cùng từ vọng đột nhiên chậm rãi nhắm mắt sau đó thản nhiên mở ra trong con mắt hôi mang chạy tránh là như thế nào đem cái này đem quân đi trời khó trời khó theo đuổi là luyện hóa hai ngày luyện hóa thiên đạo đạo ngân a tìm không sau đó giao cho ngươi trời khó tiên cổ ốc bên trong từ vọng hư ảnh đột nhiên nói như thế sau đó toàn bộ hư ảnh bắt đầu hướng vào phía trong đ ồ sụt co lại của tròn cuối cùng biến thành một tia sám ảm sương ủ thiên đạo đạo ngấn vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn theo vượt ngoại thiên đạo đạo ngấn hiện lên toàn bộ đăng thiên g i ã đột nhiên r u n g mạnh liền phảng phất một đầu ngủ gật giã thú b ị tỉnh lại lại phảng phất một cái cự đại khí giới rốt cục lắp đặt hạch o t â m bánh răng m ộ t dạng đăng thiên g i ã bên trong vũ đạo đạo ngấn vẫn như cũ hỗn loạn nhưng trời khó tiên cổ ốc đã bắt đầu tự hành vận chuyển trong cung điện những cái tia thanh kim chi sắp phủ điêu trên đó đại dương mênh mông trời cao dãy núi chờ chút đều phảng phất sống trong nháy mắt đem toàn bộ đăng thiên giã đều bao phủ tại trong đó cùng một thời gian đông hải trên hải vực phần thiên ma nữ bị lòng công một quyền đập vào ngực toàn bộ khoang bụng đều cơ hồ bị đánh xuyên nếu không phải không ngừng tuân ra liệt diễm trị liệu chữa trị vết thương khả năng đã mệnh vẫn tại chỗ mà một bên đông hải bắt chuyển cổ tiên bọn họ vô luận là chính đạo cũng tốt ma đạo cũng được cũng là tàn tu đối với một màn này đều thích ngay móng bắt nguyên mọi rợ cùng trung châu lão ra đánh nhau bọn hắn đông hải người tự nhiên là mừng rỡ nó chỗ mặc dù còn không đến mức ngay tại một bên xem kịch nhưng đông hải bắt chuyển cổ tiên bọn họ trùng quy là đem l o n g công nhận thương nhiệm vụ đều ngầm hiểu lẫn nhau giao cho phần thiên ma nữ đồng thời đối với l o n g công ấy nhiễu cũng bắt đầu có chút xuất công không xuất lực tại tiếp ứng đến vượng cựu ca sau l o n g công tự nhiên cũng không có lưu lại lý do một bên chiến đấu đồng thời một bên đã rõ ràng có t h o ạ i ý mà đông hải đám người cũng coi là có thể như vậy đem l o n g công bước chạy đột nhiên tống khải nguyên sắc mặt đại biến đột nhiên quay người hướng đăng thiên giã phương hướng dẫn g ữ hét phương nào t ạ ử dám trộm đông hải cơ duyên thanh kim chi quang lập lòe phản phất vòng thứ hai c h i ề u dương từ trên mặt b i ể n t h o á t ra cùng một thời gian đông hải mấy vị chính đạo bắt chuyển đều nhận được tin tức ngay tại vừa mới đối bọn hắn mà nói hết sức quan trọng đăng tiên giã toàn bộ biến mất như vậy biến cố để cơ h ộ i tất cả mọi người thay đổi t h ầ n sắc cho dù là lòng công cùng phượng cữu ca đều lòng sinh lo nghĩ giao thủ động tác cũng có chỗ trầm dần nhưng trừ một người đó chính là phần t i ê n ma nữ nàng mới mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ biết là dưới mắt biến cố có thể là nàng cuối cùng giết chết phượng cữu ca cơ hội đờ ít mờ no chứ lao già chết tiệt đánh lao nương đánh trò thoải mái sao đến t h ử n h ì n một chút cái này a phần thiên ma nữ khỏe miệng chảy máu trợn mắt mà giống vết thương trồng chất hai tay đống nhiên triển khai đống nhiên huy động sau một khắc thân thể nàng mỗi một tấc da thịt mỗi một lần hô hấp bên trong đều dâng lên mà ra xích hồng liệt diễm hòa diễm đản sinh trong nháy mắt nàng quanh thân phương viên trăm dặm không gian liền trong nháy mắt và mẹo phản phất ngay cả không gian đều bị ngọn lửa nóng chảy phần thiên ma nữ thành danh sát chiêu cũng là mạnh nhất gác chủ bài phần t i ê n toàn bộ hải vực tại phần thiên sát chiêu phát xuống ra tuyệt vọng rên dỉ mặt biển m ê n mông lấy phần thiên ma nữ làm trung tâm điên cùng hướng b hình thành một cái cự đại đến siêu việt tầm mắt cực hạn dạng cái bát thâm n g uyên màu trắng hơi nước chưa bốc lên liền bị trực tiếp thiêu khô chiêu này năm đó thậm chí đem một khối chín ngày mảnh vỡ đều cho thiêu hủy mà bây giờ phần thiên ma nữ muốn dùng cái này chiêu đem vượng cựu ca cùng hắn biết đến bí mật c h i t để đốt là cho tàn chương ba trăm hai mươi hai long cách phải luyện chương ba trăm hai mươi hai long cách phải luyện hỏa diễm màu đỏ hóa thành vô biên vô tận xôi trào c h i hải ngang nhiên bao trùm toàn bộ thiên cung đưa mắt đi tới trong vòng phương biên mấy trăm dặm lại không dáng â y nhận nguyệt, chỉ có lời diễm oanh minh xích hồng sắc nhét đầy tầm mắt mỗi một tấc nơi hẻo l á n h đem toàn bộ bốn bề hải vực in lên một loại cực hạn huy hoàng hòa d i ễ m tiên mạc trầm rãi quay c u ồ n g nhúc ních như là ước vạn tấn nóng chạy xích hồng sắc nham tương ở trên không trầm rãi chạy x u ô i tiên đạo sát chiêu phần tiên năm đó phần tiên ma nữ tại bắc nguyên cùng bắt chuyển đại năng bách túc thiên quân một trận chiến cướp đoạt cái nào đó thái cổ cựu thiên mảnh vỡ thế giới chủ quyền kết quả sắp thành lại bạn phần tiên ma nữ thẹn quá hóa giận phát động sát chiêu phần tiên trực tiếp đem toàn bộ mảnh vỡ thế giới tiêu hủy vạn vật sinh linh vẫn diệt có thể đem bởi vậy có thể thấy được chiêu này cường hãn tuyệt luân mà ở đây đông hải cổ tiên khi nhìn đến phần t i ê n sát chiêu sau khi xuất hiện đều là ở trong lòng thầm mắng một tiếng con mụ điên sau đó cấp tốc nhanh lùi lại rút lui mặt khác tạm dừng không nói đông hải những tán tu này mà tu bắt chuyển tới đây chỉ có thể coi là tham gia náo nhiệt ai sẽ muốn tại phần t i ê n ma nữ l i ề u mạng tình huống còn giữ xem kịch mà chính đạo cổ tiên thì là càng không cần phải nói bản thân bọn hắn tới đây cũng chỉ là vì đổi đi long công mà bây giờ tình h u ố n là long công cũng không có nghĩ như vậy đánh sau đó nhà mình còn bị trộm còn có cái bà nương đặt cái này nội điên phần thiên b i ể n l ử a phía dưới tống khải nguyên không nói hai lời t r o nháy g n mắt biến thành một đạo lưu quang di động sát chiêu toàn lực thôi động thật nhanh hướng phần thiên sát chiêu phạm vi bên ngoài bỏ tới hiện tại hắn chỉ muốn phải nhanh lên một chút chạy về tống g i a lãnh h ổ tìm vòi nghiên cứu đăng thiên giã tình huống mà có tống khải nguyên dẫn đầu m ặ t k h á c đông hải chính đạo bắt chuyển cũng nhao nhao rút lui đem trọng tâm đặt ở đăng thiên giã dị hướng phía trên long công thấy vậy tình huống cũng lòng có mê hoặc nhưng lúc này tình cảnh không cho phép hắn suy nghĩ nhiều liền cũng dự định dựa theo kế hoạch mà rút đi vất quá phần thiên ma nữ mục tiêu chính là p ư ợ n g cự ca đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nó rời đi. chỉ gặp xích viêm thiên mạc hành ép xuống vô số liệt diễm lao nhanh phản phất biến thành viêm dao hòa x à lại như đồng lưu tinh h ỏ a mưa liệt diễm thiên vinh giống như đỏ trời lẻ xuống thẳng c h ắ p hướng phía long công cùng phượng cựu cả hai người công tới ừ đối mặt phần thiên ma nữ đánh cược lần gối long công y nguyên mặt lạnh hàn thiết toàn thân tựa như áo giáp giống như long lân phía dưới hùng hậu cơ bắp vận động bành b ộ t khí lưu phun trào sau đó bông nhiên bắn ra khí lưu kéo khí hôn núi một mạch đại thủ bạo ba đạo sát chiêu liên tiếp thả ra đỏ trời lấy n i ê n cũng như thế nào t ử lòng kim lương thì đình t i ê n đầu tiên là vô số trắng n h ạ t khí lưu tòng long công hai tay trong lòng bàn tay chen trúc mà ra phản phất tường đạo đường vòng cung chém về phía liệt diễm thời gian mấy hơi thở trắng n h ạ t đường vòng cung khí lưu đã hàng ngàn hàng vạn phản phất mưa to mưa như chút nước lại như trắng nga cùng thợ phô thiên cái địa mà đến đem liệt diễm thiên mạc cho s i n h s i n h cát ra sau đó một đạo rộng lớn khí lưu cấp tốc ngưng tụ thành một tòa hơi mở đùi lớn bao lại phương viên mấy trăm dặm t r ủ n g đ i ệ p che đậy xuống tới trực tiếp đem liệt diễm trong màn trời một đoàn hỏa diễm hình người cho hoàn toàn chấn áp cuối cùng long công một tay hóa trưởng hung hăng một bàn tay chụp về phía trong bầu trời cái kia cơ hồ bị khí hô sơn chấn tán liệt diễm t i ê n mạng đem còn sót lại liệt diễm cùng phần thiên ma nữ cùng nhau trùng điệp đánh ra khí lưu cùng bạo phản p h ấ t thiên cương khí tường hướng phía chính mình dồn sức đụng mà đến phần thiên ma nữ trong lòng còi báo động đại t á c hiện nhiên dưới m ộ t đích này tính mạng của nàng đã nguy cơ sớm tối nhưng mà sau cùng một khắc phần thiên ma nữ đáy mắt ý nguyên thiêu đốt lên chất niệm hòa diễm đôi mắt nhìn chòng chọc vào phượng cựu ta phương hướng sau một khắc chim hót t h n h băng lên một chỗ lúc trước bị lòng công đánh tan liệt diễm trong mặt trời vốn nên theo gió dập tắt trong ngọn lửa. một cái h ỏ a diễm chi m nhỏ đông nhiên từ đó thoát ra h u n g á t hướng phía phượng cựu ca đụng tới phần thiên ma nữ sát chiêu phẫn nộ tiểu đ i ể u lúc trước phần thiên sát chiêu cũng chỉ là che giấu thậm chí đem tự thân tính mệnh an nguy đều chắn chỉ vì sát chiêu này có thể trúng mục tiêu phượng cựu ca để nó mất mạng tại chỗ phẫn nộ tiểu đ i ể u khí thế h u n g hùng đây là bắt chuyện cổ tiên một kích toàn lực chỉ có thất truyền tu vi phượng cựu ca đối mặt chiêu này cũng là cảm giác hái hùng kết đĩa chiêu chưa tới thế tới trước sóng nhiệt quần quận đem p ư ợ n g cựu ca sợi tóc cùng bạt áo đều trúng kích bay loạn nhưng sau mực khác nhiệt lượng đột như ngừng chỉ gặp một con rồng c h ả o đem phẫn nộ tiểu đ i ể u một phát bắt được sau đó tử kim long khí uột q u ư n n g ạ n h xinh xinh đem trong tay phần này liệt diễm cho xinh xinh ép bạo dù cho đem tính mệnh đều đánh cược nhưng đối mặt tá tiên tôn chi lực thì có ích lợi gì một mạch đại bạo tay hung hăng đánh vào phần t i ê n ma nữ trên thân đem nó thân thể đều muốn đánh cho chia năm xẻ bảy tại chỗ hóa thành màu xám bất quá trung bi là vì ngăn cản phẫn nộ tiểu đ i ể u bảo hộ phượng i ể u ca một mạch đại bạo tay duy lực hơi tản một kia phần t i ê n ma nữ bị một kích đánh đến chân trời lại không biết tung tích rời đi trước nơi lê đi đằng sau lại nói chuyện người gặp phải dù chưa có thể một kích mất mạng nhưng long công cũng không có lựa chọn lại truy kích dù sao hiện tại phượng cựu ca đã tiếp ứng hàng đầu nên làm hay là rời đi đông hải mới đối long công cùng phượng cựu ca một đường cao thăng sau đó long công trực tiếp nạnh g sinh sinh phá vỡ thiên cương khí tưởng trực tiếp tiến nhập trong ban ngày mà phượng cựu ca cũng xử suất một khúc hướng lên trời ca lại tùy tiện tiến nhập bắt chuyển cổ tiên đều cần g i a nan n tiến vào thiên cương khí tưởng trực tiếp đi theo long công bộ p h á t cùng lúc đó tống khải nguyên mấy người cũng nhao, nhao chạy về đăng thiên ra phương hướng mấy cái trong nháy mắt chính là vượn qua mảng lớn hải vực nhưng cuối cùng vẫn là không thể vượt qua cái kia thanh kim chi quang đã triệt để tiêu tán mà đăng thiên giá chỗ đông hải siêu cấp thế lực nhưng cái kia đóng giữ cổ tiên rốt c ụ c phản ứng lại nhìn về hướng đã toàn bộ biến mất đăng thiên giá cùng cái kia xuất hiện tại đăng thiên giá vị trí cổ tiên phương nào tiểu tặc đem đăng thiên giá trả lại một đám đông hải cổ tiên bọn họ giận mắng cùng thế công đã đánh tới mà tìm không lại là liền nhìn đều không có đi xem một chút những này nhảy nhót hàng người tại xác định trời khó tiên cổ ốc cùng đăng thiên giá đã bị thu xong sau lúc này mới đối lấy bọn hắn chậm rãi giơ tay lên sau đó thu cái nó giữa sau một khắc tìm không bỗng nhiên phát ra trực tiếp đem một đám sát chiêu đem đám đều sát u v nhưng g đến sau trực như g n trời, m vậy khoảng cách dù cho tống khải nguyên là bắt chuyển khổ tiên cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng của cuối cùng tống khải nguyên cũng chỉ có thể toàn lực b a n h ra một quan g đạo sát chiêu xa xa đánh về phía phóng hướng thiên cương khí tường tìm không quan g đạo thế công nhanh chóng tăng thêm bắt chuyển toàn lực xuất thủ rốt cục miễn cưỡng đang tìm không đi vào thiên cương khí tường trước một khắc đánh chúng vào tìm không nhưng lợi cho quan g mang tán đi sau tìm không vậy mà lông tóc không tổn h ạ o gì đáp án chính là tìm mình không bên trên chính bao trùm một tầng thật mỏng hơi nước tiên cố cận thủy lâu đài tư vọng vì đạt được thiên nan truyền thừa làm chuẩn bị nhiều tự nhiên là cân nhắc đến bị bắt chuyển công kích đến tình huống mà am hiểu phòng ngự cận thủy lâu đài vừa vặn làm ra tác dụng về phần vì sao không cần khi thánh phúc đ ị a tiên cổ úc vậy dĩ nhiên là bởi vì tiền cổ úc loại vật này có thể cất giấu tự nhiên là tốt nhất giống như là vạn năm đấu phi x a một dạng làm kỳ chiêu s ử suất mới có thể lớn nhất phát huy hiệu quả đối mặt chặn lại vô số cổ tiên thiên cương khí tưởng chỉ có lục chuyển tu vi tìm không lại hoàn toàn không có giảm xuống tốc độ chỉ gặp hắn sau lưng một tòa thúy lục nguyên giá hư ảnh hiện hiện chính là đăng tiên giã mà tại đăng tiên giã chi lực trợ giúp bên dưới thiên cương khí tưởng ngăn cách hoàn toàn bị như không có gì tìm không dễ như chở bàn tay liền bước vào trong đó h ô trướng chỗ ta đăng tiên giã ngươi đ ế n tục cùng là người phương nào tống khải nguyên trợn mắt trừng trừng g à o ghét mà tìm không tại triệt để tiến vào thiên cương khí tường trước mực khắc đột nhiên quay đầu mở miệng nói hồn kiên mộc nhiếu phong v ấ n đ ẳ n g tinh tròn khối đất tam giới đ à n sinh tử luân hồi một môn mở lại khải sát kiếp tầy duyên hoa nói đi liền triệt để đột phá thiên cương khí tường tiến vào trong ban ngày chỉ lưu một chỗ cổ tiên nghẹn họp nhìn chân chối mắt mắt nhìn nhau nhưng không có người phát rất là trong đó một vị cổ tiên mặt mày hơi nhữu tự lẩm bẩm mực khắc không đúng trong tổ chức không có người này a ban ngày phía trên long công cùng vượng cựu ca làm sơ trình đốn sau đó phượng c ử u ca liền hướng long công tố nói đến lúc trước gặp phải cùng long cung tình huống tại biết được long cung bị mộng cảnh ngăn lại cách sau long cung cũng sắc mặt chấm thấp cái này liền đại biểu trong thời gian ngắn muốn đoạt được long cung là rất khó khăn mà liền đại b t o n g ạ c l n g c u ấ m i t long cung trầm tư thời điểm phượng c ử u ca đột nhiên quay đầu nhìn về hướng xa xa phương hướng trong ánh mắt mang tới một tiêm nghi hoặc khí tức này là linh duyên trai di thất cận thủy lâu đài tiên của úc chương ba t r m hai mươi ba ngự v i ê m hỏa lô đông hải ngàn vạn hải vực một chỗ vô danh trên dạng đáng ngầm một cái máu me đầm địa huyết cốt lộ ra ngoài cánh tay bắt lấy n ô ra nhan thạch sau đó hư n h ư ợ c đem tự thân kéo lên bờ đá làm xong đây hết thảy sau người này tựa như là hao hết chút sức lực cuối cùng cả người triệt để vô lực tê liệt ngã xuống tại trên đá ngầm tùy ý sóng biển kích thích nước biển bẩy lên người hồn nhiên bất động giống như tử thi hoặc là nói lúc đầu xác thực chính là tử thi bắt chuyển cổ tiên phần t i ê n ma nữ tại bị long công trọng tương sau nàng vài lần gián tiếp phiêu lưu đi tới mảnh này h o a n g vu chi hải cơ hồ sắp chết nguyên bản n g i đỏ như liệt diễm giờ phút này trắng bệnh như tờ giấy bộ ngực hùng vĩ miêu tả sinh động hai chân phong giải cao gầy lại không mất đầy đạn nhưng giờ phút này lại toàn thân trên dưới hiện đầy vết rách phảng phất một cái lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn xứ khối nguyên bản tóc dài dù xuống đến bên hông như lửa bình thường mạnh mẽ mờ ảo tỏa ra ánh sáng lung linh tóc dài giờ phút này cũng dính đầy hải nê cùng cắt đá dính tại trên thân nhưng ngay cả như vậy phần thiên ma nữ đáy mắt y nguyên tiêu đốt lên không cam lòng hỏa diễm không muốn như vậy kết thúc cho đến đ e n kịt bóng người theo thái dương chiếu rọi che tại phần thiên ma nữ trên thân tần quăn nhìn xem tấm kia vẫn như cũ cùng đã từng gặp mặt lúc một dạng mây trôi nước chảy hờ hững không cảm giác diện phần thiên ma nữ c ắ n chặn rằng toàn lực từ trong cổ học gạt ra lời nói n g ư ơ i biết tới là long công n g ư ơ i cũng biết long cung g i ấ u ở nơi đó thậm chí những cái kia bắt chuyển tin tức cũng là ngươi mỗi một lần hô hấp đều mang còn đau mỗi một câu nói đều để khoe miệng c h ả y ra máu tươi nhưng càng là kể ra phần thiên ma nữ liền càng là không cam l ò n g giờ phút này nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch chính mình lưu lạc nơi đây nguyên nhân chính là bởi vì người trước mắt phẫn nộ không cam l ò n g sắc ý không ngừng nghĩ lên là phần thiên ma nữ như thế nào cam tâm đâu đ ư ơ n g đương một cái bắt chuyển tồn tại vậy mà bởi vì một cái lục chuyển cổ tiên dẫn đạo mà rơi xuống tình cảnh như thế dù là đối phương phía sau cũng có bắt chuyển tồn tại phần thiên ma nữ như thế nào lại cam tâm đối mặt phần thiên ma nữ cái kia muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh ánh mắt t ừ vọng một đôi chòng mắt s á n bên trong vẫn như c ũ không hề bận tâm người khác cảm giác không liên quan gì đến ta thật cũng tốt yêu cũng được cuối cùng chỉ là người khác chủ quan ý nguyện mà bây giờ t ừ vọng muốn làm chỉ có chính mình cần sự tỉnh phần thiên ma nữ bị rụ rỗ rất tốt hoàn thành hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ để tự vọng đạt được đăng thiên giả cùng thiên nan truyền t h a đây cũng là từ vọng kỳ vọng lấy được giá trị mà bây giờ phần thiên ma nữ còn có không dùng tận giá trị vậy liền tiếp tục sử dụng chính là từ đ ầ u đến cuối từ vọng đều không có mở miệng nói một câu chỉ là yên lặng lấy ra một cái tiên cổ một cái tản r a nô đạo khí hơi thở thất truyền tiên cổ ngự nữ cổ xác thực hẳn là cảm tạ cự dương nổ k i m tệ không phải vậy từ vọng cũng không cách nào nhanh như vậy nắm giữ như vậy tinh diệu thủ đoạn sát c h i ê u mà tuân ra tới k i m tệ hiện tại từ vọng liền muốn đem nó h o ạ n g từ đó sáng tạo càng lớn giá trị đáng giận nhìn thấy một màn này phần thiên ma nữ chỗ nào còn có thể không rõ từ vọng ý nghĩ Hán vậy mà muốn muốn nô dịch chính mình nô dịch một cái bắt chuyển cổ tiên nếu là đặt ở bình thường cái này tự nhiên không có khả năng nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này phần t i ê n ma nữ đã cảnh hoàn g tán khắp nơi toàn thân trên giới bị l o n g công đánh phá thành mà nhỏ một thân l o n g công dị chủng đạo ngấn ngay cả tiên nguyên điều động đều bị ngăn chặn một thân năng lực vạn không còn một mà từ vọng giờ phút này sử dụng nô đạo thủ đoạn chính là cự dương tiên tôn nô đạo thủ đoạn một đạo có thể được thu vào chân dương lâu nô đạo thủ đoạn nô đạo sắc chiêu n g nữ ba nghìn chiêu này phối hợp n g nữ thiên cổ đặc biệt như ằ m mà ma mắt ma muốn mà vào về vốn là Trong loạn áo gao nữ tính tồn tại, mà phần thiên ma nữ tự nhiên cũng thuộc về nữ tính.、Trong、nháy mắt phần thiên ma nữ vốn là thống khổ hốn bỗng nhiên trùng phản kháng lại khó mà điều động, gắng n tại, tự thuộc tổ thể gắt kích, chí khổ hải chức khó chỉ lại điều có bị ý vậy tình huống cũng hoàn toàn ở vào t ử vọng trong dự liệu dù sao cũng là một cái bắt chuyển cổ tiên cho dù ngự nữ tiên ngắn cổ cùng sát chiêu t i n h d ư ợ u nhưng cũng chỉ là thất c h u y ể n đẳng cấp mà thôi cho nên t ử vọng còn làm hai tay chuẩn bị sau một khắc từ vọng bên người xuất hiện ba vị dị nhân cổ tiên tự nhiên là đến từ khi thánh động tiên c h i chung những dị nhân kia cổ tiên mặc dù cũng chỉ là lục c h u y ể n tu vi nhưng lại tổng cộng có một cái đặc điểm đó chính là đều vì nữ tính ba vị nữ tính dị nhân cổ tiên xuất hiện để t ử vọng có thể thi triển một đạo khác nô đạo thủ đoạn chiêu này phần thiên ma nữ tự thân chính là quen thuộc nhưng cũng bởi vì quen thuộc cho nên càng thêm thử mắt m u t nước n bởi vì chiêu này chính là lúc trước t ử vọng để sa ma hướng cương minh thình cầu phần thiên ma nữ phê chuẩn thông qua cho hạ nô thượng bách bắt thập nô sát chiêu thần quan a a a cuối cùng một kia không cam lòng gầm p h é sau phần thiên ma nữ triệt để buông xuống hạ náo hải khi lại lần nữa nâng lên thời điểm trong đôi mắt chỉ còn lại có vui lòng phục tùng phần thiên bái kiến chủ nhân bắt chuyển cổ tiên phần thiên ma nữ nô lệ thành công hoa a lão đại có thể a vừa mới để người ta mua hiện tại lại đem người ta thu còn muốn cho người ta hỗ trợ số mua mình mua tiền quả nhiên lão đại n g ư ờ i vĩnh viễn là nhất đen một cái kia a thái hư trong t i ê n khiếu tìm không thấy được n u thuận thuận theo đi theo tại từ vọng sau lưng phần thiên ma nữ cười thổi cái huýt sáo từ vọng cũng không để ý tới tìm chống không treo gẹo mà là mang theo trực tiếp để cái kia ba cái dị nhân nữ cổ tiên đem phần t i ê n ma nữ dẫn đi vì đó trị liệu thương thế trên người nàng còn hữu dụng làm công cụ tự nhiên cũng là muốn tận khả năng bảo hộ công cụ hoàn chỉnh tính đăng tiên giã cùng thiên nàn truyền thừa như thế nào hữu thụ tổn hại sao t ừ vọng hỏi đến trong khoảng thời gian này hắn để bụng nhất tình huống sau đó mở ra dấu ở thái hư trong tiên khiếu v ự c ngoại tiên khiếu cùng tìm không cùng nhau tiến vào bên trong đương nhiên rồi ta làm việc lão đại ngươi liên tâm liền tốt đều ở nơi này tìm không đôi bay tiện tay vô tay phát ra tiếng sau đó xanh biết đăng tiên giã liền xuất hiện ở tư vọng v ư ợ ngoại trong tiên k i ế u mà thấy được như thế thu hoạch tư vọng bình thường hờ hững khuôn mặt cũng lộ ra từ đáy lòng vui mừng chi sắc rốt c ụ n lấy được a thiên nan lão quái truyền thừa bắt chuyển luyện đạo tiên cổ úc bắt chuyển tiên cổ úc thế gian hiếm thấy trí bảo luyện đạo cổ tu không thể rời bỏ trọng yếu nhất chi đạo cả hai lẫn nhau kết hợp tồn tại giờ phút này ngay tại từ vọng trước mặt bước lên đăng tiên giã từ vọng dạo bước đến tiên cổ úc trước đó tại triệt để luyện hóa nhà này sau nguyên bản trói mắt màu vàng xanh quang huy ngược lại nội liễm mà t i ê n cổ úc trên môn hộ cũng hiện ra một khối bảng hiệu mà trên tấm bảng thì là khắc lấy một nhóm phong cách cổ xưa chữ viết hướng chủ nhân của nó cáo chi chính mình tôn lùy thiên đ i ệ làm lô tạo hóa làm công âm dương làm than vạn vật là cổ bắt chuyển luyện đạo tiên cổ úc thiên địa hồng lô t r ư ờ n g ba trăm hai mươi b ố thiên địa hồng lô thiên nan chân ý t r ư ờ n g ba trăm hai mươi b ố thiên địa hồng lô thiên nan chân ý thiên địa làm lô tạo hóa làm công âm dương làm than vạn vật là cổ hào khí phách không hổ là viễn cổ vị thứ nhất luyện đạo vô thượng đại tôn sư nhìn trước mắt tòa này trải rộng phù điêu tinh mỹ cung điện từ vọng sợ hai t h á n phục tại cái này tiên cổ úc tinh diệu tuyệt luân cũng chìm vào lần này thu hoạch khổng lồ bên trong cái này vì thiên địa hồng lô bắt chuyển luyện đạo tiên cổ úc, nó hoạch tâm lý niệm ở chỗ mượn tiên đệm chi lực lấy luyện v nếu là ăn không miêu tả khó biết hoàn cảnh mà xem kỹ mà g i xét liền sẽ phát hiện thiên địa hồng lô s à o đoạt thiên công thiên địa hồng lô tiên cổ úc tổng cộng do bảy cái tiên cổ tạo thành hai cái bắt chuyển tiên cổ còn lại đều là thất c h u y ể n tiên cổ mà chỗ phụ tá p h ẳ n g cổ càng là chừng mấy chục vạn số lượng hai cái bắt chuyển tiên cổ phân biệt là trời khó tiên cổ hồng lô tiên cổ mà còn lại bốn cái thất c h u y ể n tiên cổ thì là phân biệt là trời tạo thiết cướp luyện bách luyện thôn tiên trừ thôn tiên tiên cổ là thực quản bên ngoài còn lại sáu cái tiên cổ đều là luyện đạo nhưng lại đều có đoạt thiên sự h ả o diệu toàn bộ thiên địa hồng lô lý niệm chính là thiên mã hành không đầu tiên mượn nhờ trời khó tiên cổ làm hạnh tâm hồng lô tiên cổ làm phụ trợ sau đó lấy cướp luyện tiên cổ dẫn t i ê n kiếp chi lực lại mượn nhờ thôn tiên tiên cổ đem n ó n u ố t lấy sau đó lấy trời tạo thiết hai cổ mượn thiên địa c h i lực đem tiếp lực tạo nên cuối cùng lại lấy bách luyện tiên cổ tố tạo thành mong muốn đ ổ v ậ nếu là thành công vậy liền thật sự có khả năng từng điểm từng điểm đem thiên đạo đạo ngấn mất vào luyện hóa thời đại thượng cổ của man ma tôn cũng có học qua trời khó trận truyền đồng thời lưu lại ghi chép trời khó lao đầu từ này thật cảm tưởng nói đến nếu quả như thật luyện hóa thiên đạo. đó thật là quá đẹp rồi đáng tiếc luyện đạo không thích hợp ta ta thích nhất hay là nhục thể ba t r n g a đây cũng là thiên địa hồng lô xảo đoạt thiên công nhưng cũng hoang đường nếu là bị mặt khác luyện đạo cổ tu thấy được ý nghĩ này cho dù là lang gia địa linh thấy được cũng sẽ nói một tiếng si tâm v ọ c tưởng bởi vì bực này cấu tạo căn bản mà nói là không thể nào thành công bởi vì thiên kiếp vốn là thiên đạo ý chí mượn thiên đ ị a chi lực luyện cổ lại vốn là mượn dùng thiên địa lực lượng cho nên thiên địa hồng lô ý nghĩ thì tương đương với muốn để thiên đ i ệ giúp ngươi dùng thiên đạo lực lượng đem thiên kiếp của mình cho luyện hóa đơn giản tựa như là để cho người ta chính mình bán đứng chính mình sau đó lại đem tiền đưa đến trên tay ngươi một dạng cái này đã vi phạm với l ẽ t h ư ờ n g nhưng luyện thiên nhất c ử vốn là si tâm vốn là vọng tưởng mà thiên nan lão quái truy cầu cả đời đúng là tới một mức độ nào đó làm được không sai loại này hoang đường hành vi vậy mà thật để thiên nan lão quái làm ra thành quả mà một thành này quả có thể đặt thành mấu chốt liền ở chỗ đăng thiên giã này thiên địa bí cảnh đăng thiên giã liên thông thái cổ cựu t i ê n cho dù là phạm nhân đều có thể từ đăng thiên giã bên trên bước vào trong chính ngày nay thiên đ ị a bí cảnh bản thân liền ẩn chứa một bộ phận thiên đạo vận chuyển ảo diệu cùng đặc thù thiên đ ị a chi thế lực cho nên thiên nan l á o quái cuối cùng lựa chọn đem chính mình suốt đời tâm huyết đem thiên đ ị a hồng lô an trí tại đăng thiên giã cũng là bởi vì chỗ này thiên đ ị a bí cảnh xem như thiên nan l á o quái sau cùng luyện thiên hy vọng nếu như đăng thiên giã hoàn hảo có lẽ thiên nan l á o quái thật có thể mượn nhờ thiên đ ị a này bí cảnh hoàn thiện suy nghĩ của hắn nhưng thái cổ kiểu thiên phát h o á i đăng thiên giã hối loạn cho nên thiên đ i ệ hồng lô đặt ở ngay sau đó cuối cùng cũng chỉ là một cái nhìn như mỹ kỳ thực không đổi thành cổ giới bên trong bất kỳ một người nào ở thời đại này khả năng đều là như vậy bởi vì không người nào có thể giải quyết vấn đề mấu chốt nhất không có khả năng để thiên địa mượn lực trợ giúp chính mình luyện hóa thiên địa nhưng t ừ vọng có thể hoặc là nói vượt ngoại giới có thể vượt ngoại thiên đạo đạo ngân có thể cổ giới thiên địa không có khả năng trợ giúp thiên địa hồng lô luyện hóa chính mình nhưng vượt ngoại giới thiên địa có thể giúp thiên địa hồng lô luyện hóa cổ giới t ừ vọng đưa tay vung lên để thiên địa hồng lô thoát ly đăng thiên giã đem nó trực tiếp để đặt tại vượt ngoại giới sau đó thiên đạo mượn lực vượt ngoại trong tiên ước b ạ n quân núi đá phản phất đỗ nhiên g n t ứ ấ t ỉ n h tránh thoát tuyên cổ trọng lực trói buộc phát ra trầm thấp m à rộng lớn doanh minh bọn chúng không còn là tử vật mà là hóa thành nghe theo vô hình hiệu lệnh quân đoàn từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến va và chạm vào nhau k h ẳ n g hợp xếp trong nháy mắt một tòa nguy nga đến siêu v i ệ t tưởng tượng cực hạn cự phong đã thành hình nó đỉnh núi không chút do dự đâm vào chân trời thường khung chi vực cùng lúc đó thiên cùng cũng là vang ứng nguyên bản bình tĩnh màu xám tầng mây như là bị đầu nhập cự thạch cổ đàm bắt đầu điên cùng xoay trọn hóa thành một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy vòng xoáy chỗ sâu vân khí không còn mờ mịt nặng nề làm cho người khác nạt g thở ngay sau đó cái này mây vòng xoáy trung tâm chậm rãi rủ xuống nô ra một đạo không gì sánh được trắng kiện chậm rãi thay đổi vân trụ cuối cùng tại cái kia dung chuyển tâm hồn im ắng bên trong banh minh từ bực ngoại tiên khiếu tân sinh kia bén nhọn đỉnh núi hướng phía dưới nô ra mây chi cự trụ cả hai hoàn mỹ dính liền tại một chỗ mà thiên địa kết nối chỗ liền tọa lạc lấy bắt chuyển luyện đạo tiên c ổ thiên địa hồng lô trong nháy mắt toàn bộ thiên địa hồng lô hoàn toàn bị kích hoạt lên cái này một cái ngay cả người sáng tạo thiên nan lão k h á i đều không thể đạt thành hoàn toàn hình thái tiên tại thích hợp nhất nó hoàn cảnh bên trong c h i t để cho thấy tư thái của mình cũng là tại thiên địa hồng lô triệt để vận chuyển lại trong nháy mắt trong cung điện một tia thân ảnh hư hào chậm rãi hiện hiện đó là một cái tóc thai bù s ù tháo tóc giả điên lao giả trên khuôn mặt phản g v ấ t đã bản năng tạo thành một tia điên c u ồ n g hình dạng nhưng ở giờ phút này h ạ n tấm vải kia đầy thật sâu nếp nhăn từng bởi vì điên c u ồ n g mà bà mẹo căng cứng khuôn mặt giờ phút này mỗi một đạo nếp nhăn đều bị ôn nhu ủ i mình chỉ còn lại có nhu hỏa cùng ăn tưởng luyện tiên a luyện tiên ha, ha ha luyện tiên cuối cùng lao nhân hư ảnh nhìn lấy thiên địa hồng lô v có chút run r u dậy khóc cứ việc hư ảnh đã mất nước mắt cuối cùng lao nhân hư ảnh cùng hắn tất cả cô độc tất cả cố chấp tất cả mong mà không được đau khổ toàn bộ tiêu tán chỉ còn lại có một cái ánh sáng dịu dịu đ o à n lao nhân kia hư ảnh tự nhiên chính là thiên nan lão q u á i chân truyền nếu không có tử vọng trùng hợp hoàn thành nó chấp nghiệm để kỳ chủ động xuất hiện chỉ sợ đến sử dụng bát chuyển phía trên thủ đoạn tìm kiếm mới có thể đem nó tìm ra nguyên tắc bên trong cùng man mà Ma tôn liền có phát hiện qua một ngày này khó truyền thự hiện tại xem ra u ộ man mặc dù học tập truyền thựa tri thức nhưng cũng không đoạt đi chân ý sau đó còn vì nó g a cố mấy phần để nó lưu truyền đến nay thậm chí tại phần này trời khó trong truyền thừa tăng thêm chính mình một chút luyện đạo tâm đắc nghĩ đến cũng là kiểu truyền tôn giả đối với loại này truyền thừa bình thường đều là tham khảo bản thân đạo chủ cảnh giới liền đủ để cho nó từ đây suy ra mà biết khoáng đạt nhàn giới lúc trước cú hồn ma tôn cũng tại chân dương lâu chân truyền bên trong lưu lại qua đánh giá nhưng cũng không có trực tiếp lấy đi thống chi quần man tại trong tờ khai cũng đã nói tại quần man xem ra luyện hóa thiên đạo rất đẹp trai nhưng là luyện đạo không thích hợp chính mình cho nên vị này lòng có mánh hổ ngự cẩn thận sắc vì tôn giả không có cướp đi chân ý cũng hợp tình hợp lý t ừ vọng chậm rãi đem quan g đoàn nắm trong tay đem nó chậm rãi dán lên mi tâm của mình hai con người k h é p hở khuôn mặt mang tới nghiêm túc chi s á c t ừ vọng điều động lên rất nhiều trí đạo thủ đoạn lập tức trong đầu nhấc lên kinh đ ả o hải lãng rộng lượng c h i thức tin tức tràn vào t ừ vọng náo hải vô số suy nghĩ đủ loại ý chí không ngừng mà va chạm không ngừng mà hấp thu học tập cùng lĩnh mộ thiên an lao quái luyện đạo c h â n truyền thậm chí cả một bộ phận c n g man ma tôn luyện đạo tâm đắc bị không ngừng tiêu hóa cuối cùng thiên địa hồng lô tiên cổ ố c bên trong từ vọng chậm rãi phun ra một hơi trong lòng tích lũy gấp gáp kiềm chế tại lúc này rốt cục thả ra một chút luyện đạo đại t ô n g sư bắt chuyển luyện đạo tiên cổ úc vượt ngoại tiên k h i ế u thiên địa mượn lực có những n à y nội tình từ vọng rốt cục có có thể hoàn toàn tự cấp tự túc phát triển vô liếng có dựa vào chính mình bước về phía cao hơn thủ đoạn đùng đùng đùng phía ngoài cung điện tìm không không biết khi nào lên đứng ở nơi đó giống như là một cái tận chức tận trách người xem bình thường vỗ tay vỗ tay là từ vọng lớn tiếng k h i n hay chúc mừng lão đại a thanh này có thể nói là sung sương tử vọng cũng chỉ là nhẹ gật đầu khuôn mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh mở miệng có chút lẩm bẩm nói vẫn chỉ là bắt đầu chương ba trăm hai mươi lăm tiên cổ mộng thành chương ba trăm hai mươi lăm tiên cổ mộng thành thiên địa hồng lô bên trong hào quang màu tím không ngừng lưu chuyển phản phất vô tận mộng ả o tơ lụa phiêu đạm trên không trung tử vọng ngón tay ở trong hư không không ngừng châm ngòi giống như tại đ ê m những ngày màu, mà màu tím tiểu mô chính là lúc trước tử vọng đã luyện chế thành bán thành phẩm mộng mị tiên cổ theo tử vọng ngón tay lưu chuyển vô số lưu quang màu tím t r i ể t để biến thành sợi tơ vô hình sau đó triệt để chui vào mơ tưởng cổ bên trong nguyên bản một mực ngủ gật tiểu mô giờ phút này rốt cục như ở trong ngậu mới tỉnh u mê mở hai mắt ra cùng lúc đó tiên cổ khí tức triệt để ở tại trên thân nở rộ không hổ là đại tông sư c h i cảnh bằng vào bản năng liền có thể khống chế luyện cổ thời cơ tốt nhất đ ổ i thanh lúc trước tình huống thử lỗi trăm lần đều chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy nhìn trước mắt được luyện chế mà ra ngậu mị tiên cổ từ vọng hài lòng nhẹ gật đầu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vớt vớt n g ậ ị tiên cổ não hải sau đó đem no thu nhập trong t i ế t hiếu luyện thanh n g ậ ị tiên cổ chỉ là vừa mới bắt đầu đại biểu từ vọng đã chính thức có luyện chế mộng đạo tiên cổ năng lực đương kim trên đời mộng đạo vật liệu thưa tớt nguyên tắc bên trong phương nguyên đều dựa vào mộng xuân cây ăn quả mới miễn cưỡng có thể cung cấp luyện chế mộng đạo phản cổ mà bây giờ từ vọng muốn luyện chế mộng đạo tiên cổ cần có vật liệu chỉ sợ rất khó gom g ó p mặc dù lúc trước từ vọng liền dùng bực ngoại đạo ngấn thôn vệ qua mộng cảnh nhưng là như muốn triệt để phân tích sau đó liên tục không ngừng sinh sản vẫn như cũng là một cái xa xa khó bởi quá trình bất quá cũng may mộng đạo tiên cổ luyện chế còn không đến mức nhanh như vậy liền vất lại bởi vì ngay sau đó còn phát ra tin tức sau một cái tóc vàng mắt xanh mang trên mặt một chút đoán khí nam tính cổ tiên phi vào thiên địa hồng lô bên trong chính là từ vọng tìm không phân thân giờ phút này trên tay của hắn bưng lấy một đoàn màu tím xương khói mông lung chính là một đoàn mậu mộ cảnh những này còn chưa đủ lại đi lấy bảy cái loại này số định mức đến đúng đúng đúng tuân mệnh lao đại ta sẽ thật tốt cố gắng làm việc tranh thủ để cho lão đại sớm ngày dùng tới mới tiên cổ tìm không tức giận đem trong tay m ộ n g cảnh vùng ra từ vọng trước mặt sau đó quay đầu lại vọn ra ngoài cũng không phải là chỉ là rời đi thiên địa hồng lô mà là đi thẳng từ vọng tiên h i ế u mà tại ngoại giới một tòa toàn thân phát ra cam kim ánh sáng nhạc giường cột chạm t r ổ đ ì ngài h lầu các đồng đề hoa lệ tráng quan cung điện sửng sững tại mảng lớn trong mậu cảnh chính là bát chuyển tiên cổ ốc long cung nhìn trước mắt long cung tìm trống không lại thở dài sau đó hướng phía bao phủ l o n g cung mậu cảnh chậm rãi vươn hai tay theo trộm đạo thủ đoạn thi triển từng tiêm mậu cảnh bị từ từ cẩn thận thăm dò bình thường dẫn đạo đến tìm trống không trong tay cứ như vậy tìm không giống như hái nấm tiểu cô n ơ n một dạng từng điểm từng điểm thu thập bảo hộ lấy long cung mậu cảnh dù sao nguyên tắc bên trong những n à y m ộ n g cảnh cũng là bị phượng kim hoàng cầm lấy đi luyện tập chế tạo tinh khiết m ộ n g cầu chân thể cùng như thế còn không bằng trực tiếp lấy ra làm, làm luyện à m l cổ vật liệu ngăn cách long cung mảnh này m ộ n g cảnh số lượng không ít tự vọng dự đoán nếu là toàn bộ xem như cổ tài tối thiểu có thể luyện chế ba cái trở lên m ộ n g đạo tiên cổ cho dù đối với m ộ n g đạo tiên cổ ốc tương lai còn rất xa xôi nhưng trung quy là bước ra một bước rất lớn mà tình huống thực tế cùng tự vọng sở liệu cũng không khác biệt quá lớn ngoại giới đi qua một tháng thời gian tự vọng tiên p i ế u bên trong tại thời gian điều tiết tình h u n dưới cũng vượt qua m ư ờ năm trong đoạn thời gian này t ừ vọng thành công đem tuyệt đại bộ phận lòng cung m ộ n g cảnh đều thu lấy thành luyện chế m ộ n g đạo tiên cổ vật liệu đồng thời luyện chế thành công ra ba cái m ộ n g đạo tiên cổ đừng nhìn vẹn vẹn ba cái tiên cổ bực này thành tựu liền xem như phóng nhãn cổ giới chỉ sợ cũng ít có người có thể tới bằng được tiên cổ tỷ lệ luyện chế thành công vốn là thấp thú chi còn là cổ giới bên trong tuyệt vô cận hữu m ộ n g đạo tiên cổ t ừ vọng có thể làm đến thành tựu như thế trừ bản thân kế thừa trời khó khăn luyện đạo chân ý bên ngoài trọng yếu nhất chính là bắt chuyện luyện đạo tiên cổ phòng tiên địa h n lô làm độc nhất vô nhị có thể mượn tiên, địa chi lực luyện đạo tiên cổ phòng. từ vọng luyện chế tiên cổ lúc là mặt chữ ý tứ bên trên toàn bộ bực ngoại thế đều tại cung cấp trợ lực đ o ạ t được chỗ tốt khó mà diễn tả bằng lời ba cái mộng đạo tiên cổ đều là lục chuyển phân biệt là tìm mộng tiên cổ trục mộng tiên cổ cùng nhược mộng tiên cổ trong đó tìm mộng tiên cổ cùng trục mộng tiên cổ là vì có thể tiến vào cùng thăm dò mộng cảnh mà luyện chế có cái này hai cái mộng đạo tiên cổ từ vọng liền có thể chính thức tìm kiếm giữa thiên điệm mộng cảnh để mà không ngừng tăng lên chính mình từng cái lưu phái cảnh giới mà nhược mộng tiên cổ thì là có tác dụng khác mang theo nhược mộng tiên cổ từ vọng đi tới bực ngoại trong tiên k h í ế u thiên nguyện thụ trước nhẹ nhàng v ố t lên rõ ràng tráng kiện m ư ợ t mà một vòng thiên nguyện thụ thân cây nối ngươi đã lâu như vậy cũng là thời điểm chính thức làm việc không đợi thiên nguyện thụ làm đáp lại sau một khắc từ vọng liền đem một đạo trận pháp từ trận kỳ tiên cổ bên trong phong thích mà ra thiên nguyện thụ lý trốn nên trở thành cái này một cổ trận trận nhãn mà theo nhược mộng tiên cổ gia nhập trận pháp này triệt để thành hình cổ trận phù sinh ngược mộng theo trận pháp bố trí xong từ vọng n g c ngoại trong tiên khiếu rất nhiều ngay tại chìm vào giấc ngủ dị nhân các cư dân nhao nhao hiện ra từng tia từng tia mở n h ạ t phấn tử sắc lưu vang mà những lưu quang này bị chậm rãi dẫn đạo đến thiên nguyện thụ chung quanh theo thiên nguyện thụ cành lá lấp lư giống như m ộ n g ả o vang lên sàn sạt động phấn tử sắc lưu vang bị hút vào thiên nguyện thụ bên trong sau đó thiên nguyện thụ phía trên bắt đầu không ngừng mở ra phấn tử sắc hoa anh đảo những ngày hoa anh đảo nhanh chóng sinh trưởng nở rộ nở rộ lại yêu tàn còn nếu là có người biết nhìn hàng ở đây liền tuyệt đối sẽ kinh ngạc không gì sánh được bởi vì những n g à điêu tàn hoa anh đảo đều là mậu đạo vật liệu rất tốt. dạng này liền coi như là có nhất định tự cấp tự túc n mậu đạo tài nguyên thủ đoạn từ vọng nhẹ gật đầu sau đó lại lần nữa lấy ra một cái tiên cổ bất quá cũng không có trực tiếp sử dụng mà là lấy vực ngoại đạo ngấn đem nó thôn vệ phân tích sau đó mới đưa này tiên cổ mô phỏng mà ra du nhập g n vào p h ụ sinh lược mậu trong trận theo tiên cổ sử dụng thiên nguyện thụ phía trên trầm dãi xuất hiện một người mắt ngọc mày ngại tiểu h ả i nằm ngoài thiên nguyện thụ trên c ả n h cây hướng phía từ vọng trừng mắt nhìn từ giờ trở đi liền do ngươi phụ trách phủ sinh lược mậu trận quản lý vận hành đưa đến ngươi làm trận linh vốn có năng lực đi phân phó xong những n à y sau từ vọng liền bay người rời đi. mà vừa mới thôn vệ tiên cổ dĩ nhiên chính là trận linh tiên cổ loại này duy nhất một lần tiên cổ hiệu quả chính là hóa thành trong trận pháp trận linh mà trực tiếp đem nó thôn vệ sau liền đã giảm mất đi luyện chế lại một lần p h i ê n phước t r ư phù sinh được m n g trận bên ngoài t ừ vọng còn đem tự thân trận pháp khác đều một lần nữa đổi mới một lần lúc trước vừa mới cầm tới chân dương lâu tại nguyên long công liền tới đến đông hải đục nước b é o có lấy được đăng t i ê n g i a chuyển thừa sau lại ngựa không ngừng v õ luyện chế m ộ n g đạo tiên cổ bây giờ rốt cục có thời gian đem trong tiên khiếu trận pháp từng cái cải tiến đầu tiên chính là quản lý thái hư tiên khiếu về dấu kiếp h ả i trận trận pháp này lúc trước là do kinh thần phúc địa chỗ hỗ trợ điều khiển vận chuyển mà bây giờ từ vọng mô phỏng trận linh tiên cổ chế tạo ra trận linh sau liền có thể tốt hơn hoàn thiện quản lý tiên khiếu thậm chí đối mặt đằng sau tiên khiếu bản thân sẽ gặp phải thái kiếp đều có thể càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều vượt qua thứ yếu chính là để mà tỉnh hóa nhằm vào hồn phách định hồn chuyển linh trận lần này bắc nguyên tri hành chớ có hỏi không phụ kỳ vọng mang về tịnh hồn tiên cổ có cái này cổ làm h ạ n tâm ủy vương người tàn tật kia hình hồn phách rốt cục có thể tán việc mà lại thêm vào trận linh sau. nó luyện hóa hồn phép hiệu quả có thể nói là tăng lên gấp bội cực lớn tăng lên từ vọng siêu hồn thủ đoạn nội tình thời gian qua đi mấy tháng t ừ vọng lại lần nữa mang về thanh trào quỷ dược sư mà cái này thái cổ hoang thú cũng không phụ sự mong đợi của mọi người một n g ụ m phun ra cơ hồ có thể tính được ao nước nhỏ một dạng nhiều trồng sển s ạ t màu xanh lá tương dịch tại gia nhập tịnh hồn tiên cổ sau tịnh hóa thanh gia oán nghiệm hiệu suất nào chỉ là tăng lên mấy lần cơ hồ không có hao phí khí lực gì t ừ vọng liền để luyện ra trong những oán n i ệ m này rút ra ra kết tinh đang sử dụng thôn hồn thủ đoạn sau tư vọng một đạo cảnh giới cũng như trong mong muốn một dạng đi tới tông sư cảnh giới. hơn nữa còn thông qua đại lượng giải r i á c đoạn ngắn biết được không ít thanh gia ti n t ứ c trong đó đang có lấy từ vọng mong muốn thanh gia đối với đ ầ u thần cung nghiên cứu ti n t ứ c đạt được những ngày sau khi tăng lên từ vọng liền dự định tiến đến mở ra cái cuối cùng trận pháp trận linh từ vọng ban đầu tạo nên hoàn thiện là từ vọng cung cấp trợ lực lớn nhất không ngừng giúp nó thôi diễn thưa k h ô n g v ạ n diễn trợ đem động bị tiên cổ gia nhập trận pháp sau từ vọng bắt t r ư ớ c làm theo mô phỏng g i a trận linh tiên cổ nhưng ngay cả từ vọng chính mình cũng không nghĩ tới lần này trận pháp trận linh diễn hóa sẽ vì hắn mang đến như thế nào ngoài ý mới trang sinh hiệu mộng không phải hồ điệp vọng hư dám nói không tiện tiên t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu trang sinh hiệu mộng không phải hồ điệp vọng hư dám nói không tiện tiên đông hải long cung tại lại lặng lẽ meo meo hao tổn đi một đại đoàn trong mộng cảnh tầm không lập tức ẩn nạp thân hình sau đó trực tiếp truyền tống đến xa xôi trong tiết thiếu lấy long cung mộng cảnh một chuyện nói đến đơn giản nhưng trên thực tế làm hay là phong hiểm không nhỏ bởi vậy từ vọng thậm chí đặc biệt đem hư không du đều tạm thời giao cho tầm không sử dụng mà đang tìm không sau khi rời đi mấy cái trong n h y mắt một l ư n g gủ l ư n g eo trên mặt nếp nhăn đi hướng kỳ l ạ n h ư là màu tím độc mãng giống như ưu hồn trôi nổi âm khí mười phần hãng cổ tiên liền xuất hiện ở nơi đây dùm bà trương âm trong đông hải bắt chuyện cổ tiên lúc trước cùng l o n g công giao chiến kéo dài bảy người thứ hai mà bọn hắn còn có một cái khác tầng ẩn tàng thân phận đó chính là bị tiên hãng cổ ốc long c u n g trốn nô dịch l o n g cung tứ đại l o n g tướng t ừ vọng tự nhiên là biết điểm này cho nên lúc trước t ừ vọng thả ra tin tức sau mới xác định tất nhiên sẽ có bắt chuyện tồn tại đi ngăn cản l o n g công bởi vì cái này tứ đại lòng tướng tồn tại tất nhiên là sẽ cản trở lòng công đáng giận n g cảnh lại bị trộn đi một bộ phận đến tột cùng là người phương nào trương âm nhìn xem l o n g cung bên ngoài cái kia đã mỏng manh rất nhiều m ộ n g cảnh thanh âm âm t r ầ m bên trong đều mang rõ ràng hận ý xem ra đánh l o n g cung chủ ý người so với chúng ta nghĩ muốn bao nhiêu dung bản nếp nhăn trên mặt theo nói chuyện quá trình trở nên càng thêm sâu hô tạng làm l o n g tướng thấy được thuộc về l o n g cung m ộ n g cảnh bị đánh cắp tự nhiên là vô cùng phẫn nộ bởi vì m ộ n g cảnh này không chỉ có là đối với l o n g cung bảo hộ đồng thời cũng là l o n g cung c h i chủ truyền thừa năm đó ngô soái rèn đúc l o n g cung lấy bắt chuyển m ộ n g đạo tiên cổ như mậu làm cho làm h ạ n tâm đem suốt đời chấp n i ệ m biến thành mậu cảnh chính là vì có thể dài lâu bảo hộ l c ù n gần bảo ả đ nhất bởi vì lúc trước long công náo biển cùng đăng thiên giã mất trộm sự kiện đông hải chính đạo đã tại đối với toàn bộ đông hải giới nghiêm điều tra thời kỳ này di chuyển lòng cùng hiển nhiên cũng là không phải cử chỉ sáng suốt việc đã đến nước này chúng ta bốn người liền thay phiên trấn thủ ở chỗ này đi mặc dù mộng cảnh bị đánh cắp một bộ phận nhưng trọng yếu nhất như mộng làm cho còn tại mà lại long cung tích lũy trăm vạn năm đánh cắp những cái tiêu mộng cảnh còn không đến mức thật ảnh hưởng truyền thừa nhìn xem trong long cung lại phiêu đãng đi ra đại lượng mộng cảnh nhanh chóng đem long cung bên ngoài mộng cảnh bổ sung tốt nguyên tắc lý phượng kim hoàng dùng mộng cảnh ngưng luyện mười mấy bộ tinh khiết mộng cầu chân thể sau trong long cung còn tại liên tục không ngừng bay ra mộng cảnh so sánh lên tầm không trộm đi số lượng long cung truyền thừa còn không đến mức thương cân độ cốt dù bả sau khi rời đi lưu lại trương âm một người đóng tại nơi đây bất quá hai người cũng không biết chính là tại luy đã có thể tự cấp tự túc t ử vọng đã không cần lại tới nơi đây lão đại tiểu đệ của ngươi trở về rồi đây là cuối cùng một phần một cảnh chỉ cần nếu là muốn lại chụp liền t a đi cái này cái gì ha? về tới vực ngoại tiên phiếu sau tầm không vừa mới thuận t ử vọng khí tức đi tới nơi ở kết quả nói mới vừa vặn nói đến một nửa tiếp theo mắt thấy đi qua liền thấy để tầm không có chút m n g bức một màn chỉ gặp một cái họa phong cùng cổ giới không hợp nhau hư ảnh đứng tại t ử vọng trước mặt người này vóc người thon dài như trúc cái cổ đến xương vai xanh đường cong lộ ra thư quyển khí thanh k ắ c một bộ quần áo sắc điệu cực kỳ đơn thuần chỉ là sạch sẽ màu trắng m ặ t cũng là giống như áo khoác trắng bình thường rộng rãi áo khoác tóc dài cũng là đơn giản trắng tuần h sắc cơ hồ đến đeo tóc dài đơn giản cột vào sau đầu tại có chút dương lên khỏe mắt cùng hơi có vẻ thon dài mắt v ư ợ n g hoặc l à cáo trong mắt là thâm t h y con ngươi màu tím giờ phút này cái hư ảnh thấy được tầm không đến mười phần khách khí có chút k i ể n nhận hướng phía tầm không lên tiếng c h à o người tốt a không sơ cho nên lão đại đây coi là gia hỏa là cái gì a một lát trước đó đi tới hư không vạn diễn trong trận tử vọng tại cải tiến trận pháp trong quá trình gặp có chút cách trở bản thân hư không bạn diễn trận pháp là hư đạo cùng trí đạo kết hợp nhưng bây giờ từ vọng suy nghĩ là tại trong trận pháp tăng thêm mơ tưởng tiên cổ cho thật sâu nhập thôi diễn mậu đạo năng lực cuối cùng lại phối hợp tìm m ộ n g cùng chụp m ộ n g hai cái m ộ n g đạo tiên cổ tìm kiếm thăm dò có thể tăng lên lưu phái cảnh giới mậu cảnh nhưng mà m ộ n g đạo sử dụng cuối cùng vẫn là một đầu quá mức con đường hoàn toàn mới muốn để nó hoàn chỉnh vận chuyển chỉ dựa vào trước đó trận pháp kết cấu còn là chưa đủ lấy đặt thành mục tiêu kết quả là từ vọng lựa chọn trước chú linh lại đổi trận phương pháp t r ư ớ c mô phỏng xuất trận linh t i ê n cổ đem mong muốn bên trong công năng trận linh cho sáng tạo ra đến sau đó lại cùng trận linh cùng nhau dẫn đạo trận pháp cải biến quá trình này từ vọng thành công nhưng là cũng đi lên một đầu vượt ra khỏi từ vọng ngay từ đầu đoạn trường đường mậu đạo trận pháp cùng lúc trước dựng rất nhiều trận pháp cũng không giống nhau nó bản thân mậu đạo đặc tính để trận linh không dễ dàng hoàn toàn sinh ra ý thức điểm này cùng n ô xoáy tiên cổ ốc long cũng có chút tương tự muốn đạn sinh ra long linh n ô xoáy cuối cùng là dân da con của mình hóa thành long linh mà vì triệt để ngưng tụ trận linh t ừ vọng cũng cần rót vào những vật khác đến dẫn xuất trận linh linh tính mà t ừ vọng lựa chọn dĩ nhiên chính là chính mình hư hồn t u ầ n tự sử dụng nước thần thủ đoạn phân ra thân nhiệm sau đó lại phân ra mấy triệu người hồn nội t ì n h t ừ vọng mới bổ đủ trận linh linh tính mà vì để trận linh có thể đạt tới đúng hạn hiệu quả t ừ vọng còn sử dụng mậu tình thiên cổ khơi dậy trận linh tình cùng cảm giác cuối cùng hư hồn thân nhiệm mậu tình trận linh bốn người ở giữa phát sinh không tưởng tượng được đặc thù phản ứng một nhân vật cực kỳ đặc thù ra đời trong trận phát một vị tóc trắng tử mâu thanh niên chậm rãi từ trong hư không ngưng tụ thành hư ảnh sau đó tại từ vọng trước mặt sửa sang lại một chút ống tay háo của mình chưa hề biết chỗ nào rút ra một cây buộc dây thừng đem tản ra tóc trắng đâm vào sau đầu thư hồn bốn là từ vọng chế tạo phân thân chủ yếu thủ đoạn mà liệt thần sát chiêu lại mô phỏng ra từ vọng c h â n linh tăng thêm trận linh tiên cổ làm ậ n dẫn cùng mộng tình tiên cổ cho tình cảm từ vọng tạo ra được một cái siêu biệt c h â n linh cùng loại với trong long cung long linh nhưng còn muốn càng thêm tồn tại đặc biệt có thể nói là c h â n linh cũng có thể nói là phân hồn thậm chí có thể nói là từ vọng lại một cái còn chưa có được thân thể phân thân lần đầu gặp mặt vọng sơ ta m ạ sơ tờ chỉ gặp vị này mặc màu trắng áo khoác áo dài thanh niên hư ảnh có chút meo lại đôi mắt hướng phía từ vọng ôn h ò a cười một tiếng ân dựa theo hư hồn bên trong ký ức đến xem lệ cũ lời nói mặc sơ cùng không sơ đều có ngâm thi tắt tên vậy ta cũng đuổi theo cái này trào lưu đi chúng sinh mơ tưởng đi không còn hai nhược tiếu quan ván cờ lật trang sinh hiểu ngộng không phải hồ điệp vọng hư dám nói không tiệt tiên vọng sơ trang phi cái tên này ngại cảm thấy thế nào chương ba trăm hai mươi bảy đi làm người đi làm hồn trang phi bởi vì ngoại ý muốn mà ra đời tồn tại theo một ý nghĩa nào đó xem như tử vọng cái thứ ba phân hồn chỉ bất quá trước mắt mà nói còn chưa có thân thể đồng thời làm cho tử vọng càng thêm ngoại ý muốn chính là trang phi bởi vì làm ư ợ n nhờ mộng tỉnh cổ đạn sinh c h â n linh đồng thời trong trận pháp tăng thêm mộng bị tiên c h u nguyên nhân nó lưu phái khuynh hướng lại là mộng đạo đang tiếp thụ tử vọng bản thể mộng đạo đại sư cảnh giới sau càng là đối với hoàn toàn mới mộng đạo trận pháp thuận b u ồ n xuôi gió ân vọng sơ như là đã không phải thuần phí hư đạo trận pháp đồng thời tiến hành cải tiến cái kia không ngại thay cái danh tự gọi trận này quá hư ảo mộng như thế nào trang phi hư ảnh tại đã nhiễm lên một vòng thâm thúy màu tím trong trận pháp chậm rãi d ạ n bước tại đổi mới đằng sau trận pháp này phong cách càng thêm đặc dị toàn bộ nhìn qua tựa như là bán hàng đa cấp cứ điểm một dạng nguyên bản hư không vạn diễn trong trận chính là có vô số hư ảnh ở bên trong hiện hiện tiêu tán thu thập hoàn thiện cùng thôi diễn mà bây giờ biến thành quá hư ảo m ộ n g trận sau những hư ảnh kia cũng không loạn lung lay bọn hắn toàn bộ từng cái từng cái ngồi ở phía sau bàn làm việc trên bàn còn bảy biện máy tính ngoại hình cổ trùng hiển nhiên một cái xa bắt bán hàng đa cấp cứ điểm dán vẻ mặc dù cái kia máy tính ngoại hình cổ trùng chỉ là đạo thiên trong truyền thừa một loại thôi diễn cổ trùng mặc dù trận pháp đổi mới đằng sau hiệu xuất sắc thực cao không ít nhưng là họa phong này nhìn qua thật cùng cổ giới hoàn toàn không hợp nhau tùy theo ngươi là từ vọng sau khi từ biệt đầu không nhìn nữa loại vật này dùng tốt là được dù sao từ vọng bản thân cũng không phải quan tâm ngoại con người trận pháp mới ngưng tụ ngậu đạo đặc thù ta liền đem tìm ngậu cùng chụp ngậu cái này hai cái tiên cổ giao cho ngươi từ hôm nay trở đi liền do ngươi đến p ụ trách tìm kiếm ngậu cảnh cùng giải mã thăm dò làm việc nếu như nói ngược ngậu tiên cổ là vì tự cấp tự túc ngậu đạo tài nguyên mà l m ộ n g mị tiên cổ là vì hoàn thiện tiến thêm trận pháp mà luyện chế như vậy tìm m n g cùng chụp m ộ n g hai cái tiên cổ liền như là mặt c h ữ ý tứ một dạng là vì tìm kiếm cầm x u ố n g hoang dại m ộ n g cảnh mà sáng tạo ra cái này hai cái tiên cổ cổ phương tại từ vọng ban đầu dựng thôi diễn trận pháp lúc ngay tại thôi diễn mà khi lấy được thiên nan truyền thừa thành tựu luyện đạo đại tông sư sau mới hoàn toàn bù đắp cổ phương đồng thời mượn nhờ thiên địa hồng lô luyện chế ra đến hai cái tiên cổ cách dùng cũng rất rõ ràng mượn nhờ còn có mẫu cảnh người khí tức hoặc là đã từng qua lại mẫu cảnh người có sự vật ở trong thiên địa tìm kiếm đối ứng mẫu cảnh đồng từ đó đạt được chân ý theo một ý nghĩa nào đó cái này hai cái tiên hữu cổ hiệu quả cũng liền cùng phượng kim hoàng m ộ n g dực tiên hữu cổ cùng loại mà thôi phượng kim hoàng cái này đ ạ i m ộ n g hạt giống chỉ dựa vào một cái m ộ n g dực tiên cổ liền có thể hoàn thành đối với m ộ n g cảnh tìm kiếm t i ế n bảo thăm dò ba cái công dụng mà t ừ vọng lại cần ngoài định mức luyện chế hai cái thậm chí ba cái tiên cổ cùng tạo thành có được trận l i n h trận pháp mới có thể đạt tới hiệu quả này là thật đãi ngộ trinh lệ h bất quá tại t ừ vọng tỉ mỉ bộ trí quá hư hảo mậu trận so với mậu dực tiên cổ hay là có ư thế đó chính là tìm mậu tiên cổ cùng chục mậu tiên cổ ph không chỉ có thể thông qua vật phẩm tìm tới chuyên môn m ộ n cảnh còn có thể tìm hiểu một gốc tìm tới thuộc về cùng làm ộ t người đồng nguyên m ộ n cảnh đây cũng là ưu thế ok minh bạch vọng sơ trang phi g i a hỏa này không biết lại từ nơi nào lấy ra một bản bút ký cùng bút máy giống nhau như lúc nhớ lại bút ký rõ ràng con hàng này chỉ là một cái trận linh hư ảnh mà thôi vượt ngoại đạo ngấn nghiên cứu cũng cần bảo trì không chỉ là ta vượt ngoại đạo ngấn còn có triệu liên vân thể nội vượt ngoại đạo ngấn quá hư hảo mộng trong trận một cái hôn mê đến nay nữ từ lẳng lặng nằm tại trận pháp trung ương chính là lúc chức từ bắc nghiên cứu triệu liên vân t ừ vọng đặc để thứ nhất thẳng bảo trì tại trong hôn mê nếu không có tất yếu t ừ vọng thậm chí không hy vọng đối phương biết được chính mình tồn tại lúc trước đời thứ nhất thời điểm t ừ vọng kém chút bị ái tình cổ đánh chết đối với triệu liên vân cái này có thể bị ái tình cổ công nhận tồn tại thuộc về có chút một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây từng h minh bạch nếu là có tất yếu ta có thể tỉnh lại triệu liên vân sao cùng cần bảo trì nàng hoàn chỉnh tính sao trang phi biểu lộ chăm chú tại trên cuốn v ợ n h ớ kỹ hoàn toàn không giống như là vừa mới nói ra nguy hiểm gì lời nói ra hỏa bất quá cũng may tử vọng cũng không phải người tốt lành gì đối với trang phi nghiên cứu tự nhiên cũng không có an bài cái gì d a n h giới cuối cùng trên tinh thần cùng bực ngoại đạo ngấn bản thân tận khả năng không cần bị hao tổn đừng ảnh hưởng đến nàng bị ai tình cổ n h ậ t chủ mặt khác tùy ngươi nghiên cứu z、yes, sơ trừ cái đó ra đăng thiên giã cũng cần nghiên cứu lúc trước từ trong ngọc lộ phúc địa lấy được thiên điệu bí cảnh hình thức ban đầu thiết kế lý niệm ta đã giao cho ngươi ta có một loại bản tính cảm giác thiên điệu bí cảnh loại vật này là bực ngoại giới hoàn thiện cực kỳ trọng yếu một chút nếu là có thể mức nhờ đăng thiên giã hoàn thiện thiên đ i ệ bí cảnh phân tích tương lai tự sáng tạo thiên đ i ệ bí cảnh khả năng liền sẽ đề cao nghe lời này trang phi thoáng dùng bút máy go go c u ố n b ở sau đó nhún vai một cái nói nghiên cứu thiên điệu bí cảnh là một cái đại công trình bất quá ta sẽ cố gắng còn có liên quan tới hư đạo tiên cổ phương tôi diễn cũng muốn lập tức chấp hành hiện hữu hư đạo hệ thống hay là quá mức đơn điệu hiện tại có thiên điệu hồng lô tồn tại đem hoàn toàn mới hư đạo hệ thống tiên cổ tạo ra tới là cần thiết vọng sơ ý nghĩ hợp tình hợp lý những cái kia hư đạo tiên cổ phương cũng sớm đã có lý niệm hình thức ban đầu ta sẽ hết sức hoàn thiện bù đắp ân trừ những này chúng ta nội tình đã tích lũy rất nhiều cần hợp lý an bài phân phối điểm này ngươi có thể cùng về dấu tiếp h ả i trận trận linh hợp tác bất quá có tài nguyên liền muốn thích đáng lợi dụng trước đó góp nhặt chân dương lâu một phần tư h ả i q u ố t cũng cần phân tích cùng đ ế m thử bù đắp chủ kiến thuộc về chính chúng ta tiên hóa cổ p h ò n g cấu tạo cũng phải đưa vào danh sách quan trọng có thể tham khảo cận thủy lâu đài trang phi đem laptop lại lật một tờ sau đó thoáng nhắm mắt nói ta nhớ được khi thánh trong động thiên đã có ba cái thất truyền t i ê n cổ p h ò n g đi bất quá nếu là vọng sơ yêu cầu ta nhớ kỹ từ chân dương trong lâu lấy được chân truyền cần mau chóng tiêu hóa sau đó hóa thành có thể dùng hệ thống đằng sau ta sẽ an b à i phần thiên trở lại bắc nguyên tật khả năng đem đ ô n g hải cùng bắc nguyên cương minh bên trong có thể cầm tới tài nguyên cùng truyền thừa đều nắm bắt tới tay đến lúc đó những vật này cũng cần ngươi cùng nhau tiêu hóa đúng trang phi đem lạp ấp lập tức hợp đứng lên sau đó có chút meo lại chính mình sâu thẳm trong mắt màu tím ngẩng đầu nhìn về hướng tử vọng Tốt, hiểu rõ nữa nha vọng sơ nơi này còn có cái gì cần bổ sung làm việc cần ta hoàn thành sao tử vọng cùng trang phi thoáng liếc nhau một cái sau đó s ờ lên cảm của mình cuối cùng bổ sung một câu à đúng rồi đằng sau phượng kim hoàng mộng cảnh thương lượng cũng giao cho ngươi ngươi dựa theo ta trước đó thương lượng phương pháp bắt t r ư ớ c gan bài chính là hết thẻ đồ vật có đặc dị địa phương đều muốn kịp thời hồi báo cho ta Thu Trường thần trường thần Tây Đất, Thiên Từ cốt trong tiên trận, đem toàn thân tinh thần đầu nhập vào trước mắt cái này có thể tính được hoàn toàn mới trong trận、phát. Tại gia nhập thiên địa hồng lô bên trong Phượng Phượng Không hư nhập hoàn pháp. nhập hồng đầu đến. Đạo đem được địa xếp Lòng Gian. vọng bằng xương bên này bên gặp gặp gặp gặp gia lấy Mạc, mới cái có lô vào vệ ở t ừ vọng bên cạnh một con chuột hamster bộ dáng trận linh phản g phất tại chạy bánh xe hamster mở dạng sốt u ruột bận bị hoàng thao túng trận pháp mà tại trận pháp chính giữa thì là một khối đã chỉ còn một chút mảnh vỡ mảnh vỡ phúc đ ị a vương đình mảnh vỡ phúc đ ị a tại cuối cùng một tia vương đình mảnh vỡ phúc đ ị a bị thôn vệ thành đạo ngân sau t ừ vọng trên người v ự c ngoại đạo ngân số lượng rốt cục đột phá mười vạn số lượng chân chính chôn vào bắt chuyển bên trong đều xem như ưu dị đạo ngân số lượng bằng vào lục chuyển tu vi gánh chịu một trăm không không không không vẫn còn có chút miễn cưỡng trong khoảng thời gian này liền đem tu vi tăng lên đến lục chuyển đỉnh phòng sau đó chuẩn bị bước vào thất c h u y ệ n cảnh giới nếu muốn tính nguyên tắc bên trong phương nguyên tiên cương thời kỳ thời gian trên thực tế cũng chính là hai ba năm tả h ư u đ ổ i thành bình thường cổ tiên khả năng cũng liền độ một lần t i ê n kiếp quá trình mà tại sau này chính là to lớn d ị biến nghĩa thiên sơn trí tôn tiên thai xuất thế làm cho cả cổ giới đấu tranh tiến nhập hoàn toàn mới giai đoạn cho nên thời gian hai ba năm đối với tử vọng tới nói cũng không tính lâu dài bất quá cũng may đạt được thiên địa hồng lô đằng sau trong khoảng thời gian này đã đầy đủ tử vọng luyện chế ra chính mình hệ thống cậu thả lấy phát d ụ mà lại tại lấy được thiên địa hồng lô đằng sau đối với từ vọng tới nói phi thường tất yếu đồng thời có khả năng lấy được sự vật trên thế giới này đã không tính quá nhiều khi lấy được nhiều như thế truyền thừa sau từ vọng đã hoàn toàn có đầy đủ tài nguyên đem tự thân tăng lên tới bắt chuyển c h i cảnh nếu không có có cần phải từ vọng hoàn toàn có thể tại không hư khi thánh trong động thiên trạch cái vài chục năm thẳng đến vương nguyên đem tốt mệnh cổ hủy lại đi ra nhưng mà từ vọng tự thân đều không có từng nghĩ đến cần hắn hành động sự tình hay là rất nhanh tìm tới cửa đông hải hải thị phúc điệp hải thị phúc điệp chính là thiên hạ đệ nhị thị trường giao dịch mà có giao dịch tự nhiên cũng liền có nhiệm vụ ủy thác cho dù là cổ tiên thế giới cũng là dạng này mà tại hôm nay hải thị trong phúc địa bị t h á t số lượng kịch liệt gia tăng nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản một tháng trước long công cùng c h ọ n vẹn tám vị bắt chuyển cổ tiên đại chiến đánh ngàn bạn hải vực sinh linh đồ thắng có lẽ đối với một chút siêu cấp thế lực tới nói một chút giá ngoại hải vực không đáng giá nhất tới nhưng đối với giải rác biên giới cổ tiên tới nói một chút hải vực sản xuất chính là mệnh c ă n g của bọn hắn nguyên tắc phương nguyên tâm tâm n h ư ợ n n h i ệ m có thể tại năm trăm năm sau ngũ vực loạn chiến thời kỳ kiếm lời mấy trăm khối tiên nguyên thạch khuấy ngũ vực khí phao ngư chính là hai cái lục c h u y ể n cổ tiên giao thủ đưa đến hải vực hư hao từ đó diệt tuyệt càng đừng đề cập bây giờ chín vị bắt chuyển cổ tiên giao thủ kết quả là đại lượng ủy thác nhiệm vụ bị tuyên bố mà ra tuyệt đại bộ phận ủy thác nội dung đều là chữa trị hải vực điều chỉnh sinh thái mà một chút không có phụ thuộc siêu cấp thế lực cổ tiên bọn họ tự nhiên cũng rất vui với đi làm những nhiệm vụ này kiếm lấy tài nguyên mà tại những ngày cổ tiên bên trong có một cái để tử vọng tương đối xem trọng tồn tại miếu minh thần người này là đông hải thất truyền vũ đạo cổ tiên tại trong đông hải phong bình rất tốt cũng coi là công nhận người tốt bởi vì tu hành vũ đạo am hiểu trợ giúp mặt khác cổ tiên tu phục điều dưỡng tiết hiếu cho nên cũng ẩn ẩn lôi kéo được một cỗ chính mình thế lực nhỏ nhưng đối với t ừ vọng tôi nói đây đều là dâu d ị a chuyện trọng yếu nhất trên thực tế là miếu minh thần tại nguyên tắc bên trong dẫn đầu phương nguyên một và người tiến nhập nhạc thổ tiên tôn truyền thựa l o n g kình động tiên bên trong nếu là mặt khác đầu tiên t ừ vọng cũng sẽ không quá để ý tình huống nhưng hết lần này tới lần khác lòng kình động tiên bên trong tồn tại thẩm thương người này đạo chuẩn vô thượng đại công sư nhân đạo là từ vọng tuyệt đối cần lại không có thể b ô n g tha lưu phái từ vọng bực ngoại tiên khiếu bản chất cần phải thiên đạo cùng nhân đạo điều hòa bây giờ từ vọng nhân đạo cảnh giới khó khăn lắm đạt tới chuẩn đại tông sư muốn tiến thêm một bước trừ phi đột có c ả n g lộ hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào hắn người chân ý tăng lên cảnh giới mà thầm thương khả năng chính là trừ thiên đình ảnh tông bên ngoài người mạnh nhất đạo tu hành giả trên thân người này nhân đạo cảnh giới đối với từ vọng tới nói có tuyệt đại trợ giút đây là tuyệt đối không có khả năng không nhìn một chút tại hải thị trong phúc địa miếu minh thần làm đông hải cổ tiên tự nhiên cũng tiếp thụ một chút ủy thác nhiệm vụ mà t ừ vọng từ đó phát hiện gần đây miễu minh thần tự hồ là đang mấy cái đặc biệt trong phạm vi hoàn thành nhiệm vụ so với làm nhiệm vụ hiển nhiên càng giống là đang tìm kiếm thứ gì t ừ vọng tự nhiên là biết được miễu minh thần trên người có người hiền lành xưng hạo có thể giúp nó tiến vào thương lam lòng kình thể nội lòng kình động tiên bên trong mà bây giờ miễu minh thần hành động cũng ứng chứng một câu khi người khác cho rằng ngươi không có cái gì cũng là sai lầm kế tiếp tử vọng muốn làm thế nào đâu dùng tần quan thân phận tiếp xúc giao hảo sau đó khơi mào tranh chấp mức bách miễu minh thần sau đó để hắn chủ động mời chính mình cùng nhau tiến vào lòng kình động tiên như là lúc trước sa ma bình thường ban đêm hôm ấy ngay tại đông hải chữa trị một chỗ hải vực không gian miễu minh thần chỉ cảm thấy tối nay gió biển thổi đến ngoài đ ỉ n h mức xâm hàn ngay sau đó tại chữa trị hải vực bị hao tổn nghiêm trọng nhất địa k h u lúc miễu minh thần cảm giác có chút hoa mắt bốn bể không gian nhìn qua hư ảo không thật lại sau đó hắn liền bị từ phía sau trong hư không chậm rãi xuất hiện từ vọng một bàn tay quất vào trên mặt tại chỗ ngất đi sau đó bị từ vọng trực tiếp phong tỏa tu vi vứt xuống quá hư ảo mậu chi trận bên trong nói đùa lúc trước sẽ chọn tiếp xúc sa ma đơn thuần vì thả dây giải câu cả lớn đem cơ ư minh phần thiên đăng thiên giã chỗ tốt lấy ra hết mà bây giờ những chỗ tốt này đã lấy được đồng thời cũng hóa thành thực lực bản thân đạo n g ấ n đều m ờ i b ạ n còn phí cái kia kỉnh đi tiếp xúc làm cái gì a người này làm hiệu minh thần trên người hắn có thể để cho người ta tìm tới tiến vào lòng kỉnh động thiên người hiền lành xương hào truyền thừa ngươi trong khoảng thời gian này hào hào nghiên cứu tranh thủ giải mã ra hiệu quả thực sự không được liền mượn nhờ hậu đức hiền lành quá thay hai cái tiên cổ cái này hai cái tiên cổ tất nhiên cùng truyền thừa này có chỗ liên hệ quá hư hảo mộng chi trận bên trong đang bưng một cái chén cà phê ngồi tại trước bàn máy vi tính trang phi nhìn xem từ vọng đem miễu minh thần ném tới trước mặt mình có chút nhắm mắt sau đó lại lần nữa mở mắt đáp lại nói vọng sơ thu đến cứ như vậy lại là trang phi nghiên cứu hạng mục tăng lên một hạng sau từ vọng liền dự định lại lần nữa trở lại đạo thiên trong không gian tiêu hóa tài nguyên đồng thời cũng nhìn xem có thể hay không thích đáng vận dụng hậu đức hiền lành quá thay hai cái tiết cổ vì đó sao thăm dò lòng tình động thiên làm đủ đủ chuẩn bị mà ở trước đây từ vọng v xác nhận tình huống lại tiện thể trở về một chuyến hải thị phúc điệp vốn là muốn muốn tiện đường nhìn xem miếu minh thần mất tích phải chăng có gây nên cái gì ngoài định mức tình huống nhưng mà lại thật gặp ngoài định mức tình huống hải thị trong phúc điệp từ vọng trước mặt một vị trường b à o đỏ trắng giao nhau rắn người thẳng tắp giống như thương như kiếm kiếm mi n h ọ t tấn trong mắt chất chứa thần mang nam tử đứng ở từ vọng trước mặt một đôi ôn hỏa lại tự tin hai con người thẳng tắp nhìn chằm chằm từ vọng phượng cựu ca giá hỏa này không phải cùng long công về trung châu sao làm sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện tại hải thị phúc điệp giết hồi mã thương cũng không phải bộ dạng này dây a c u n g hải thị phúc điệu bên trong liền không có cá nhân nhận được cái này một tháng trước mới vừa v ặ n cùng một cái á tiên tôn đại náo đông hải trung châu thất chuyển người thứ nhất sau từ vọng thoáng kiểm tra một hồi phượng cựu ca khí t ứ c ân đường đường chính chính đông hải khí t ứ c thậm chí đạo ngấn đều là đông hải thường thấy nhất dòng nước khí t ứ c À, là sát chiêu kiến diện tự tương t h ứ c a nguyên tắc lý phượng cựu ca tại ven đường trùng hợp nhặt được đạo tiên h ma tôn thủ đoạn a cái kia không sao chỉ gặp phượng cựu ca nhìn c h ầ m c h ầ m vào hiện tại ngoại quan là tần quan bộ g á n g tử vọng cảm thụ được trên người đối phương liên quan tới cận thủy lâu đài khí t ứ c thêm chút dừng lại sau Đang muốn, chương ó à n h ba trăm hai mươi chín chuyện trò vui vẻ thẳng thắn chương ba trăm hai mươi chín chuyện trò vui vẻ thẳng thắn hải thị phúc điện một cái trôi nổi tại trong phúc điện trong bậc khí t ử vọng ngồi ở san hâu ngọc chế tắc bàn trà đằng sau tựa vào hải đường trên chiếc ghế cầm lên ấm trà hơi rung nhẹ một chút sau là trước mặt hai cái chén trà đều rót nước trà phượng tiên h i ế u mời đi tự vọng đem bên trong một ly trà chén đẩy lên bàn trà đối diện sau đó chính mình bưng lên một cái chén khác có chút tế phẩm phượng i ể u ca nhìn trước mắt người tóc dài tư tán tư thái lạnh nhạt đối mặt chính mình phảng phất hoàn toàn không đ ể phòng bình thường mặc dù lòng có mê hoặc nhưng vẫn là ngồi ở từ vọng đối diện vương chén t r à lên cũng thoáng nhấp một miếng bích hải triều sinh t r à t r à ấm v ừ i bặn không biết phượng tiên hữu cảm giác như thế nào từ vọng tiện tay đem chén t r à b ô n g xuống có chút lười biếng rượi vào trên thế giữ mắt mắt nhìn xem phượng i ể u ca mà đối phương tại thoáng đánh ra sau cũng để chén t r à xuống cùng từ vọng đối mặt mà ngồi trà là trà ngon nước là nước tốt nhưng pha trà thủ pháp còn có đợi thương thảo ha, ha. có thể được trung châu thất t r u y ề n đệ nhất tiên tán thưởng tần mũ cũng là thầy ý t ừ vọng cười nhạt một tiếng sau đó lại lần nữa cầm lấy ấm t r à muốn vì phượng kiểu ca thêm t r à nhưng lại bị phượng kiểu ca đưa tay cự tuyệt thấy vậy tình huống t ừ vọng chi h i ể u phượng kiểu ca muốn ra nói hỏi thăm thế là lại một lần vượt lên trước mở miệng nói không biết phượng đạo hữu lần này lại đến đây đông hải ám chỉ cái gì nghe được t ừ vọng lời nói phượng kiểu ca khuôn mặt thoáng ngưng lại sau đó chậm rãi mở miệng mở miệng nguyên bản ta là vì linh duyên trai chỗ mất đồ vật mà đến nhưng giờ phút này ta tựa hồ đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn một chút tần tiên hữu nếu như ngươi thật chỗ họ như thế phượng cựu ca nhìn thẳng t ừ vọng mà cái sau y nguyên một bộ lạnh nhạt không sợ dám vẻ thoáng đ ư n g bay có thể bị phượng tiên hữu coi là hứng thú cái kia tần mộ hết sức vinh hạnh mặc dù không biết tại hạ một kẻ ít ỏi c h i thân có tư cách gì ấ n phát ra một tiếng h ư n h ẹ phượng cựu ca nhữ mày h ơ i dừng lại một lát sau nói thẳng mở miệng thân ở dị địa ta liền không nhiều lắm lời lần này ta đi vào đông hải là bởi vì lúc trước tại trong ban ngày có cảm hứng đến thuộc về linh duyên trai tiên hữu c cận thủy lâu đại khí t ư c trở lại trung châu sau ta trước tiên tuần tra linh duyên trai ghi chép truyền t h a càng thêm xác nhận tình huống này cho nên lần này đến đây vốn là vì tìm kiếm cận thủy lâu đài phượng cựu ca trả lời để từ vọng đốn cảm giác bất đắc d ì mấy phần mặc dù tại nhìn thấy phượng cựu ca lần đầu tiên liền có chỗ suy đoán nhưng vậy mà thật là cận thủy lâu đài đưa tới phượng cựu ca bản thân cấp đoạt đăng tiên giã trong sự t ì n h từ vọng đã kế hoạch đủ kỹ càng phượng cựu ca cùng lòng công thậm chí cả đông hải bắt chuyện bọn họ đều không có nhìn thấy qua từ vọng một chút thậm chí ngay cả tống khải nguyên cũng chỉ là xa xa liếc thấy tầm không thân ảnh mà thôi nhưng không nghĩ tới phượng cựu ca vậy mà có thể bằng vào một chút xíu mà lại cũng chính bởi vì tử vọng là đem cận thủy lâu đài đặt ở tầm không t r ê n thân m u ố n cho rằng để tầm không thoáng mai danh nhận tích sau liền không đến mức phạm sai lầm kết quả không nghĩ tới cuối cùng phượng cựu ca tìm tới ngược lại là cả sự kiện bên trong đều không có lộ ra mặt chính mình bản nhân lần này là tử vọng muốn mở miệng nhưng lại bị phượng cựu ca lối ra đánh gãy tại ta đọc qua trong ghi chép phát hiện cận thủy lâu đài chính là bị linh duyên trai một vị tiên tử mang đến bắc nguyên đến tận đây di thất nhưng vì sao hiện tại xuất hiện ở đông hải mà vì sao tần tiên hữu trên người có cận thủy lâu đài khí t ứ c mà trùng hợp chính là ta nhận thấy cảm giác đến cận thủy lâu đài khí tức lúc chính là rút lui đông hải thời điểm mà ở trước đó đông hải bị đại náo một trận thậm chí có nghe đồn đông hải chính đạo tranh đoạt trọng bảo bị trộm đi càng trùng hợp chính là cũng liền trong đoạn thời gian này vừa mới t r u y ề n đến tin tức bác nguyên chi t r ù n g c ự dương tiên tôn sở lưu vương đình phúc địa cùng bắt thập bắt giác chân dương lâu sụp đổ trong đó vô số chân bảo tứ tán mà ra ngắn ngủi mấy câu liền đem sự tình suy luận ra đại khái l i tưởng mặc dù cái này liên tưởng c ự độ lớn mật đồng thời chỉ là suy đoán nhưng lại xác thực tiếp cận với trần tướng chỉ có thể nói không hổ là phượng cựu ca bực này t à i t ì n h cùng suy nghĩ đương t i ê n cổ khó gặp nói xong những lời này sau phượng cựu ca thoáng ngầm miệng sau đó chính là nhìn thẳng t ử vọng trong ánh mắt xem cũng kỹ không che giấu chút nào đối mặt phượng cựu ca t ư thái t ử vọng cũng s á c thực trầm mặt một lát nhưng sau đó để phượng cựu ca n g o ạ i ý muốn chính là sau một khắc t ử vọng lại trận cười n h ạ t một tiếng sau đó tiện tay bung lên tại trên b à n trà hiện lên một tấm bàn cờ sau đó lấy ra một viên quân cờ màu đen tiện tay là tử không sai phượng đạo hưu đoán rất đúng cận thủy lâu đài đúng là trong tay của ta nghe được từ vọng khẳng định trả lời chắc chắn phượng kiểu ca ngược lại có chút không thể phỏng đoán nhìn xem từ vọng lạc từ sau phượng kiểu ca thêm chút suy nghĩ liền cũng cầm lên một viên bạch tử rơi vào trên bàn cờ ta trả lời phượng t i ê n h ữ u m ộ t v ấ n đề, v ậ y t a hy v ọ n g phượng đạo hữu cũng trả lời tại hạ mấy vấn đề không đợi phượng kiểu ca cự tuyệt từ vọng liền lập tức lại rơi xuống tối s ầ m con trực tiếp tiếp tục nói thứ nhất chính là tiên hữu vị trí nơi đây chính là đông hải h ả i thị mà đạo hữu là trung châu người ta lại là đông hải người lời ấy nhưng đổi mới xác thực như vậy phượng k i u ca khẽ cũng chấp lên một viên bạch tử rơi xuống thứ hai chính là tiên hữu cách làm tiên hữu là vì cận thủy lâu đài mà đến nào dám hỏi tiên hữu hiện tại tìm được cận thủy lâu đài lại dự định như thế nào mang đi bất ngờ sự t ì n h thật là muốn thay đàn đổi dây nói chuyện một lát hai người lại lẫn nhau rơi xuống cơ cờ chỉ bất quá so với ngay từ đầu phượng i ể u ca trả lời thời gian kéo dài hơn một chút thứ ba thì là tại hạ c h i t h ầ n tại hạ cùng với phượng tiên hữu lần đầu gặp nhau trừ bọ cận thủy lâu đài bên ngoài tiên hữu đối với tại hạ cũng không mặt khác biết thế nhưng là như vậy ngắm hoa trong màn xương trong lúc say từng tháng lại là tối sầm c o n rơi xuống lần này phượng cửu ca không tiếp tục đuổi theo mẹ tử trên v ắ n cờ phượng cửu ca c h i cục đã hiển hiện xu hướng suy tàn từ vọng ba cái vấn đề trên thực tế đều là tại cường điệu phượng cửu ca thời khắc này yếu thế chỗ đầu tiên là đang nhắc nhở phượng cửu ca nơi này là đông hải hắn một trong đó châu cổ tiên nếu không cần thận bại lộ thân phận tất nhiên sẽ gây nên đông hải cổ tiên bảy mà công chi cái thứ hai là tại chỉ ra phượng cửu ca lúc trước từ vọng thừa nhận cận thủy lâu đài trên người mình cũng không phải là vật vô chủ mà một cái nắm giữ thất truyền tiên c ủ ốc cổ tiên phượng kiểu ca như thế nào đi nữa cũng khó có thể vô thanh vô tức nhanh chóng cầm xuống thứ ba thì càng là tại c ư ơ n g điệu nếu là phượng kiểu ca trước ngươi suy đoán suy luận là thật cái kia tử vọng sẽ là một cái ngươi phượng kiểu ca có thể đối kháng tồn tại sao Chứ khả năng không chế cận thủy lâu đài bên ngoài phượng kiểu ca đối với tử vọng hoàn toàn không biết gì cả tự nhiên cũng đúng sau người nó khả năng tồn tại năng lượng cũng hoàn toàn không biết gì cả mà không biết thì là dễ dàng sinh sôi sợ hãi như vậy xem ra ván này xem như ta mạo tiến phượng k i u ca có chút bất đắc gì khe khẽ thở dài giờ phút này hắn mới phát giác từ khi t ừ vọng chủ động mời phượng cựu ca tự mình nói chuyện lúc toàn bộ chuyện quyền chủ động liền hoàn toàn ở trong tay đối phương trong lúc nhất thời sơ sẩy cùng tự nhận là khám phá liều lĩnh để phượng cựu ca lúc này tình huống cực kỳ không ổn lời này nói tựa hồ cũng s ớ m chút lại một lần để phượng cựu ca không nghĩ tới chính là t ừ vọng chủ động cầm lên một viên mạch tử rơi vào trên bàn cờ đồng thời chủ động đường ra một viên hắt tử ô cờ làm cho cả bán cờ lại lần nữa hoạt lạc là... a tần đạo hữu lời nói ý gì thấy vậy tình huống phượng cựu ca liền lại đi theo lạc tử mà tử vọng thì là y nguyên một bộ lạnh nhạt lười biếng biểu lộ giống như là nói chuyện phiếm bình thường thuận miệng nói ra nếu là ta nói cận thủy lâu đài ta sẽ cho ngươi thì tính sao chương ba trăm ba mươi phượng vân giật chương ba trăm ba mươi phượng vân giật có thể cho ta không phải có thể cho mà là sẽ cho trên bàn trà t ừ vọng tiện tay đem một viên hắc tử rơi vào trên bàn cờ sau đó lại lần nữa là phượng cựu ca rót một chén bích hải triều sinh t r à mà lần này phượng cựu ca cũng không có ngăn cản cho nên ngươi muốn đem cận thủy lâu đài cho ta là ý tứ này sao phượng cựu ca bưng chén t r à lên nhưng không có trực tiếp cúm vào mà làm ắ t thấy tử vọng tự a hồ muốn xem thấu đối phương đăm chiêu suy nghĩ không sai xác thực như vậy tự vọng tuận miệng trả lời giọng nói nhẹ nhàng lạnh nhạt tự a hồ tựa như là nói chuyện phiếm bên trong bằng hữu nói lên chính mình thiếu cái bật lửa thế là nói thẳng chính mình có thể cho n g ư ơ i bình thường như vậy n g ư ơ i muốn cái gì so sánh lên tự vọng tùy tính phượng cựu ca lông mày thì là càng gia tăng hơn nhăn mấy phần lúc trước một phen nói chuyện với nhau phượng cựu ca hiện tại cảnh ngộ hoàn toàn ở thế yếu mà vốn nên đứng trên ưu thế tự vọng lại giống như là chủ động nhận thua một dạng tự nhiên là để phượng cựu ca tâm có lo nghĩ a phượng tiên hữu vì sao cảm thấy tại hạ là bởi vì có cái gì muốn cho nên mới đem nguyện ý cho ra cận thủy lâu đài đâu muốn kiếm về tay trước phải cho đi có nguyên nhân tự có quả chỉ có bỏ ra đồ vật mới có thể có thu hoạch bánh từ trên trời rất xuống sự t ì n h hay là b ấ t tin một chút cho thỏa đáng phượng cựu ca ngồi nghiêm chỉnh trong mắt vẻ nghiêm túc không còn che giấu tại cổ giới bên trong sẽ không có người chỉ dựa vào một đôi phương một câu liền nguyện ý cho t í n n h i ệ m ha ha ha ha nhưng ở nghe được phượng cựu ca sau khi trả lời từ vọng đột nhiên một tay che mặt có chút ngựa đầu một tay khác ở trên bàn không cầm được đập mấy lần mà đi sau ra niềm lở tiếng cười không biết tần tiên h i ế u vì sao mà cười đối mặt bộ này giống như chế nhạo biểu hiện phượng cựu ca nhưng bất động sắc mặt y nguyên lạnh lùng giống như x ư ơ n g đối với tử vọng chú mục mà xem nhưng tử vọng lại không thèm để ý chút nào phượng cựu ca ánh mắt chỉ là tùy ý khoát tay náo sau đó nói tiếp ha ha thất lễ phượng tiên h i ế u tại hạ cũng không phải là cố ý chế dễ ước chỉ là không nghĩ tới mà thôi vừa nói tử vọng một bên lần nữa khôi phục nguyên bản tư thái có chút mắt túi xuống mà xem đôi mắt nhắm lại cứ như vậy đón nhận phượng cựu ca ánh mắt không nghĩ tới lúc trước bởi vì một lần hát đối liền sẽ vì nhị tiên một đường liên chiến ba ngàn vạn d á m phượng cựu ca thế mà lại như vậy cẩn thận chặt chẽ là thật là để tại hạ có chút không tưởng được lời này vừa nói ra phượng cựu ca sắc mặt rõ ràng biến đổi dưới bàn bàn tay không biết sao bắt lấy chính mình báo chân mày hơi nhữ lại nhưng là lại rất nhanh liền bung ra năm đó sự tình không cần nhắc lại năm đó sự tình là năm đó sự tình cũng không biết năm đó người thế nhưng là làm hạ nhân đâu phượng tiên h i ế u c h à n g ngồi lạnh nói đến thế thôi từ vọng lại chấp lên trắng nhấp chữ thay lấy phượng cựu ca rơi xuống một con đồng thời cầm lên ống trà là phượng cựu ca một lần nữa đổ đ ầ y mới nước trà phượng cựu ca thời khắc này trầm mặc tự vọng tự nhiên là biết được là vì sao đó là không cam lòng cùng bản thân hoài nghi sản phẩm phượng cựu ca người này có thể là cổ giới bên trong nhất thuận theo bản tâm người mà phượng cựu ca bản tâm cũng chiếu dọi câu thơ kia ma bất ma chính bất chính thiên địa tự có phượng cựu ca có đi hay không lưu không lưu thử sinh đều là tại trong lòng ta dạng n à y một cái tùy ý bay lượn tại trên chín tầng trời chân phượng bây giờ bởi vì gia đình cùng trách nhiệm lưu tại linh duyên trong phòng bị tông môn cùng thiên đình tùy ý điều khiển dù cho tông môn này là t r ù n g châu thập đại phái một trong dù cho thiên đình là nhân tộc đệ nhất thế lực thì tính sao đối với phượng cựu ca mà nói đây hết thể cuối cùng chỉ là một cái đường hoàng lồng chim thôi chỉ bất quá lồng chim này là phượng cựu ca chính mình nhảy vào đi bây giờ mặc dù có chỗ bản thân suy nghĩ nhưng là nếu muốn ra một bước kia còn có không ngắn một đoạn đường nhưng ít ra bây giờ t ừ vọng một câu nói kia đối với phượng cựu ca mà nói đúng là thẳng vào nhân tâm đích phủ đầu công án nhưng chỉ là đòn cảnh tỉnh còn chưa đủ tử vọng còn cần tiến thêm một bước dẫn đạo thế là sau một khắc tử tiếng. Ha ha. Ta biết được, phượng Tiên tục, tin ta tới bất thuần tin thôi, tin, tại vọng vô liền lần nữa Phượng cũng không người phản không nói nói, cũng đơn không nhưng nếu không cũng bằng chứng. lại là lời là là lực cười hai Hiếu phải hạ hạ Ha ha! được, chỉ khẽ quá mà dù sao phượng tiên hữu nguyện tin sự tình liền sẽ nghĩa vô phản cố đi làm mà không tin sự tình cho dù người khác nói lên trăm ngàn lần cũng bất quá thai bên cạnh thành phong đi phượng cựu ca cầm bốc lên một viên b ạ c tử tại hai ngón tay chi tiêm có chút bút bê nhưng không có lại là tử cuối cùng lại ra một lời nếu là ta nguyện tin ngươi vậy ngươi muốn làm sao đem cận thủy lâu đài giao cho ta nếu là ta không tin ngươi ngươi lại sẽ như thế nào ân nếu là phượng tiên hữu nguyện tin tại ta cái kia mấy ngày sau ta liền sẽ đem cận thủy lâu đài hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho tiên hữu trong tay từ vọng thuận miệng đáp lại mà phượng kiểu ca rơi xuống b ạ c h tử sau đó bưng chén trả lên hỏi ngược lại vì sao là mấy ngày sau còn nếu là ta không tin đâu mấy ngày sau là bởi vì gần chút thời gian cận thủy lâu đài cái này một tiên cổ ố c tại hạ còn có chút ít tác dụng chỉ đơn giản như vậy hắc tử đuổi theo mạch tử tử vọng cơ hồ là không có gì suy tư liền không ngừng lạc tử phản phất thắng thua đối với hắn mà nói căn bản d â u rĩa chỉ là tùy tính đánh cờ thôi còn nếu là phượng tiên hữu không tin ngẩng đầu nhìn nhau tử vọng thích nhưng mà cười nói phượng tiên hữu không tin tại hạ cũng sẽ đem cận thủy lâu đài giao cho ngươi lại đang làm gì vậy nhìn xem tử vọng cái k i a không câu nghệ bộ dạng tư thái phượng cữu ca tâm sóng trung g ợ n vợn sóng có nghi hoặc có bất đắc dĩ cũng có một phần khó nói lên lời cảm xúc vì sao tử vọng ngẩng đầu thoáng suy tư một lát sau đó vâng chén trả lên hướng phía phượng cữu ca có chút một đưa tại hạ lúc trước là phượng tiên hữu rót một chén t r à phượng tiên hữu trực tiếp liền uống lại đang làm gì vậy lời này rơi xuống phượng cựu ca v u ô n g xuống nhắm mắt mắt nhìn xem chén t r à trong tay bên trong nước t r à một chút yên tính sau liền phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ a người cái tên này cũng thực là là cái kỳ nhân nói đi phượng cựu ca đem trong chén chi t r à uống một hơi cạn sạch không còn quá nhiều ngôn ngữ chỉ là quay người nhanh nhẹn rời đi ngay cả như vậy na phượng nào đó tin một lần thì thế nào phượng tiên hữu cờ còn chưa bên dưới sông đâu mấy ngày sau lại xuống người đã đi âm vẫn còn vẫn bất giận vọng tồn thật chương ba trăm ba mươi mốt lại chuẩn bị chương ba trăm ba mươi mốt lại chuẩn bị mẹ nó cuối cùng đã đi đợi cho xác nhận vợ cựu ca đã triệt để rời đi về sau một thân ảnh từ chỗ tối lặng lẽ meo meo chui ra chính là từ vọng phân thân một trong tìm không ha ha lão đại nhìn ngươi vừa mới bộ kia chi tâm h ả o hữu dáng vẻ nếu không phải ngay từ đầu liền để ta cầm ba cái tiên cổ úc tại cái này ngồi s u ố n ta đều suýt chút nữa thì tin đâu vừa nói tìm không vừa đi đến từ vọng bên người tiện tay cầm lên từ vọng ly trà trước mặt liền uống một hơi cạn sạch sau đó còn chật c h ậ lưỡi một bộ khó uống dáng vẻ t ừ vọng tự nhiên không có khả năng thật là cái gì biết tâm tiên sinh coi như t ừ vọng s á c thực đối với phượng cựu ca có chỗ thưởng thức vậy cũng chỉ là xây dựng ở đối với nguyên tắc cố sự bên trên mà chân chính đối mặt bên trên thời điểm t ừ vọng đ ỉ n h viên trước tiên đều sẽ đem đối phương đặt ở đối ứng vị trí bên trên cho nên phượng cựu ca đối với t ừ vọng tới nói cũng chỉ là một cái vừa mới gặp mặt một lần cường đại thất t r u y ề n cổ tiên chỉ thế thôi mà t ừ vọng nguyện ý cùng phượng cựu ca tốn hao nhiều như vậy công phu giao lưu dẫn đạo tự nhiên cũng là bởi vì trên người đối phương có đầy đủ sâu xa giá trị p ư ợ n g cựu ca là đại mộng hạt giống p ư ợ n g kim hoàng người hộ đạo đồng thời cũng là vận mệnh cổ cổ phương người khai sáng hay là cổ giới nhân tộc trong lịch sử tại tỉnh tốt mười khỏi bức đây đều là đáng giá đào móc giá trị không nói những cái khác chỉ là đối phương hiện tại là linh duyên trai cổ tiên chính là một cái rất tốt lợi dụng thân phận từ vọng đã sớm quyết định phải đem cận thủy lâu đài cùng triệu liên vân ném cho linh duyên trai lần này phượng cựu ca đến yêu cầu vừa v ậ n có thể làm thuận nước dòng tuyển mà lại cũng thuận tiện tại một chút địa phương nhỏ làm đến một chút đối với mình có lợi b ổ trí đương nhiên hết thể đều là xây dựng ở phượng cựu ca nguyện ý dựa theo t ử vọng bố trí hành động là điều kiện tiên quyết nếu là hắn thật không nguyện ý cái kia t ử vọng cũng không để ý cùng triệt để đối đầu thậm chí đếm thử móc chết coi như phượng cựu ca thân phận lại đặc thù thì thế nào vừa mới đều trực tiếp dán mặt đục phải coi như lại thế nào hậu hoạn vô tận cũng tốt hơn ăn bữa hôm lo bữa mai cho nên lão đại ngươi cứ như vậy đem hắn thả đi cứ như vậy xác định phượng cựu ca nhất định sẽ tới tìm ngươi các ngươi gặp mặt thời gian đều không có định ai yên tâm đi điểm này ta cùng hắn đều ngầm hiểu lẫn nhau nói đi từ vọng đưa tay có chút triển khai m u bàn tay chỉ gặp trên đầu ngón tay tựa hồ có âm p h ù hêm thai lưu động nhưng lại không thấy cổ trùng tung t í c h đại tông sư có thể mượn trợ sử dụng thiên địa lạm ấn phượng cựu ca a tài tình s á c thực khủng bố l ụ c chuyển chuẩn vô thượng đại tông sư từ vọng nói như thế mà cùng một thời gian đã ở và o ở ngoài ngàn g i ả m phượng cựu ca trên ống tay áo đường vân tựa hồ cũng có chút mơ hồ hư hảo cho nên sau đó lão đại ngươi dự định an bài thế nào như là đã nói mấy ngày sau phải đem cận thủy lâu đài giao cho phượng cựu ca vậy liền trong đoạn thời gian này tận khả năng đem cận thủy lâu đài triệt để nghiên cứu ra được đồng thời cũng tận khả năng đem triệu liên vân giá trị vật tận kỳ dụng đi. lúc này ngay tại trong tiên khiếu bận rộn trang phi không biết vì cái gì dùng mình một cái sau đó hoàn toàn không dám dừng lại đ ỗ n g nhiên tiếp tục đến t ô i diễn trong công việc đến một bước này cái này cận thủy lâu đài s ắ c thực xem như bị ngươi nghiên cứu triệt để ai nhìn trước mắt tiện tay liền đem vừa mới bị phá giải cận thủy lâu đài một lần nữa tổ hợp mà thành cảnh tượng mặc g i a o giả ý tâm tình phức tạp k h ẽ thở một hơi sau đó nhìn về hướng tử vọng lên tiếng lần nữa lúc trước ngươi nói cái này cận thủy lâu đài sẽ trả cùng linh duyên trai ân không sai mà lại ngay tại mấy ngày nay tư vọng một bên thuận miệm đắc lại một bên không ngừng hướng cận thủy lâu đài bên trong thêm một chút một chút không đợi mặc g i a o lại lần nữa hỏi thăm một cái trắng l o á n ngọc thủ đột nhiên khoác lên mặc i a o trên bờ v a i để nàng giật mình đã lâu không gặp a mặc g i a o tỉ tỉ quen thuộc giọng nữ vang lên mặc g i a o quay đầu nhìn lại chính là t ử vọng phân thân mặc vấn tại đã trải qua thời gian dài diệt vi rút cùng tại quá hư ảo mộng trong trận học tập rất nhiều từ trong chân dương lâu đối với nàng h ư u hích nội tình sau mặc vấn rốt cục lại lần nữa ra sân cho nên đây là mặc g i a o không nhìn cùng mình câu kết làm bậy mặc vấn đối với từ vọng đặt câu hỏi dựa theo trước đó khế ước ta sẽ để cho các ngươi tiến vào mặc nhân thành mà ngươi ở trong quá trình này muốn trợ giúp mạc vấn tăng lên cái này ngươi hẳn còn nhớ tự nhiên là nhớ kỹ cho nên hiện tại là ân không sai hiện tại ta liền đem bọn ngươi đưa vào mạc nhân thành ha ha tìm không t i ể u đệ đã lâu không gặp thế nhưng là muốn chết lao kata a vừa thấy được từ vọng đến lan gia g địa linh liền không gì sánh được chủ động tiến lên đón hoàn toàn không có lần đầu gặp mặt lúc bộ kia tiên phong đạo cốt lao tổ bộ giáng ngược lại càng giống là một cái thấy được khách hàng cũ tới chủ quán lao bản bình thường bất quá cũng k ó trách như vậy dù sao đoạn thời gian trước bên trong từ vọng mới đem đ ị a c ầ u bên trong một đống ảnh tông còn sót lại chuẩn cựu chuyển vật liệu cơ hồ tặng không cho lang gia địa linh loại này như là trực tiếp cầm tiền mặt không hẳn là cầm hoàng kim n h ệ mặt hành vi lang gia địa linh có thể không vui mới là lạ tìm không tiên h i ế u tăng mô đúng hẹn mà đến so với lang gia địa linh một bên mặc thản tăng liền muốn đứng đắn được nhiều mặc dù cái này cũng có quan hệ cũng không mật thiết cùng mặc thản tăng chính là đứng đầu một thành nguyên nhân lang gia l ã o ca mặc thản tăng tiên hữu chuyên môn đến một chuyến thật sự là cái dậy ai nha nha nơi nào sự tỉnh tìm không lão đệ ngươi thế nhưng là ta ngang hàng chi giao đoạn thời gian này bắc nguyên rất loạn lão ca ta còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện đâu t ừ vọng thuận miệng khách sáo vài câu mà lang gia địa linh hòa giải cũng làm cho không khí hòa hợp rất nhiều ba người ngồi ở trong đ ỉ n h bắt đầu bắt đầu trò chuyện không biết tìm không tiên hữu tìm tại hạ cần làm chuyện gì mặc thản tăng trước tiên mở miệng mà t ừ vọng thì làm m ỉ m cười hướng phía lang gia địa linh cùng mặc thản tăng gật đầu nói hai vị cũng hiểu biết như là lang gia lão ca vừa mới nói tới bác nguyên trong khoảng thời gian này bởi vì vương đình phúc địa sự tỉnh mười phân hỗn loạn nhiều vô số kể cơ duyên tại bắc nguyên bên trong sinh ra mà trùng hợp từ vọng hướng phía lang gia địa linh có chút gia hiệu sau đó một vị làm phát r a bạc nữ tử xuất hiện ở đám người bên cạnh chính là phân thân m ạ c vấn mà tại m ạ c vấn bên người một đạo hơi nước ngưng kết hư ảnh chậm rãi hiện hiện khi nhìn đến người này thân ảnh sau nguyên bản câu n ệ m ạ c thản tăng lập tức mở to hai mắt nhìn kém chút trực tiếp từ trên ghế đứng lên cái này đây là m ạ c thản tăng không thể tin nhìn xem trước mặt hư ảnh mà từ vọng thì là bình tĩnh đáp lại tiếp tục trùng hợp tại hạ số phận không sai bởi vì chuyện này đạt được một chỗ truyền t h a đúng lúc chỗ này trong truyền t h a tồn tại một phần linh duyên trai đời thứ ba mươi sáu tiến tử mặc giao ý chí nghe được t ừ vọng đối với mặc giao thân phận khẳng định mặc thản tăng càng thêm kích động tựa như gặp được thần tượng truy tinh tộc bình thường nhưng là một lát sau hắn lại tự a hồ là nghĩ tới điều gì đột nhiên nhìn về hướng t ừ vọng tìm không tiên h i ế u lần này gọi ta tới đây chẳng lẽ là lớn không sai t ừ vọng mỉm cười gật đầu ra hiệu tại ta tìm được chỗ kia truyền thừa sau biết được ý này c h ỉ là mực nhân tiên con mặc giao lưu lại liền trước tiên nghĩ đến mặc thản tăng tiên hữu mà lại vị nữ tử này lại cũng vừa lúc có mực người huyết mạch cho nên nói đến nơi đây m ạ c thản tăng đã kích động muốn làm trận nói lời cảm tạng mà t ừ vọng lại đột nhiên n g ừ n g lại cũng không phải là vì nhử lời nói thuật mà là bởi vì t ừ vọng đột nhiên nghĩ đến chính mình tự hồ cũng không có chuẩn bị chính mình cùng mạc vấn quan hệ trong đó chỉ là an bài mạc vẫn có được mực người huyết mạch mà thôi ngay tại t ừ vọng dự định trực tiếp biểu thị mạc vẫn chính là mình ngoại ý muốn gặp phải một cái đạt được chuyển thừa tán tu cổ sứ lúc mạc vẫn lại trước một bước mở miệng nhìn xem t ừ vọng nói ra tiểu nữ t ừ mạc vấn may mắn kế thừa mặc giao tiên tự ý chí đồng thời cũng là số phận chiếu cố có thể khi lấy được chuyển thừa đằng sau được đưa tới các vị tiền bối trước mặt tiểu nữ tử vạn tạ ơn cha tri ân chương ba trăm ba mươi hai nhập mậu tố nguyên chương ba trăm ba mươi hai nhập mậu tố nguyên ném đi mạc vấn một câu để tử vọng không hiểu thấu làm cha bên ngoài lần này lang gia phúc địa c h i hành vẫn là tương đối thuận lợi mạc vấn cùng mạc giao ý chí thành công vào ở mạc nhân thành thậm chí mạc thản tăng còn cam đoan sẽ cho mạc vấn tốt nhất bồi dưỡng điều kiện nếu không phải mạc nhân trong thành không có thánh nữ loại này trước vị lời nói mạc vẫn khả năng lập tức liền muốn trực tiếp tấn thăng thánh nữ mà đưa tiện chính mình tiện nghi này phân thân nữ như sau tử vọng lại cùng tại lang gia địa linh nơi này hao đi một chút đồ vật mà bỏ ra đồ vật dĩ nhiên chính là trước đó từ địa cầu bên trong thác cớ n ả n h tông siêu cấp đại trợn trận pháp này giao ra sau tại chỗ lại cho lang gia địa linh nhìn đẹp trong khoảng thời gian này lang gia địa linh bởi vì tử vọng dẫn đạo ngay tại không gì sánh được cẩn thận bồi dưỡng lấy những cái kia từ không môn bên trong mang r a cổ t à i tài nguyên chính bồn u dầu tại không có tốt hơn phương pháp đem nó nhanh chóng bồi dưỡng mà tử vọng lấy ra trận pháp vừa vặn giải quyết tình hình khẩn cấp không nói chuyện mặc dù như vậy hiện tại tử vọng có thể từ lang ra trong phúc địa hao đồ vật thế mà đã không coi là nhiều tại ba lần bốn lượt viên đạn bọc đường thế công bên dưới lang gia địa linh đã đem tuyệt đại bộ phận có thể bình thường đổi lấy đồ vật đều bán cho tư vọng còn lại đại bộ phận đều là một chút tiên c ổ loại hình đồ vật nhưng tiên c ổ loại vật này nếu là mình mua đi cần phải chính mình nuôi nấng cho nên còn không bằng trực tiếp tạm thời đặt ở lang gia địa linh nơi này trừ cái đó ra còn lại chính là những cái kia tương đương chân quý truyền t h ừ a t h như cự dương mình vận truyền t h ừ a trường mao lão tổ chính mình luyện đạo chân ý còn có thiên nguyên bảo hoàng liên vực này thuộc về lang gia phúc địa đặt chân gốc dễ sự vật tư vọng còn chưa nắm bắt tới tay mà thôi những vật này muốn có được chỉ dựa vào soát hảo cảm đã là không được chỉ có giống như là nguyên tắc như thế lang gia phúc địa lâm vào nguy cơ to lớn thậm chí bạch mao địa linh hạ tuyến đổi thành càng thêm khát vọng lực lượng hắc mao địa linh mới có thể đổi được mặc dù không có gì có thể lấy trực tiếp tăng lên đồ vật của mình như vậy, nhưng có một cái thiên hạ đệ nhất phúc địa làm thân mật minh h i ế u vẫn rất có giá trị không nói những cái khác hiện tại lang gia địa linh tân tân khổ khổ chiếu cô những cái kia không môn bên trong tài nguyên đang trưởng thành đằng sau tự nhiên là bị tổng cộng có từ vọng lấy đi nghiên cứu nhưng mà những tài liệu này vừa vặn có thể coi như đằng sau từ vọng luyện chế hư đ ạ o tiên của c h ủ yếu vật liệu có thể nói là tại lang gia địa linh địa phương để lang gia địa linh giúp mình làm công sau đó còn muốn cho lang gia địa linh giao từ vọng tiền công cuối cùng lang gia địa linh còn phải tạ ơn từ vọng đâu đang làm xong đây hết t h ầ y sau từ vọng lại tiện thể đem đã dùng hư hồn ẩn nấp g cải tạo qua phần t i ê n ma nữ ném vào bắc nguyên để nó trở lại bắc nguyên cương minh bên trong muốn đem một cái b á t chuyện cổ tiên hoàn toàn chữa trị xong cần thiết tốn hao thế nhưng là không b t từ vọng thế nhưng là lười nhác ra khoản tài nguyên này cho nên phần này chữa trị hay là để phần thiên ma nữ chính mình đi từ bắc nguyên cương minh ngõ đi ngược lại cũng không sợ bắc nguyên cương minh không tiếp nhận phần thiên ma nữ một là phần thiên ma nữ nàng trước đó vốn là bắc nguyên cương minh thủ lĩnh thứ hai là lúc trước bởi vì tử vọng nguyên nhân tứ cực con đem bắc nguyên cương minh hung hăng đánh một trận hiện tại chính là cần một cái chủ tâm cốt trụ cột thời điểm tam tắc là phần thiên ma nữ h ả o tỷ bội cùng tiểu chất nữ lê sơn tiên tử cùng hắc lâu lan tuyệt đối sẽ tìm nơi nương tựa đồng thời ủng hộ nàng mà đợi đến phần thiên ma nữ mượn nhờ bắc nguyên cương minh khôi phục hoàn toàn sau liền có thể đem bắc nguyên cương minh tài nguyên cũng gi phải biết nguyên tắc lúc ảnh tông tại nghĩa thiên sơn sự kiện nguyên khí đại thương đằng sau chính là mượn bắc nguyên cương minh tài nguyên bảo trụ bản cơ bản bên trong có bao nhiêu đồ tốt tự nhiên là có thể nghĩ a đúng rồi lần này tại thời gian này đến bắc nguyên còn có một nguyên nhân đó chính là từ vọng đ ặ c coi là tốt thời gian bắt lấy độc hạt đương tử thường cách một đoạn thời gian mở ra phúc địa môn hộ bài phong khí độc thời gian trực tiếp dựa vào hư không du tiên hãng cổ xâm nhập t ử độc phúc địa sau đó bắt lấy độc hạt đương tử chính là một trận đánh cho tên g ư ờ i đáng tiếc cái này nguyên tắc bên trong một mực ở vào tranh nền đại mộng hạt giống một trong mặc dù là thất chuyển cổ chính diện chiến lược k h ô n g mạnh tuy có nhập m ộ n g du t i ê n cổ nhưng là ngày thường cũng chỉ có thể thời gian dài ngủ say tìm kiếm thăm dò mậu cảnh lựa biến không thể đạt tới chất biến m ộ n g đạo cảnh giới cũng không đủ cuối cùng trong tay tồn lấy cũng chỉ có mấy cái m ộ n g đạo sát chiêu hình thức ban đầu mà thôi t ừ vọng thế nhưng là chuyên môn chờ đến luyện chế được nguyên một nhóm m ộ n g đạo tiên cổ hoàn thiện các loại m ộ n g đạo sát chiêu thậm chí m ộ n g đạo tiên cổ trận đ ằ n g sau mới đến tìm độc hạt nương tử bậc này tính nhắm vào bộ trí độc hạt nương tử cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một cái bị tử vọng bắt giữ lấy ngự nữ ba nghìn sát chiêu nô dịch cuối cùng cấp đi nh mà vào m ộ n g du tiên cổ tới tay thì là bổ sung cuối cùng một khối từ vọng nghiên cứu m ộ n g đạo ghép hình nhất đứng m u i t r i ệ u xào thành công lại không phải tìm được tồn tại cường đại nào đó m ộ n g cảnh chân ý mà là thiên ngoại chi ma triệu liên vân m ộ n g cảnh quá hư hảo m ộ n g trong trận vừa mới hoàn thành nghiên cứu cận thủy lâu đài thôi diễn hư đạo tiên cổ phương d ự mới nhập m ộ n g du sát chiêu ba cái hạng mục sau trang phi một giây sau liền lập tức đầu nhập vào một mực tại tiến hành nghiên cứu thiên ngoại chi ma triệu liên vân hạng mục bên trong sớm tại đạt được triệu liên vân sau trang phi cùng từ v ọ n g liền có áp dụng các loại phương thức đi thôi diễn nghiên cứu triệu liên vân trong đó bao gồm trí đạo tình đạo hồ n đạo thậm chí cả nhân đạo thủ đoạn nhưng mà lại đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ nếu không có từ vọng không có đồng ý lo lắng cho triệu liên vân tạo thành ảnh hưởng đến tiếp sau hiệu quả tổn thương không phải vậy trang phi đã sớm dự định thử nhìn một chút có thể hay không dùng âm dương đạo thủ đoạn trực tiếp để triệu liên vân sinh dòng dõi cùng dùng luyện đạo thủ đoạn đem triệu liên vân luyện chế thành cổ trùng còn có trực tiếp dùng bực ngoại đạo n g n đem triệu liên vân ướt bất quá cũng may khi nhập mậu tiên cổ tới tay sau trang phi rốt c do n g ậ u t ì n h tiên hưng cổ cùng nhập n g ậ u du tiên hưng cổ làm hạch tâm tạo thành s á t chiêu tìm căn nguyên ngược dòng mậu chỉ gặp quá hư hảo n g ậ u trung tâm triệu liên vân nhắm chặt hai mắt trôi nổi tại giữa không trùng mà trang phi thì là một bàn tay bưng một cái máy tính bảng một tay khác bưng một cái chén cà phê hai mắt tập trung tinh thần nhìn xem mắt bên trong hình ảnh ân những sự tình này vương đình trong phúc địa cùng mã hồng v ậ n gặp phải trang phi ngón tay tại áp b á t phía trên xe qua sau một khắc mới hình ảnh nổi lên đây là tại bác nguyên phía trên cùng phí mới kế hoạch gặp phải hiện tại chính là sách hổ lang dê nói chuyện thời điểm hay là bắt liên tiếp qua không biết bao nhiêu màn ngộng cảnh sau trang phi rốt cục ngược dòng tìm hiểu đến trên lý luận nhất đầu nguồn thời kỳ triệu liên vân vừa mới xuyên qua đến cổ giới thời kỳ tại một màn này trong ngộng cảnh triệu liên vân như ở trong ngộng mới tỉnh trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ hốt hoảng nhìn xem hết thẻ chung quanh nhưng một màn này mộng cảnh vẫn không có nghiên cứu quá nhiều ý nghĩa nhưng trang phi muốn lại lần nữa hướng phía trước quay lại lúc liền cảm giác bị ngăn cản bình thường tựa như là đem một bộ phim kéo đến mở đầu thời gian từ phim chuyện xưa góc độ tới nói s á c thực phía trước đã không có đồ vật nhưng là nếu là từ trên thiết lập tới nói hẳn là vẫn tồn tại như cũ lấy cái gì mới đối mà cảm thụ được một phần này cách trở trang phi lại không có chút nào nhộn chí chi sắc chỉ là chậm dai uống một n g ụ m cà phê sau đó lộ ra nhỏ không thể thấy dáng t ư ơ i cười phạm tim tới ngươi vượt ngoại đạo ấn chương ba trăm ba mươi ba vượt ngoại đạo ngân vượt ngoại tiên cổ chương ba trăm ba mươi ba vượt ngoại đạo ngân vượt ngoại tiên cổ nha vọng sơ tới a hiện tại vừa v ặ n có đột phá tính tiến triển a quá hư ảo mộng trong trận trang phi một bàn tay v ư n g chén cà phê thấy được từ v ọ n đến liền thoáng ngâm chén ra hiệu t ừ vọng không có nhiều lời chỉ là đi tới trong trận pháp ngủ gật triệu liên vân bên người mà trang phi cũng phi thường thức thời không nói thêm gì nữa chỉ là trực tiếp dùng hành động hiện ra thí nghiệm kết quả theo trang phi ở trong tay bắt bên trên thoáng huy động mấy lần màn hình sau đó tìm căn nguyên ngược dòng ộ n g sát chiêu hiệu suất cao vận chuyển triệu liên vân bị gác ở một cái hư hảo trên bàn giải phẫu mà hậu chiêu thuật đài k é m theo dụng cụ thao túng đồng dạng hư hảo giao giải phẫu tại triệu liên vân mi tâm chậm rãi xa qua sau một khắc phấn tử xác ngậu cảnh từ triệu liên vân trong mi tâm chậm rãi bay ra nhìn qua hư vô mờ mịt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo dõi phiêu tán cái này cũng có trách hiện tại triệu liên vân chẳng qua là một phạm nhân mà thôi cho dù là cổ tiên muốn lưu lại ngưng thực m ộ n g cảnh đều luôn vàn khó khăn càng đừng đề cập hiện tại triệu liên vân nhưng cùng với những cái khác phạm nhân m ộ n g cảnh khác biệt chính là nếu là vận dụng đặc thù tay điều tra đoạn nhìn lại sẽ phát hiện triệu liên vân phần này trong m ộ n g cảnh bị một tầng thật mỏng bầm sáng cho bao k h ỏ a ở trong đó mà cùng một thời gian trang phi trong tay đã bắt phía trên phát hình ra mậu cảnh nội dung đó là một người mặc quần áo học sinh giả trang nữ tử ngay tại dòng người quần quận trên đường phố hành tẩu mặc dù hình dạng phục sức cùng hoàn cảnh chung quanh đều mượn phần mơ hồ không rõ nhưng là cũng có thể đại khái nhìn ra được vị trí thế giới là cùng loại với địa cầu hiện đại thế giới tất cả trong mộng cảnh chỉ có đoạn này mộng cảnh chỉ có thể dựa vào rút ra đi ra mới có thể miễn cưỡng quan trắc mà lại cũng chỉ có đoạn này trong mộng cảnh có thể quan trắc đến vực ngoại lạng n con ngươi có chút vấn h thấy trừ bỏ chính mình bên ngoài vực ngoại đạo Không ì n trừ vực có ngoài ngoại nhiều đạo quá đưa tay ở trong hư không m ộ n g cảnh bên trên nhẹ nhàng khép hô mà hậu chiêu chỉ bót kéo lại m ộ n g cảnh phía trên bao khỏa tầng kia bằng sáng sau đó thoáng bót liền đem nó kéo xuống tới một khối nhỏ đây cũng là triệu liên vân bực ngoại đạo ngấn chỉ bất quá từ vọng bây giờ nhìn cũng trải qua đem nó lấy vào trong tay kỳ thực không phải vậy trang phi là mượn m ộ n g đạo đặc tính đem bực ngoại đạo ngấn lấy m ộ n g cảnh hư hảo bộ dáng hiện hóa ra ngoài mà thôi trên bản chất chỉ là hoa trong kính trăng trong nước bình thường có thể xem không thể dùng tồn tại cho nên hiện tại còn cần một bước cuối cùng hư vô cổ xuất hiện từ vọng trong tay đoàn này vẩn sáng tại hư vô cổ uy năng phía dưới chậm rãi ngưng thực xuất hiện thực thể như là lúc đó trợ giúp v ư ợ n g kim hoàng đem đã ngổn sơn đảm thức cổ hóa hư vi thực bình thường chỉ bất quá lần này muốn càng thêm khó khăn rất nhiều đã nhận ra lực lượng của mình không đủ từ vọng không có chút gì do dự trực tiếp mượn nhờ tiền khiếu năng lực trong nháy mắt đi tới thiên nguyện thụ phía dưới sau đó nương tựa theo thiên nguyện thụ p h ụ sinh được m ộ n g chi trận cùng thiên nguyện thụ nhân đạo lực lượng rốt cục đem trong tay cái này một đoàn nhỏ vẩn sáng cho triệt để dẫn tới trong hiện thực vượt ngoại đạo ngấn h i thế sau một khắc tử vọng bực ngoại tiên khiếu cũng đi theo cùng nhau phiên trào đứng lên h i ệ n nhiên là đối với cùng là thiên ngoại đồ v ậ t tồn tại hứng thú tử vọng cũng không có lề mề xác nhận triệu liên vân bực ngoại đạo ngấn tình huống đằng sau liền đem nó đưa lên đến chính mình bực ngoại trong t i ê n khiếu ngay sau đó phần này bực ngoại đạo ngấn sở thuộc khuynh hướng cũng bị tử vọng biết được bực ngoại trí đạo đạo ngấn xem ra đời thứ nhất lúc triệu liên vân thành t i ể u trí đạo cổ tiên cũng không phải là ngẫu nhiên mà có thể được đến ái tình cổ tán thành cũng không tính ngoài ý mớn dù sao tình ý niệm bản thân liền là từ trí đạo bên trong cách ra đi mà lại thiên ngoại chi ma thành tựu cổ tiên đằng sau thể nội vực ngoại đạo ngấn mới có thể định hình lý luận cũng không phải chính xác c h ỉ t a cùng triệu liên vân ngay từ đầu đạo ngấn liền có minh s á c thuộc tính nhưng còn có phương nguyên biến số này bên trong biến số hãn vực ngoại đạo ngấn lại là cái gì đâu đem sau cùng vấn đề này tạm thời ép xuống t ừ vọng biết được so với cái này nguyên tắc đều hoàn toàn không có để lộ câu đố ngay sau đó biến động mới là trọng yếu m ư ợ n nhờ vực ngoại thiên đạo đạo ngấn đặc tính t ừ vọng đem triệu liên vân vực ngoại trí đạo đạo ngấn t ố i vệ đồng thời biết được đạo này ngấn đặc điểm so với cổ giới trí đạo phương châm chính suy tính phần này vượt ngoại trí đạo thì là càng tiếp cận đồng hóa cụ thể hiệu quả tựa như là đem đối phương trí lực kéo đến cũng giống như mình trình độ dựa theo suy nghĩ của mình lo dịp đi suy nghĩ có một loại bệnh tâm thần người đem bác sĩ cũng bức thành bệnh tâm thần sau đó dựa vào chính mình phong phú bệnh tâm thần kinh nghiệm đối kháng đối phương cảm giác a đúng rồi ngược lại là có điểm giống là nữ tần văn bên trong h à n g trí q u a n quản từ trên hiệu quả đến xem cái này vượt ngoại trí đạo đạo ngân s á t thực cưng hãn nhưng là chân chính để từ vọng chú ý biến hóa trên thực tế hay là từ vọng tự thân vượt ngoại tiên k h i ệ u biến hóa tại thôn vệ triệu liên văn vượt ngoại trí đạo đạo ngân sau vượt ngoại tiên khiếu chủ động bắt đầu dựng dục ra một cái mơ hồ trùng sáng trùng sáng này phía trên tán phát một chút v ầ g sáng chính là cùng triệu liên vân vượt ngoại đạo ngấn đồng dạng hiệu quả trí đạo v ầ g sáng cái này ngoại quan cùng phương thức vận chuyển để từ vọng bản năng nghĩ đến một cái tồn tại đó chính là trí tuệ cổ tại nhân tổ chuyện bên trong trí tuệ cổ có thể nói là lớn nhất phản phái một trong dẫn đến nhân tổ mấy lần mất đi con của mình nhưng cũng là bởi vì loại này n g ụ nôn cố sự một dạng biểu hiện để cho người ta tổ chuyển bên trong trí tuệ cổ càng tiếp cận một loại quy tắc hóa thân mà bây giờ từ vọng đối với vượt ngoại tiên khiếu dựng dục ra phần này trí đạo con đoàn liền có loại cảm giác này phản p h ấ t một cái cùng cổ giới cùng loại nhưng lại hoàn toàn khác biệt vượt ngoại trí tuệ cổ đang bị thai n é n mà nếu cái này vượt ngoại trí tuệ cổ thai n é n thành công từ vọng vượt ngoại giới tất nhiên sẽ tăng thêm một đạo chức cực kỳ hoàn thiện quy tắc nghĩ đến nơi này từ vọng đột nhiên có chỗ minh ngộ nhìn về hướng an phóng tại vượt ngoại trong tiên khiếu thiên địa bí cảnh đăng thiên giã nếu như nói nhân tổ chuyện bên trong những cái kia chuyển kỳ cổ trùng đều là cổ giới quy tắc một loại cụ t ư ợ n g hóa như vậy thiên địa bí cảnh đâu làm nửa cái cựu chuyển tiên cổ thiên địa bí cảnh theo một ý nghĩa nào đó có phải hay không cũng có thể xem như một loại quy tắc cụ t loại này cụ tượng hóa quy tắc thực thể có lẽ chính là cổ giới phát triển trọng yếu trụ cột c ư ơ n g đại pháp tắc ngưng tụ thành truyền kỳ tiên cổ cùng thiên địa bí cảnh mà hai người này lại trái lại trở thành cổ giới quy tắc trụ cột gia cố cổ giới quy tắc để nó có thể tốt hơn phát triển tiến hóa mà đạo lý đồng d ạ n g từ vọng bực ngoại giới cũng nên có thể như vậy phát triển mới đối hiện tại từ vọng bực ngoại trong tiên thiếu bởi vì triệu liên vân bực ngoại đạo ấn bực ngoại trí tuệ cầu ngay tại t h a h n é n nếu là hoàn toàn đem đăng tiên giá thốt vệ sát xuất lớn cũng có thể bắt t r ư ớ c được cùng loại đăng thiên giá thiên địa bí cảnh làm bực ngoại giới quy tắc thực thể trụ cột làm cho cả bực ngoại giới càng thêm hoàn chỉnh kiên cố nhưng t ừ vọng muốn còn không chỉ là những này bắt t r ư ớ c đăng thiên giá cuối cùng chỉ là bắt t r ư ớ c vậy có thể hay không chính mình đã sớm thuộc về mình bực ngoại thiên địa bí cảnh đâu phải biết lúc trước t ừ vọng ngay tại ngọc lộ trong phúc địa t ừ n g chiếm được nhạc thổ chế tạo thiên địa bí cảnh phương pháp hình thức ban đầu đây là hoàn toàn khả năng thậm chí ngọc lộ phúc địa cái kia thiên địa bí cảnh hình thức ban đầu là dựa vào lấy nhân đạo thủ đoạn miễn cưỡng chế tạo g i cung mà so với nhân đạo t ừ vọng còn có càng thêm phù hợp hết thể bản nguyên vực ngoại thiên đạo đạo ngấn làm h ạ tâm thử nghĩ một chút trời muốn để một cái sự vật xuất hiện như vậy chuyện này vật làm sao có thể không xuất hiện đâu nếu là tiến thêm một bước đâu mượn nhờ vực ngoại thiên đạo đạo ngấn lực lượng có lẽ không chỉ là vực ngoại giới thiên đ ị a bí cảnh chế tạo có khả năng hay không t ừ vọng còn có thể nhờ vào đó tại cổ giới bản thân dẫn đạo cổ giới thai n é n thích hợp bản thân thiên đ ị a bí cảnh ý nghĩ một cái tiếp một cái hiện hiện cho dù là t ừ vọng nội tâm cũng nhắc lên kinh đảo hải lãng nếu là những lý luận này có thể chứng thực đồng thời tác dụng tại trong thực tế như vậy tử vọng có khả năng tạo nên tương lai sẽ khủng bố tuyệt luân Trường 334, tuyệt âm chuẩn bị trường 334, tuyệt âm chuẩn bị tây mạc. Vô số trong xa mạc, một trong tồn chuẩn chuyển chuẩn chuyển không đáng rộng lớn ở chỗ này lặng lặng âm âm âm mạc, mạc, mặt mạc, chỗ chú chỗ thanh không phản bị bị tại tại, vô số sa địa, sa thanh đều đều là là Nói tại cái tại, lấy. tích năm đó khối này kỳ địa bị đạo thiên ma tôn trô lấy đi sau đó liền một mực không biết tung tích cho dù là thiên đình ảnh tông loại hình siêu cấp thế lực cũng chưa từng biết được địa phương này tồn tại chỉ có năm trăm năm sau đại thời đại đến mới hiển lộ mà ra mà bây giờ mảnh này không muốn người biết kỳ địa ngay tại vô thanh vô tức run run y phản phất toàn bộ tuyệt âm sa mạc đang bị sạn khởi đến một dạng trên thực tế cũng xác thực như vậy giờ phút này tuyệt âm sa mạc đang bị sạn khởi đến một d n g trên phần này hành động tự nhiên là vì phòng bị phượng cựu ca mặc dù nói lúc trước cùng phượng cựu ca ngầm hiểu lẫn nhau thỏa đàm nhưng là đối mặt cái này tùy thời có thể lấy dựa vào tài tình nói bậy bận hoặc i a hỏa tử vọng đương nhiên sẽ không đem an nguy phó t h á c tại trên quan hệ mà muốn nhằm vào âm đạo tuyệt ảnh sa mạc dĩ nhiên chính là tốt nhất ứng đối phương thức sớm lại gặp được phượng cựu ca lần đầu t i ê n lúc tử vọng ngay tại chuẩn bị đối phó phượng cựu ca thủ đoạn mặc dù ảnh tông tiên đình cũng không biết được tuyệt âm sa mạc chỗ nhưng là tử vọng thế nhưng là trực tiếp kế thừa mấy cái đạo thiên truyền thừa trong đó càng là bao gồm cơ hồ giám sát toàn bộ tây mạc thiên la địa võng tự nhiên là biết được cái này kỳ địa tồn tại mà giờ khắp này tử vọng dọn đi tuyệt âm sa mạc thủ đoạn thì là trước đó từ vương đình trong phúc điệu lấy được thất c h u y ể n lực đạo tiên cổ phủ g i ấ y đất nguyên tắc bên trong phương nguyên dựa vào một cái lục c h u y ể n lực đạo tiên cổ bà sơn liền n g ạ n h xinh xinh nổ đi hồn đạo đỉnh cấp thiên điệu mộng cảnh tinh thần xa x u ớ t cổ mà bây giờ từ vọng nội tình tăng thêm thất c h u y ể n p h ủ g i ấ y đất tiên cổ dọn đi một cái ngay cả nửa cái thiên điệu bí cảnh cũng không tính là tuyệt âm sa mạc có thể nói là hạ bút thành văn tại khi thánh động tiên một vị thạch nhân cổ tiên phụ tá bên dưới từ vọng triệt để đem mảnh này âm đạo tuyệt đ i ệ cho đem đến tự thân trong thiên t ế u loại này kỳ đ i ệ bên trong đạo ngấn đồng đập nếu là ti mà cầm tới tuyệt â m sa mạc cũng là một cái vì đó sau từ vọng nghiên cứu tự sáng tạo thiên địa bí cảnh một cái rất tốt thí nghiệm tài liệu làm xong đây hết thảy sau từ vọng lại lấy ra cổ trùng có liên lạc lang gia địa linh lang gia lão ca ta hỏi một chút đoạn thời gian trước nói định chân thụ có thể có tin tức manh mối a ngày mai liền có thể như vậy rất tốt vậy liền đa tạ lang gia lão ca nếu như nói tuyệt â m sa mạc là đối phó âm đạo như vậy định chân thụ chính là vì nhằm vào phượng c ử u ca một khúc sắc chiêu đại phong ca rất nhiều người sẽ cho rằng đại phong ca chính là phượng cựu ca cùng tấn bách thắng tự chiến bị nhốt đạo thiên không gian truyền t h ử a gặp đại đồng phong xâm nhập sinh tử một đường sau có cảm giác mà sáng tạo nhưng kỳ thực không phải vậy dựa theo gió tiên thái tử miêu tả phượng cựu ca con hàng này trước kia liền đã sáng tạo ra đại phong ca cùng tân bách thắng đánh thời điểm chính là đơn thuần không dùng m à thôi không chỉ như vậy tính cả có thể trực tiếp đem đối phương sát chiêu tiên cổ uy có thể bật đến chính mình dùng tiên ma ca cũng là cùng mệnh vận ca không có bất cứ quan hệ nào sớm tại phượng cựu ca yêu thê tử của hắn bệnh tình lúc liền sáng tạo ra tới là thật là không nói đạo lý quá mít cho nên đối với nhằm vào phượng cựu ca thủ đoạn tử vọng là hoàn toàn không muốn rơi xuống mà làm xong đây hết thảy sau tư vọng thì là lại lần nữa r ử a vào hư không du về tới trong đông hải tiến vào chính mình trong t i ê n thiếu quá hư ảo mộng chi trận bên trong giờ phút này trừ trận linh hư ảnh trang phi bên ngoài còn có một vị nữ tiên nàng này người khoác một bộ màu tím đen quần l u a mỏng dáng người v ể n chuyển khuôn mặt tái nhuận một đôi dị đống phát họa lấy màu tím nhãn ảnh màu tím nhạt tóc dài b ỏ c cạp roi bình thường tám trên vai bên cạnh chính là đại mộng hạt giống một trong độc hạt nương tử chỉ bất quá trước kia tại bắc nguyên bên trong thanh danh lên cao nàng giờ phút này lại hai mắt vô thần phản phất đã mất đi linh tính bình thường bất quá cũng không kỳ quái. dù sao cho dù lúc trước như thế nào đi nữa bất phảm thời khắc này độc hạt nương tử đều chỉ bất quá là bị tử vọng nô dịch một cái tiên nô thôi mà bây giờ độc hạt nương tử hai mắt thất thần bộ dáng cũng không phải bởi vì bị tử vọng nô dịch ngự nữ ba nghìn sát chiêu làm cự dương vị tôn giản này cất giữ thủ đoạn đương nhiên sẽ không có kém như vậy tạo thành nàng hiện tại cái bộ dáng này đơn thuần chỉ là bị tử vọng nô dịch sau an bài và quá hư hảo mộng trận sau mỗi ngày mỗi đêm trợ giúp trang phi nghiên cứu mộng đạo quá mức tiêu hao tình đ ư c t ô i nô dịch một vị đại mộng hạt giống tự vọng đương nhiên sẽ không lãng phí mặc dù chỉ là tranh nền bên trong không có gì miêu tả tồn tại nhưng tự vọng sẽ không xem nhẹ bất luận kẻ nào cho nên liền đem trang phi nghiên cứu m ộ n g đạo bộ phận an bài độc hạt đường tử phụ trợ mà đứng m ũ i chịu xảo dĩ nhiên chính là triệu liên vân mậu cảnh mặc dù đã lấy được triệu liên vân bực ngoại đạo ấn nhưng là tự vọng làm sao có thể dừng bước nơi này đằng sau cùng vợ cựu ca gặp nhau sau tự vọng nhưng là muốn đem cận thủy lâu đài cùng, triệu liên vân cùng nhau ném tới linh duyên trong phòng mà căn bản mục đích đúng là vì trong linh duyên trai ái tình cổ cho nên tự nhiên là muốn tại triệu liên vân cùng cận thủy lâu đài bên trên an tr cận thủy lâu đài tại đem mạc vẫn cùng mặc giao ý chí đưa đến mặc nhân thành trước đó liền đã nghiên cứu triệt đề tự nhiên lưu lại đầy đủ thủ đoạn mà triệu liên vân người này tư vọng thì là dự định ở tại trên thân gieo xuống càng thêm ẩn nấp thủ đoạn mà muốn hỏi cổ giới hiện tại cái gì lưu phái thủ đoạn khó khăn nhất phát giác cùng nhằm vào tự nhiên là mộng đạo không thể nghi ngờ tại độc hạt nương tử cùng trang phi thông lực nghiên cứu phía dưới một đạo sát chiêu rốt cục bị cắm vào triệu liên vân mộng cảnh chỗ sâu chiêu này tên là mộng c h ế t hạt điểm chính là do mơ tưởng tiên cổ mộng tình tiên cổ tiêu hồn tiên cổ thậm chí cả tử vọng đặc từ đại danh đỉnh đỉnh phụ nhân c ổ chỗ tạo thành dựa theo lang gia địa linh t h u y ế t pháp cái này cổ vẫn như cũng là rơi vào phương nguyên trong tay chỉ bất quá phương nguyên tựa hồ vì khẩn cấp chuẩn bị trực tiếp đem n ó bán cho lang gia địa linh giấc m ộ c này đốt b ỏ cạp nói mớ sát chiêu ẩn chứa m ộ c đạo hồn đạo cùng độc đạo hiệu quả đặc biệt chắc hẳn có thể cho hái tình cổ một cái không tưởng tượng được kinh hỷ mà làm xong đây hết thể chuẩn bị đằng sau từ vọng cũng hiểu biết đến cùng vượng c ử u ca lại lần nữa gặp nhau thời khắc bởi vì tại hậu đức hiền lành quá thay hai đại tiên cổ trợ giúp bên dưới Từ ba trăm ba mươi lăm ngoặc cựu ca vào đ ộ n g thiên chương ba trăm ba mươi lăm ngoặc cựu ca vào đ ộ n g thiên trên đông hải một mảnh tọa lạc lấy rất nhiều quần đảo trong vùng biển trên không trung trong tầng mây khuôn mặt phổ thông nhưng là khí chất nổi bật bất phả miếu m minh thần ở chỗ này trôi nổi tại giữa không trung thời khắc này miếu minh thần hai con ngươi k h á n nết trong ánh mắt lại là trống rỗng phản thất không có ý thức của mình bình thường nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ thống khổ ngược lại lộ ra vô cùng t ư ờ n g hòa biểu lộ thật giống như ngay tại là một giấc mơ đẹp bình thường như vậy trạng thái tự nhiên là từ vọng t h ủ bút miếu minh thần người mang người hiền lành truyền thừa là trước mắt duy nhất có thể tìm được lòng k ì n h động thiên tồn tại nhưng người hiền lành truyền thừa chính là nhạc thổ lưu lại tôn giả thủ đoạn tùy tiện dùng siêu hồn loại hình thủ đoạn có thể sẽ tạo thành phản hiệu quả dù cho lấy hiện tại từ vọng nội tình cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phá giải nhưng bởi vì cùng phượng cựu ca ước định thời gian cấp bách nhưng mặc dù không cách nào hoàn toàn phá giải nhưng thêm chút cẩn thận thăm dò vẫn là có thể mà thuận điểm ấy cớ lại lần nữa tìm hiểu một gốc tự nhiên cũng là một lo mà t ừ vọng sử dụng tự nhiên lại là ngay sau đó nhất không cách nào để phòng mộng đạo thủ đoạn mộng đạo sát chiêu phù mộng liên miên nhắc tới cũng xảo sát chiêu này hay là nô dịch động hạt nương t ử sau từ trên người nàng lấy được sát chiêu hình thức ban đầu sau đó lại thêm lấy cải tiến thành quả bây giờ vừa bạn dùng tới chiêu này nguyên lý là có thể để cho người ta xa vào đến một cái cùng trong hiện thực không kém bao nhiêu trong mộng cảnh chỉ bất quá tại thế giới của giấc mơ bên trong hết thảy đều sẽ hướng một cái tương đối tốt phương hướng phát triển sau đó từ từ dân đạo để cho người ta đi làm một kiện ở sâu trong nội tâm muốn hoàn thành sự tỉnh mà tại từ vọng cố ý dẫn đạo bên dưới miếu minh thần bây giờ liền sẽ ở trong ngậu cảnh tìm kiếm thương lam l o n g k i n h mà hiện thực thân thể cũng sẽ hơi đồng bộ trong ngậu cảnh hành động như vậy từ vọng liền có thể tại miếu minh thần trợ giúp bên dưới tìm tới l o n g k i n h đầu tiên chỉ bất quá trước lúc này còn cần trước xử lý sạch một ít gì đó chỉ mỗi ngày bên cạnh ba vị cổ tiên xa xa hướng p h í a n ơ i đây bay tới ba người này một vị thân mang cung thường tay áo b n g bền phấn nộn như dính một vị lang bối phong yêu một thân chiến giáp còn có một vị âm khí âm u bên ngoài rộng bên trong sâu chính là lấy miếu minh thần cầm đầu bốn người trong đoàn thể nhỏ ba người khác p h o n g t ư ớ n g hoa điệp nữ tiên tử ủy thất gia miếu minh thần đại nhân trong đó nữ tiên hoa điệp tiên tử khi nhìn đến nơi xa trôi nổi tại trong hư không miếu minh thần thần s ắ c kích động hô h ả o mà miếu minh thần tại hoa điệp tiên tử gọi hàng sau cũng chủ động đưa tay đáp lại thậm chí còn đánh ra đoàn bọn hắn thể nội bộ ám hiệu biểu thị chính mình không có việc gì gặp được miếu minh thần động tác sau ba người cũng mới yên lòng nhanh chóng đi tới miếu minh thần bên người ba người bọn họ vẫn luôn xem miếu minh thần là lãnh tụ lúc trước miếu minh thần đột nhiên mất tích mấy ngày thế nhưng là đem bọn hắn gấp thành con r ồ i không đầu ngay tại lúc bọn hắn đi vào miếu thần minh bên người mười m có hơn khoảng cách lúc tiếp theo trong nháy mắt ba người chỉ cảm thấy chính mình như x a vào đầm lầy phản p h ấ t bốn bề hết thệ đều biến thành kính hoa thủy nguyện bình thường hư hảo khó g i ỏ chạm đến không đến chân thực mà cơ hội là cùng một thời gian một cái hư hảo lâu đài từ trong hư không đột nhiên xuất hiện ở ba người sau lưng ngay sau đó trong ba người tu vi cao nhất vì thất gia vừa mới có suy nghĩ lưu động liền bị cái kia hư ả o lâu đài trực tiếp đập vào trên thân bành bành bành. ba tiếng nhỏ không thể thấy chầm đục cùng nhau xuất hiện ngay sau đó phong tướng hoa điệp nữ tiên ủy thất gia ba người liền đồng loạt đã mất đi ý thức từ trong hư không cắm hướng về phía phía dưới mặt biển mà còn chưa chờ ba người rơi vào trong biển thân ảnh của bọn hắn liền giữa không t r u n g biến mất mà giờ khắp này miễu minh thần hay là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ vui mừng thậm chí còn đối với trong hư không mở miệng kể ra nói chuyện với nhau phản phất căn bản không có nhìn thấy ba người bị tập kích bình thường không hoặc là nên nói tại miễu minh thần hiện tại ở vào trong n g hắn đúng là tại cùng tam tiên nói chuyện với nhau thật vui đâu dù cho có người ngoài muốn đến can thiệp phá gi chỉ sợ cũng không thể nào hạ thủ đây cũng là m ộ n g đạo bi năng đương kim thế g i a n có thể sưng vô giải thủ đoạn phong tướng hoa đ i ệ p nữ tiên quỷ thất ra ba người t r ư ớ cả c hai chỉ là lục c h u y ể n tu vi cái cuối cùng mới là thất c h u y ể n c ổ tiên trên lý luận loại t ầ m thứ này tồn tại cũng không tính là đặc biệt trọng yếu nhưng ba người cùng miếu minh thần chính là một cái tiểu đoàn thể nếu làm miếu minh thần thời gian dài mất tích tất nhiên sẽ gây nên bọn h ắ n phạm vi lớn tìm kiếm lúc kia việc này bị những người khác nhất là phương nguyên biết được vậy liền không phải chuyện tốt cho nên tử vọng không có bất kỳ cái gì kéo dài trực tiếp lấy miếu minh thần dẫn xuất ba người bọn họ sau đó trực tiếp gần hơn thủy lâu đài tiền cổ ốc trực tiếp có thể bắt được tránh cho phức tạp mặc dù một cái do bốn cái cổ tiên tạo thành t i ể u đoàn thể đột nhiên mất tích cũng tất nhiên gây nên bưng ơ dị nhưng là chí ít có thể lấy quy thành loại cùng nhau ra ngoài tìm kiếm cơ duyên chỉ cần từ vọng hoàn sự hậu đem nô dịch bốn người thả ra thống nhất ý chính là việc này không nên chậm trễ chúng ta liền hiện tại cùng nhau tìm kiếm cái t i ê thương làm lòng kình chính là chỉ gặp lâm vào trong mậu đẹp miếu minh thần mở miệng như thế từ vọng liền biết được có thể đi vào chính để cho nên đây cũng là như lời ngươi nói tại mấy ngày sau đem cận thủy lâu đài giao cho ta trên bầu trời phượng cựu ca sắc mặt âm trầm nhìn xem bên cạnh t ừ vọng giờ phút này hai người quên thân gió lốc c u ầ n quyển thiểm điện như rừng tiếng sấm rên liền dĩ mây đen như thành trên mặt biển càng là kinh đảo hải lãng nhấc lên sóng lớn chừng cao t r ă m trượng s á c thực như vậy tại hạ lúc trước liền có cáo chi cầm cận thủy lâu đài là vì hoàn thành một sự kiện mà lúc này nơi đây chính là trở nên chuyện t ừ vọng cùng phượng cựu ca cùng nhau tại trong gió lốc đi về phía trước bên cạnh đại lượng phi điểu ác ưng tại trong sấm sét vang rội rít lên xoay quanh lẫn nhau vật lộn chèm giết mây đen đen kịt bên trong có bị lam điện ảnh lúc nào cũng thoáng hiện nhìn tư thái giống như là đang chạy trốn kỳ thực là vì tránh né thái cổ hoang thú lôi hoàng truy đuổi săn thức ăn gần hơn vì lâu đài làm mồi nhử dẫn ta vào cuộc ngươi liền như thế vững tin ta sẽ giúp ngươi một khúc dương quan tôi động phượng c ể u ca mấy cái trong nháy mắt biến lóe ra m ả n g lớn khoảng cách mà từ vọng lại cũng không chút thua kém thân như hư cầu đ ồ n g như bóng với hình cũng không phải là vững tin phượng tiên hữu sẽ ta giờ phút này dẫn phượng tiên hữu tới đây cũng không phải là cách làm đồng tâm hiệp lực ừ việc đã đến nước này ngươi chỗ lời nói ta có thể nào lại đi bị t ử vọng dẫn tới mảnh này nguy cơ tứ phía hải vực phượng cựu ca tự nhiên là đối với t ử vọng đã mất đi tín nhiệm nhưng t ử vọng thì không thèm để ý chút nào chỉ là thản nhiên đáp lại nói ha ha lời này là thật là giả phượng tiên hữu thử một lần liền biết thử giải thích thế nào đối mặt t ử vọng đ á p không phải yêu cầu lời nói phượng cựu ca lông mày nhũ chặt nhưng mà sau một khắc t ử vọng lại cười chỉ chỉ dưới chân vừa chỉ chỉ bầu trời đã đã lâu như vậy phượng tiên hữu chẳng lẽ còn không có phát giác được mánh p h ả sao nơi đây xác từ hung hiệm dị thường nhưng tựa hồ có chút quá mức tận lực không phải sao giống như linh quang trận phượng cựu ca đ ỗ n g nhiên nhìn về hướng một phía rõ ràng nhìn biển hay là biển trên biển cùng phong gạo thét nhìn mây hay là mây vẫn t r u n g lôi hoàng b g cánh nhưng phượng cựu ca đã không phải lúc trước phượng cựu ca chỉ gặp phượng cựu ca đem ngọc địch đưa đến bên miệng sau đó một khúc du dương bình hòa khúc tấu văng lên người nghe tấu người đều là tâm thần đ ề u t ĩ n h mà lại nhìn b ố n về đã là gió êm sóng l ặ n g hai người chẳng biết lúc nào đã đứng ở trên một hòn đảo nhỏ nơi đây ra sao chỗ phượng cựu ca đem ngọc địch bung xuống bay đầu nhìn về hướng tự vọng mà tự vọng thì là nhìn xem đảo nhỏ chính giữa nơi đó đứng vững bảng một khối như là hoàng kim chế tác phương tiêm b ị a nơi đây chính là lạc thổ tiên tôn chân truyền tri địa long kình động tiên chương ba trăm ba mươi sáu long kình động tiên công đức phương b ị a chương ba trăm ba mươi sáu long kình động tiên công đức phương b ị a long kình động tiên bên trong công đức phương tiêm b ị a phía dưới tự vọng cùng phượng cựu ca đứng sau b a i nhìn trước mắt cái này bắt chuyển tiên cổ úc nhìn nhau không nói gì một chút không nói gì một chút gió biển t h ổ i phật một chút tiếng phóng đáng dậy sóng cuối cùng vẫn phượng cựu ca trước một bước phá vỡ trầm mặc chủ động mở miệng nơi đây chính là tôn giả lưu lại chi truyền thừa vì sao ngươi sẽ đem ta đưa vào nơi đây từ vọng có chút năm chiều sau đó có chút nhún vai ngồi đáp phượng tiên hữu là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối nói thật là như thế nào lời nói dối thì như thế nào nếu là thật sự nói lời nói tam h ư u đồ nơi đây c h u y ể n thừa muốn có được thu hoạch nhưng lại cảm thấy thực lực bản thân không đủ khả năng cho nên liền kéo lên phượng tiên hữu làm ra trợ lực đồng thời cũng cảm thấy phượng tiên hữu tài tình kinh diễm nếu là có thể cho phượng tiên hữu một trận cơ duyên sợ là có thể kết xuống một cái thiện duyên cái kia lời nói dối đâu không có lời nói dối đang lúc phượng cựu ca đã chuẩn bị kỹ càng tiếp tục lắng nghe lúc t ừ vọng đột nhiên b u ô n g tay nói như thế người sống tại thế nói chuyện hành động như một tại hạ m u ố nơi n đây là thật cảm thấy phượng tiên hữu tại tỉnh kinh diễm cũng là thật một mã là một mã mọi chuyện đều là thật nghe được câu trả lời này sau phượng cựu ca quay đầu không tiếp tục nhìn t ừ vọng chỉ là có chút hỏi nữa một câu vậy ngươi như thế nào b ư n c tin ta sẽ nhận ngươi ý tiếp tình của ngươi nếu là ta giờ phút này cùng ngươi tranh đấu một trận ngươi lại phải như thế nào ha ha phượng cựu ca ngữ sắc nghiêm trọng mà tự vọng không chút nào không thay đổi ngược lại khép lời lên tiếng lại lần nữa nói ra nếu là phượng tiên hữu không nhận phần của ta ý vậy liền không nhận dù sao người khác chỗ muốn ta thì như thế nào có thể thay đổi h u n g chi là phượng tiên hữu ngươi còn nếu là muốn đấu lời nói vậy liền đấu chính là có thể là chết tại chỗ cũng bất quá là chính mình chỗ tâm chỗ muốn tạo nên kết quả thôi trầm mặc lại lần nữa trầm mặc phượng i ể u ca đã không biết đây là lần thứ mấy cùng từ vọng đối thoại lúc tự thân nhịn không được trầm mặc loại cảm giác này t h ậ p phần bi diệu từ vọng m ô i tiếng nói cử động đều cực kỳ ca tính mà loại này ca tính nhưng lại hết lần này tới lần khác phù hợp phượng cựu ca lý niệm ý nghĩ thậm chí phượng cựu ca cũng không chán ghét loại này giao lưu ở chung thế nhưng là hết lần này tới lần khác phượng cựu ca lại cảm thấy mười phần quái dị thật giống như trước mắt cái này cùng mình chung đụng người là cố ý biểu hiện như thế đồng d ạ n g phản phất yêu thích bảng vẽ bên trong kịch bản phát sinh ở bên cạnh mình mặc dù s á c thực ưa thích nhưng vẫn là cảm giác không nói ra được buồn vô cớ nhưng cuối cùng cân nhắc lợi hại sau phượng cựu ca hay là lựa chọn đi một bước nhìn một bước thế là hai người liền tạm thời hợp tác cộng đồng thăm dò lên lòng kình đầu tiên bất quá nói là hợp tác thăm dò nhưng trên thực tế p ư ợ n g cựu ca làm chuyện thứ nhất hoặc h là nói n duy ấ tại một tiêm trước tiên sự kiện, chỉ là xếp bằng ở công đức phương tiêm bia bằng công phương lặng nhắm chỉ đức là l xếp ở đó, hai c o nguyên n ư Như phượng i thôi. vi, i lắng nghe hành vọng không nhận, thể phủ mà từ vậy k ca loại n à quái u phải là không có khả năng lý giải. Tại cử cũng có động vọng không không năng n g từ khả là lý y tắc bên trong có một cái rất ít nâng lên thiết lập đó chính là thân là cựu truyền tiên tôn lạc thổ tiên tôn trừ có cao thâm thổ đạo cảnh giới ở tàng nhân đạo cùng tiên đạo bố cục bên ngoài trên thực tế trước kia nhạc thổ tu luyện chính là âm đạo không sai chính là âm đạo cho nên đây cũng là tử vọng vì sao muốn bốc lên như vậy phong hiểm cũng muốn dẫn p ư ợ n g cựu ca đến chỗ này n g u y nhân không nói những cái khác chỉ là bắt chuyển tiên của ốc công đức phương tiêm địa chính là thổ đạo cùng âm đạo tác phẩm mà phượng c ử u ca làm nhân tộc lịch sử tài tình tốt mười người lấy hắn âm đạo tạo nghệ nói không chính xác thật đúng là có thể từ bên trong nghiên cứu ra cái gì như thế về sau kết quả là chân chính thăm dò lòng kinh động tiên chỉ còn lại có tử vọng một người hoặc là nói còn có một cái khi tiến vào lòng kinh động tiên đằng sau đã bị tử vọng nô dịch điều khiển m i ễ u minh thần trên thực tế trừ m i ễ u minh thần bên ngoài tử vọng đương nhiên muốn đem hoa điệp phong tướng ủy thất ra cùng trong tiên khiếu những dị nhân tiêu cổ tiên cũng phóng xuất trợ giút hoàn thành nhiệm vụ không nói những cái khác long kình động thiên bên trong cái kia giao nhân làng xóm nhiệm vụ để một cái giao nhân cổ tiên đi hoàn thành khẳng định là làm ít c ư n g to nhưng mà trên thực tế những n à y cổ tiên tử vọng hoàn toàn không thả ra được chỉ có trên người có người hiền lành xưng hảo cùng nửa đường cũng tiến nhập ngoại giới khảo nghiệm miễu minh thần có thể miễn cưỡng thả ra bất quá cái này cũng có trách dù sao long kình động thiên là cựu chuyển tôn giả bày ra truyền thừa chi địa nếu là có thể dựa vào đơn giản như vậy phương pháp liền dẫn người tiến đến đó mới là kỷ k h á i thậm chí trước đó nếu không phải phượng cựu ca một khúc định phong l ậ n t ử vọng bây giờ có thể không bình thường tiến vào lòng kình động thiên đều là ẩn số bất quá cũng may phượng cựu ca tại tỉnh cũng không có để t ử vọng thất vọng mà bây giờ tối thiểu xác thực có một cái miếu minh thần có thể trợ lực tự thân chí ít hiệu suất so một người cao hơn nhiều mà lại hiện tại cùng nguyên tắc khác biệt chỉ có t ử vọng cùng phượng cựu ca tiến vào bên trong công đức trên phương tiêm b i a n h i ệ m vụ không có nhiều người như vậy tranh đoạn cho nên tích lũy công đức hành động cũng không khó khăn công đức trên bảng sáu cái nhiệm vụ sắp xếp trình tệ so với nguyên tắc ít đi rất nhiều bất quá cũng bình thường dù sao nhân số cùng thời gian rõ ràng không nhất trí t ừ vọng cùng miễu minh thần phân biệt xác nhận ba cái thu lấy trên đảo nhỏ những biến hóa k i a đạo tài nguyên sau đó liền chia ra hành động hoàn thành nhiệm vụ đi so với nguyên tắc tình huống t ừ vọng ngay từ đầu liền biết công đức trên bảng nhiệm vụ hoàn thành cơ chế những nhiệm vụ này cũng không phải là đơn thuần vì hoàn thành mà thiết kế lập mà là vì xem hết thành nhiệm vụ người có phải là hay không lấy hướng thiện độ người phương thức hoàn thành mà muốn hoàn thành những nhiệm vụ này phương pháp tốt nhất trên thực tế chính là nệ tiền làm việc thiện cũng tốt làm chuyện ác cũng được đều cần đầy đủ tiền vốn người nếu là muốn cướp bóc vậy liền cần trong tay có đao đi uy hiếp ngươi nếu là muốn dạy người câu cá vậy ngươi phải trước có ngư cụ đi dạy bảo bất quá cũng may có hai đại động thiên làm nội tình duy trì điểm ấy tài nguyên tiêu hao đối với tử vọng mà nói vẫn còn không tính là cái gì tăng thêm có các loại cao thâm lưu phái cảnh giới tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ tử vọng đều hoàn thành rất tận tốt tận trách có thể xưng hòa mỹ mấy cái nhiệm vụ xuống tới tử vọng kiếm lấy đến công đức số lượng đã đột phá một trăm cửa ải lớn sau đó tử vọng liền trực tiếp đổi người tốt xưng hảo bắt đầu xác nhận cấp bậc cao hơn nhiệm vụ như vậy đi tới đi lui xuống giới Từ vọng chương á c mình mục tiêu, nhân đạo chuẩn h tiêu, t đạo vô ba trăm ba mươi bảy người tốt danh hảo thần bí tồn tại t r ư ờ n g ba trăm ba mươi bảy người tốt danh hảo thần bí tồn tại cỡ nhỏ nhiệm vụ công đức ban t h ư ở n g tại vừa cùng mười phần ở giữa mà cỡ chung nhiệm vụ cụ thể công đức ban t h ư ở n g thì tại mười một đến một trăm bên trong mà hối đoái một người tốt danh hảo cần phải c h ọ n vẹn một trăm công đức ban t h ư ở n g cho dù là từ vọng biết được như thế nào tối đại hóa kiếm lấy công đức gom góp một trăm công đức ban t h ư ở n g cũng là từ vọng hoàn thành mười cái nhiệm vụ mới gom góp nhưng cũng may đạt được người tốt danh hảo sau liền có thể xác nhận cỡ t r u n g nhiệm vụ kiếm lấy công đ ứ c hiệu suất trong nháy mắt cao hơn rất nhiều bạch mang trên núi xuất hiện thiên hồn sương mù sinh linh đồ thán nhu cầu cấp bách tiêu diệt toàn bộ du lịch ngựa trong hải vực san hô hải mã chém giết lẫn nhau trong đó có nhiều vị hải mã vương bạo loạn cần chấn áp hợp hoan ly tán đảo đại trận lâu năm thiếu tu sửa trên đảo sinh linh sinh hoạt gặp nghiêm trọng q u á i nhiễu xin mời tu bổ đại trận ngư viên đảo k huyết thiếu nước mưa xin mời tiến về mưa xuống ba ngày ba đêm so với ngay từ đầu những cái kia cổ sư liền có thể hoàn thành cỡ nhỏ nhiệm vụ cỡ chung nhiệm vụ rõ ràng chính là cần cổ tiên mới có thể hoàn thành mặc dù loại trình độ này nhiệm vụ đối với t ử vọng tới nói còn không tính khó khăn nhưng là những này cũng không phải thật sự là mục tiêu t ử vọng muốn nhiệm vụ là có thể tiếp xúc đến hối hận khóc trong biện c h ấ n áp ma tiên thẩm thương nhiệm vụ những nhiệm vụ này tối thiểu là cỡ lớn nhiệm vụ cần người tốt thậm chí người hiền lành danh hào mới có thể nhận được quét sạch là người tốt xưng hào liền cần một nghìn công đức mới có thể hối đoái như vậy tình huống ngược lại để t ử vọng nhớ tới ban đầu mình t ạ i từ g i a lý xác nhận ra tộc nhiệm vụ tình cảnh giờ phút này mặc dù đã thành tựu cổ tiên làm ra chi nhiệm vụ tùy tiện tiện là ảnh hưởng một phương biến hóa nhưng nếu là nghĩ lại phía dưới lại có gì khác biệt đâu t ừ vọng cũng không phải là một người tốt nếu là cần làm chuyện xấu lời nói t ừ vọng không có cái gì gánh nặng trong lòng đồng dạng nếu là cần t ừ vọng làm việc tốt cũng là đồng dạng không hề bận tâm đối với t ừ vọng mà nói thế gian chuyện tốt chuyện xấu thiện ác hay không cũng chỉ là một loại quan niệm mà thôi chỉ có đối với người có lợi cùng bất lợi phân chia mà vì sống sót tự nhiên là muốn lựa chọn có thể đối với mình có lợi sự tình đi làm mà chân chính có thể lựa chọn sống sống hay không thời điểm t ừ vọng mới có thể cân nhắc phải trang nguyên nhân quan trọng là tất yếu bên ngoài sự tình đi tùy tâm làm chuyện mình muốn làm đem ý nghĩ ném sau t ừ vọng liền lại lần nữa tại công đức trên bảng xác nhận mấy cái cỡ chung nhiệm vụ mà rõ ràng đã qua vài ngày thời gian phượng cựu ca thế mà còn là xếp bằng ở công đức phương tiêm địa phía dưới đôi mắt đóng chặt tựa hồ đang lắng nghe thanh â m gì bình thường t ừ vọng không có tự chốt đ ụ c nhã đến gần phượng cựu ca chỉ là yên lặng rời đi nơi đây phượng cựu ca có thể phá giải ra thứ gì tự nhiên là tốt nhất nếu là không có khả năng cũng hợp tình hợp lý cho dù phượng cựu ca tài tình như thế nào đi nữa n ư ờ i tiền cựu truyền tôn giả bố trí cũng không thể theo lẽ thường để phán đoán nếu là phượng cựu ca đích thực đem công đức bảng luận hóa cái kia sẽ là nhạc thổ bản thân nguyện ý đem công đức bảng giao cho phượng c ử u ca một loại này tình huống r ờ i đi đảo nhỏ đằng sau tư vọng bị công đức bảng c h u y ể n tống đến một tòa hòn đảo khác bên trong xem xét lên nhiệm vụ phát hiện đây là cần hoàn thành bố vũ đích ngư bên đảo nếu như là bình thường bố vũ như vậy cho điểm đương nhiên sẽ không quá cao công đức bảng tuyên bố công đức luôn luôn đều là nhìn ngươi hoàn thành nhiệm vụ phải trang đầy đủ thập toàn t h ậ p mỹ cho nên tử vọng cũng không có trực tiếp bắt đầu bố vũ mà là lúc trước hướng trên đảo cư dân làng sống chỗ thông qua cùng đảo dân thôn trưởng nói chuyện với nhau tư vọng biết được đã sớm đoán được thất thất bắt bắt tình、huống. toàn này ngư viên đảo lúc trước một mực mưa thuận gió hòa chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất phát sinh hải loạn sau đó liền một mực không còn mưa xuống tìm hiểu hoàn tất sau từ vọng liền tới đến thôn trưởng nói tới bởi vì hải loạn mà bị hao tổn nghiêm trọng nhất một chỗ bãi biển một phen xem xét phía dưới quả nhiên phát hiện trận pháp vết tích trên thực tế toàn bộ long kinh động tiên bên trong đại bộ phận hòn đảo đều là bao phủ tại trong trận pháp hoặc là nói những hòn đảo này đều là trận pháp này một cái tạo thành bộ phận to lớn động tiên trong trận pháp lại đã bao hàm vô số tiểu trận đại trận ổn định động tiên trấn áp nguy hiểm mà tiểu trấn thì là cam đoan đảo nhỏ tuần hoàn liều tiết trước mắt trận p h á p h i ể n nhiên chính là tác dụng tại ngư viên đảo một cái tiểu t r ậ n pháp không có quá nhiều do dự t ừ vọng trực tiếp lấy ra một phần thất c h u y ể n dòng nước tiên tài làm tiêu hao phẩm bắt đầu chữa trị lên ngư viên đảo bên trên t r ậ n pháp cũng chính là t ừ vọng có thể như vậy không chút nào thịt đau phú phí đổi thành mặt khắc lục c h u y ể n cổ tiên để hắn xuất ra một cái thất c h u y ể n tiên tài so giết hắn còn khó chịu hơn nhưng mà dù cho t ừ vọng nội tình thâm hậu nhưng hoàn thành nhiệm vụ quá trình hay là không thoải mái cái này đ i ề u tiết khí hậu trận phát hiện nhiên là dòng nước trật pháp mà tử vọng dòng nước cảnh giới cũng không cao mặc dù lúc trước dựa vào vô song chân truyền đem trận đạo cảnh giới kéo đến cảnh giới tông sư y nguyên miễn cưỡng dù sao long kình động tiên tại nguyên tắc bên trong đã là rất hậu kỳ phó bản hai đ ờ i tiến vào long kình động tiên phương nguyên đã sớm đạt được trí tôn tiên thái thể có bắt chuyện thậm chí cả bắt chuyện đ ỉ n h phong chiến l ự c hơn nữa còn có chính mình tiên cỗ thậm chí kế thừa lông dài chân ý cùng hồng liên chân ý luyện đạo cùng trụ đạo cảnh giới đều là chuẩn vô thượng cảnh giới mà tư vọng mặc dù có hư đạo chuẩn vô thượng cảnh giới nhưng luyện đạo cảnh giới vẫn chỉ là đại tông sư mặc dù trời khó chân ý mang tới cảnh giới có thể tính được là đại tông sư đình phong nhưng cuối cùng khoảng cách chuẩn vô thượng còn kém một chút mặt khác h ố i t r í thật đúng là chưa hẳn so ra mà vừa tiến vào lòng kình động thiên lúc phương nguyên bất quá cũng may t ừ vọng mục đích cũng không cần xâm nhập quá sâu hối hận cổ còn có thạch liên đảo cái này chuyên môn lưu cho phương nguyên tôn giả đầu tư t ừ vọng là sẽ không nguyện ý đến gần thậm chí thẩm thương đều không có tất yếu trực tiếp lấy ra chỉ cần tiếp xúc đến là được hao tốn dòng dã một ngày thời gian điều chỉnh sau tư vọng cuối cùng đem trận pháp chữa trị hoàn thiện sau đó dẫn động thời điểm lại phát hiện còn có một chỗ tổn hại cũng chỉ có thể lại lần nữa khởi hành đi đem một chỗ khác cũng động thủ chữa trị trước khi đến trận pháp tổn hại thời điểm tư vọng thấy được đảo dân thôn xóm bên ngoài có một cái đã tràn đầy nước bùn hồ nước bởi vì liệt nhật bạo chiếu hồ nước đã khô cạn hơn phân nửa nước bùn đều đã biến thành c ứ n g rắn mà tại trong hồ nước có một nữ tử đứng ở trong nước bùn đỉnh lấy trong bầu trời liệt nhật một chút một chút túi người chi ở trong bùn mò lấy cái gì vốn hẳn nên đi ngang qua không nhìn tử vọng chẳng biết tại sao đứng tại giữa không trùng sau đó quỷ thần xui k i ế n đi tới hồ nước bên cạnh nhìn về hướng nữ tử kia chỉ gặp bên hồ nước đất chống đã làm đức rất nhiều trong cái hố có lít nha lít nhít nòng nọc, nọc đại khái tiếp qua đường này cái hố bên trong nước liền sẽ bị phơi khô những nòng nọc, nọc này liền cũng đều sẽ bị phơi chết mà nữ tử kia làm chính là đem những khoa đầu kia nhẹ nhàng cầm bút lên đến sau đó một đầu một đầu ném về hồ nước chỗ sâu trong nước nhìn xem một màn này từ vọng trầm mặc một lát cuối cùng mở miệng hỏi ngươi đây là đang làm cái gì nữ tử kia cũng không có ngầm đầu chỉ là một bên tiếp tục động tác trên tay một bắt ê n lại cứu nòng nọc, nọc nghe được câu trả lời này từ vọng khen n mày nhìn một chút nữ tử lại nhìn một chút bầu trời l i n nhật cuối cùng lại nhìn một chút hồ nước bên hồ nước bên trên nòng nọc nhiều vô số k ể trên trời thái dương lâu chiếu không rơi dù cho ngươi đem những nòng nọc này phóng tới trong hồ nước nơi đó nước sớm muộn cũng sẽ bị phơi khô ngươi muốn cứu nhưng là cứu không được bao nhiêu cũng cứu không đến đối mặt vấn đề này nữ tử vẫn không có dừng lại động tác chỉ là trả lời như vậy cứu một đầu là một đầu chương ba trăm ba mươi tám không biết giả không biết cục t r ư ờ n g ba trăm ba mươi tám không biết giả không biết cục n g ư viên đạo bên trong đạo tâm chỗ sâu chuyển đến y m ắng ông minh phản phất đại địa ngủ gật mạch đập bị tỉnh lại đặt dính ẩm ý từ mặt đất từ có cây từ nham thạch m ỗ i một tấc trong khe hở lan tràn ra trong không khí vô số khô giáo bụi bặm bị nén xuống dưới mắt lạnh báo hiệu nổi lên nguyên bản khô nóng không khí lập tức ngồi đi độ ẩm rõ ràng gia tăng ngay sau đó trên không hòn đảo bắt đầu tụ tập được màu trắng hơi nước c à n g ngay c à n g đ ậ m sắc trời cũng theo đó mở đi một chút sau đó hạt mưa bắt đầu rơi xuống khô giáo thổ địa hấp thu trình độ lá cây bị tắm đến sạch sẽ hiện ra bóng loáng màu xanh lá nước mưa thuận mái hiên cùng phiến lá hội tụ thành dòng trên mặt đất bắt đầu xuất hiện tinh tế bất nước hoàn thành trận pháp chưa trị sau t ừ vọng còn đem một chút cổ tài lưu tại trên đảo thôn trưởng trong tay những cái kia cổ tài tự nhiên là chuyên môn đ i ề u tiết qua nếu là đằng sau trận pháp ra lại mải mòn liền có thể thử dùng những này cổ tài bổ khuyết chữa trị như vậy t ừ vọng nhiệm vụ này mới xem như hoàn thành mà hoàn thành một hạng này nhiệm vụ thu hoạch công đức khoảng chừng chín mươi lăm điểm so với trước đó một cái cỡ nhỏ nhiệm vụ dù cho làm thập t o à n thập mỹ chỉ có mười điểm công đức đã coi như là tăng gấp mười lần mà đang làm xong đây hết thể sau t ừ vọng lại khe nhữ n g mày vừa mới trong nháy mắt hắn cảm giác đến suy nghĩ có chút ngắn n g i trong chỗ phảng phất có cái gì lãng quên đồ vật cùng chưa t ư n g phát giác đ nhưng dù cho tử vọng chuyên môn vận dụng thủ đoạn quay lại suy tư hồi lâu cũng chưa từng thật phát hiện trên người mình bị gieo thủ đoạn vì cam đoan an toàn tử vọng còn đặc biệt đem chính mình vừa mới đoạn thời gian kia hư n i ệ m cho tước đoạt mà ra chuyên môn chứa đựng sau đó mới bắt đầu hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ mà ở nhiệm vụ mới lúc bắt đầu lại phát sinh ngoài ý liệu tình huống du lịch ngựa trong hải vực san hô hải mã chém giết lẫn nhau trong đó có nhiều vị hải mã vương bạo loạn cần chấn áp nhiệm vụ này nếu là từ trên mặt chữ lý giải vậy liền trực tiếp đem những cái kia bạo loạn san hô hải mã vương cho chém giết chính là nhưng dựa theo công đức bảng quy tắc như vậy hành vi đương nhiên sẽ không cho điểm ưu tú cho nên tử vọng quá trình là dò xét ra những n à y san hô hải mã vương bạo loạn nguyên nhân sau đó đem nguyên nhân từ trên căn bản hóa giải cuối cùng tốt nhất còn có thể đem trong vùng biển đó bị san hô hải mã vương bạo loạn hủy hoại địa phương chữa trị lúc này mới xem như hoàn thành nhiệm vụ nhưng là tại tử vọng đi tới du lịch ngựa hải vực sau trong mắt ấy cũng không phải là bạo loạn một đám hải mã vương mà là đã bị san hô hải mã trên thi thể c h ả y ra máu tươi trốn nhuộm đỏ mảng lớn nước biển chết những cái tia tại nhiệm vụ trong giới thiệu nên bạo loạn san hô hải mã vương liên đ ố i nhóm lớn san hô hải mã toàn bộ đều đã đột tử tại chỗ cảnh tượng trước mắt để từ vọng trong lòng dâng lên không biết tâm thần bất định những này san hô hải mã vương chết là chuyện nhỏ thậm chí nhiệm vụ khả năng không cách nào hoàn toàn hoàn thành cũng là việc nhỏ chân chính để từ vọng để ý là những này san hô hải mã vương tử thi phía trên những cái kia trí mạng vết thương h i ệ n nhiên là lưỡi đau thương không sai trên hải bực những cái kia san hô hải mã thi thể đều không ngoại lệ nhìn qua đều là bị lưỡi dao trong nháy mắt một chút chém thành hai đoạn bình thường có thể làm đến loại thương thế này s á t x u ấ t lớn là lưỡi đao loại sát c h i ề u mà vô luận là kiếm đạo hay là đao đạo cái này đều đại biểu một cái khác tình huống nơi đây long kình động tiên bên trong xuất hiện có thể trong nháy mắt chém giết hoang thú tồn tại đây là có chuyện gì ở trong h ư không ẩn độn thân hình t ử vọng trong mày một bàn tay vuốt ve t ả m của mình trong óc suy nghĩ q u a y cuồng nguyên tắc bên trong long kình động tiên bên trong trừ thẩm thương người này đạo chuẩn vô thượng á tiên tôn bên ngoài cũng không có xuất hiện m ì n h sắc bản thổ cổ tiên giác s ắ c cho dù là rất nhiều động tiên cục diện căn cứ bên trong cổ tiên cấp một tồn tại cũng chỉ là trong truyền thuyết thần thoại mà cảnh tượng trước mắt hoang thu cấp bậc s a n hô hải mã các vương cơ hồ có thể nói là bị một kích chém giết tại chỗ loại trình độ này chiến lược thậm chí đã siêu việt lục c h u y ể n cổ tiên cấp độ là long kình động t i ê n bên trong vốn là có ẩn tàng nhạc thổ nhất mạnh cổ tiên hay là có mặt khác được danh hào ngoại giới cổ tiên cũng tiến vào nơi đây thậm chí có khả năng hay không tạo thành trước mắt hết thệ tình huống kẻ cầm đầu chính là vì để cho mình nhìn thấy sự tồn tại của đối phương như vậy mục đích của đối phương lại là cái gì đại lượng vấn đề từ trong óc quân ra từ vọng thử nghiệm sử dụng trí đạo thủ đoạn thôi diễn cái này không biết tồn tại tung tích nhưng là bởi vì manh mối quá mức thưa tớt cùng lòng kình đây ộ n tiên bên trong thảo thảo g b cũng chính là nói nếu là vừa mới t ử vọng gặp phải tạo thành hết thệ kẻ cầm đầu thật là ngoại giới tiến vào tồn tại như vậy đối phương thậm chí có đánh vỡ lòng kinh động tiên h chỉ định quy tắc năng lực l o n g hình động tiên là nhạc thổ lưu lại t r u y ề n thừa t r i địa trong đó thậm chí đã bao hàm công đức bảng cái này bắt t r u y ề n tiên cổ ốc cùng nhân đạo chuẩn vô thượng á tiên tôn thẩm thương tồn tại nó tầm quan trọng có thể nghĩ mà lại dù gì nhạc thổ cũng là cựu t r u y ề n tôn giả có thể đánh vỡ cựu t r u y ề n tôn giả quyết định quy tắc như vậy tồn tại kia không thể nào là nhân viên nhà tản sẽ là phương nào thế l ự a đâu thiên đ ỉ n h trong tiên mộ lão ủy trường sinh tiên bốn hoang tiên nhân cũng hoặc là ảnh là tông thất đại phân hồn không biết khả năng quá nhiều địch ở trong tối ta ở ngoài sáng đây là cực kỳ bất lợi tình huống vạn nhất đối phương thật sự có không nhìn lòng tình động tiên không thể lẫn nhau chém giết quy tắc thủ đoạn như vậy tử vọng chỉ có thể chạy trốn mà lại điểm trọng yếu nhất còn có tử vọng là vì thầm thương mà đến mà muốn tiếp cận thầm thương như vậy tử vọng liền nhất định phải tăng lên danh hào của mình muốn tăng lên danh hào cần công đức mà công đức lại chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được thậm chí tại không có thể thu được đến chuyên môn danh hào trước đó xác nhận nhiệm vụ còn không thể n ử a đường từ bỏ đây cũng là phiền m á i nhất một chút bất quá cũng may tử vọng trên tay còn có miếu minh thần cái này tồn tại sớm c ạ i tiến vào lòng t ì n h động thiên trước đó t ử vọng liền dùng ngộng đạo thủ đoạn đem nó nô dịch hiện tại dù cho t ử vọng không rời đi đào nhỏ cũng có miếu minh thần đi dò đường trên lý luận chỉ cần đạt được người hiền lành danh hào liền có thể cùng hưởng nhiệm vụ hơn nữa còn có đoàn đội danh hào có thể viễn trình thông tin mà chỉ cần miếu minh thần góp nhặt đến đầy đủ công đức đổi lấy người hiền lành danh hào như vậy t ử vọng liền có thể cùng hưởng miếu minh thần xác nhận cỡ lớn nhiệm vụ từ đó nghĩ biện pháp tiếp cận thầm thương mà lại mặc dù từ vọng vì ổn thỏa không có ý định tùy ý rời đi đào nhỏ nhưng cũng không đại biểu không có khả năng tại miếu minh thần trên thân lưu lại một chút thủ đoạn. mặc dù long kình động thiên không cho phép tương binh hết nhưng là giao dịch ý nguyên có thể mà giao dịch sát chiêu cũng là một loại giao dịch t ừ vọng tại miễu minh thần trên thân lưu lại sát chiêu sao lại không phải một loại giao dịch đâu dù sao cuối cùng quyền giải thích tại t ừ vọng trên thân mà lại t ừ vọng s á t thực không co ôm lấy chém giết ý nghĩ chỉ là muốn đưa cho miễu minh thần một chút bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi rất hợp lý chương ba trăm ba mươi chín người hiền lành thành đoàn đội một khúc tiếng địch du dương một trận gió biển g à p hét long kình động thiên bên trong trong ngày thời gian đã thoáng qua t ứ t h thời khắc này trên đảo nhỏ công đức phương tiêm b ĩ a giống nhau thường ngày sừng sức tại hòn đảo chính giữa mà tại đảo nhỏ bãi biển một chỗ trên đá ngầm phượng c ử u ca thanh thản không màng danh lợi đứng tại đá ngầm đ ỉ n h dưới chân sóng biển dậy sóng trong tay sáo ngọc loay hoay vợ môi rán tại địch bên trên đầu nhập thổi khúc lấy mà cùng tồn tại trên đảo nhỏ còn có một vị thân mang sám phục phát ra khuôn mặt đạm mạc thanh niên chính là tử vọng giờ phút này hắn chính tựa ở một gốc cây thấp phía dưới ngông xuống đôi mắt tựa hồ là đang nhắm mắt lắng nghe phượng cựu ca thổi tiếng địch bình thường minh hồng đỉnh bên dưới ngàn căn trúc chậm phi tiên một địch thanh phong thức thức ở giữa Tuy tiên ta qua biết không còn. Nếu bàn về â một đạo đã đ tạo Tiên nghệ, Phượng tiên khả năng Hiếu khả bộ khắp h hạ, nhìn chung nhân i chi ê n ngàn vạn năm chi sử, cũng tộc sử, khúc ó nó. vượt Một qua k h rơi t ừ vọng chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i ngồi dậy tư thế là trước mặt trên b à n đ á chén t r à lại thêm vào có chút t r à mới mà phượng cựu ca cũng thu hồi s á o ngọc tự nhiên mà vậy ngồi xuống t ừ vọng đối diện cầm lên trong đó một chén nước t r à có chút tế phẩm hôm nay t r à là ngọc không hầu sao thoáng nhất phẩm phượng cựu ca nhân tiện nói ra nước t r à tồn tại mà tư vọng cũng không chút nào g i u giếm gật đầu khẳng định trà là trà ngon thơ cũng là thơ hay uống vào nửa chén trà nhỏ sau phượng cựu ca chấp lên mạch tử như là mấy tháng qua bên trong mỗi một ngày m ừ n dạng cùng tử vọng tại trên bàn cờ l á n h cờ so sánh lên ban đầu phượng cựu ca cùng tử vọng ở giữa trung đ ụ n g lạnh lùng quan hệ rốt cuộc xem như hòa hoãn chí ít phượng cựu ca không đến mức thật không nhìn tử vọng thậm chí cũng đúng cái này tồn tại thần bí có có chút hiếu kỳ ha ha có thể bị phượng tiên hữu như vậy t á n dương cũng coi là tam sinh hữu hạnh ngươi cảm thấy vừa mới khúc này như thế nào không để ý đến tử vọng hoàn toàn như trước đây toon hót phượng cựu ca quay đầu nhìn về hướng hòn đảo bên ngoài mặt biển sóng lớ có một chút xuất thần khúc tự nhiên là t ố t khúc t ừ vọng thuận miệng trả lời cũng không phải là qua loa mà là phát ra từ nội tâm nói một kiện ở tại xem ra chuyện đương nhiên sự tình tốt khúc sao vô luận có phải hay không t ố t khúc có thể nghe hiểu được người sẽ không nhiều a cái kia phượng tiên hữu như vậy hỏi thăm ta chẳng phải là nói rõ tại tiên hữu xem ra tại hạ là có thể nghe hiểu được khúc kia cái kia số lượng không nhiều là rõ ràng là nửa t r e o chọc lời nói nhưng phượng cựu ca lại ngoài ý muốn trực tiếp thừa nhận cũng cùng tư vọng mở dạng tựa như là tại kể ra một kiện chuyện đương nhiên sự tình mở dạng Tân quan, ngươi quan, là một cái hư hảo người ta thấy không rõ diện mục thật của ngươi ngươi từ đâu mà đến vì sao mà đi trong lòng còn có ý gì ta hoàn toàn không biết nhưng giờ phút này vô luận ngươi là có hay không là vì a dua n i n h hót chí ít ngươi là một cái quả thật có thể nghe h i ể u được ta khúc kia người phượng cựu ca uống cạn trà còn x ó t lại nước sau đó chủ động chấp cờ lạc t ử cùng t ử vọng đánh cờ ha ha đây ý là chí ít giờ phút này tiên hữu là không c ự tuyệt khiển trách trước mắt tại hạ chỗ hiện ra hình dạng sao phượng cựu ca không có trực tiếp trả lời chỉ là dùng ngón tay gõ bàn một cái ra hiệu từ vọng lấp trả mà một cử động kia cũng là im ắng trả lời từ vọng vấn đề t ậ n quan ngươi rất nguy hiểm điểm này từ ta lần thứ nhất gặp ngươi liền có điều cảm giác nhưng ta lại bản năng cảm thấy ngươi cái này bao phủ tại hư hảo sắc ngoài phía dưới tồn tại không cách nào cơ b ũ a cả n ắ m phức tạp ngươi gần hơn thủy lâu đài d ụ ta dẫn ta nhập động thiên này v ă n g cờ cách làm chính là lợi mình mà ta lựa chọn vào cuộc có thể nói ta tài nghệ không bằng người bị ngươi l ừ a g ạ t nhưng cũng là chính ta lựa chọn nếu đã chọn vậy liền không hối hận có thể nói đồng thời thủy lâu đài ngươi từ đâu mà đến, này kinh động thiên ngươi lại từ đâu mà biết những này không một cho thấy ngươi giữ kín như bưng nhưng cũng như ngươi lúc trước nói tới phượng c ử u ca dương m ắ t mắt cùng từ vọng chính diện mà xem trong mắt chi sắc khó nói n ê n lời không phải m a tính không phải thật tính nhưng lại thuần phí dị thường một mã là một mã ngươi là người phương nào lúc trước làm chuyện gì ngày sau sẽ hay không binh mâu đối mặt đều là ẩn số nhưng ít ra giờ phút này đến chỗ này ta có thể tấu lên một khúc là bởi vì ngươi cho nên ta dễ dàng cho này thiếu ngươi nói đến thế thôi trang diện liền yên tính lại đây là trong khoảng thời gian này đến nay phượng cựu ca nói tới nhiều nhất một lần cũng là phượng kiểu ca tại h cùng, cùng một n m ngày miếu minh thần thành công tích lũy đến đầy đủ hối đoái người hiền lành danh h à o công đức nhắc tới cũng là thật kỳ rõ ràng người tốt danh hảo liền cần một nghìn công đức hối đoái mà lại sau này người hiền lành vậy mà chỉ cần năm trăm công đức cũng chỉ có thể cảm thắng cổ giới luật đạo thần kỳ có người hiền lành danh hào sau dù cho từ vọng danh hào đẳng cấp chỉ là người tốt thậm chí phượng cựu ca đều không có hối đoái danh hào nhưng là đều có thể cùng hưởng miễu minh thần xác nhận cỡ lớn nhiệm vụ mà lúc trước phượng cựu ca liền cùng từ vọng ở giữa xác định quan hệ loại này đằng sau hợp tác cộng đồng thăm dò chính là có thể có phượng cựu ca cái này t à i t ì n h lịch thiên tồn tại trợ trận nói đến trước đó phượng cựu ca cho là từ vọng biết được chính mình nhạc khúc trên thực tế cũng coi là nửa cái t r ư n g hợp mặc dù từ vọng s ắ c thực so với cổ giới bên trong phần lớn người muốn hiểu phượng cựu ca một chút bí ẩn tính cách nhưng trên thực tế thật có thể nghe hiểu phượng cựu ca nhạc khúc một nửa là dựa vào những lưu phái khắc cảnh giới từ đây suy ra mà biết một nửa khác chính là dựa vào trước đó một mực chơi gái phượng cựu ca nữ nhi của hắn phượng kim hoàng cảnh giới c ô n g hiến mà phượng kim hoàng thu hoạch cảnh giới nhiều nhất chính là âm đạo cảnh giới những n à y âm đạo cảnh giới chính là từ phượng cựu ca trong đ ộ n g cảnh hao tới thuộc về là cầm phượng cựu ca kiến thức của mình giải phượng cựu ca chính mình ra để đương nhiên có thể nghe hiệu lực rồi bất quá để từ vọng có chút để ý là trong khoảng thời gian này miếu minh thần tại l o n g k ì n h động tiên bên trong cũng không có phát hiện cái gì mặt khác tình huống dị thường liền tựa như lúc trước tử vọng tại trong vùng b i ể n phát hiện b i ể n san hô xác ngựa thể vẻn vẹn ngoài ý muốn mà thôi nhưng càng là loại tình huống này liền càng là để tử vọng cảm giác không biết dưới mắt tại l o n g k ì n h động tiên bên trong tử vọng có thể tính được là tứ cố vô thân cho dù là chỗ dựa lớn nhất hư không du tiên cổ truyền tống thủ đoạn cũng bị động tiên quy tắc áp chế muốn lấy phi thường quy thủ đoạn rời đi lòng kinh động tiên hiển nhiên là mười phần khó khăn mà cái này cũng đại biểu cho nơi đây nếu là thật sự phát sinh nguy hiểm chính là một trận chó cùng rất dậu nhưng binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn một trăm không không không đạo ngấn tại thân dù cho hận tàng nguy hiểm thật là bắt chuyển trình độ tồn tại tử vọng cũng không thấy được bản thân sẽ không hề có lực hoàn thủ nếu là thật sự muốn chiến vậy liền đánh đi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi nhiệm vụ lớn cựu ca chi tài t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi nhiệm vụ lớn cựu ca chi tài đối với bình thường thất truyền cổ tiên mà nói một hạng chung nhiệm vụ có đôi khi liền xuất hiện không tốt hoàn thành tình huống nếu là có giúp đỡ lời nói liền sẽ tương đối dễ dàng mặc dù sẽ chia sẻ công đức nhưng là hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cùng độ hoàn thành đều tăng lên lâu dài đến xem lợi xa xa lớn hơn tệ long kình động tiên liền xem như bắt chuyển cổ tiên ở bên trong thăm dò đều chưa hẳn có thể chiếm được đến tốt t h ú n g chi hiện tại từ vọng trên mặt nội vẫn chỉ là một cái lục chuyển cổ tiên dù cho cùng loại phương nguyên như thế toàn lưu phái kim ê tu nhưng nếu là không có ngoại lực tương trợ s á t suất lớn cũng là khó mà tham dò ra kết quả gì tại miễu minh thần đoái đổi người hiền lành danh hào cùng hưởng nhiệm vụ kiếm lấy một chút công đức đằng sau từ vọng lại cùng với cùng nhau đổi đoàn đội danh hào có thống nhất đoàn đội danh hào liền có thể lẫn nh tại xác nhận cỡ lớn nhiệm vụ đằng sau ba người bắt đầu ở lòng kình động tiên bên trong hành động đứng lên nếu là chỉ bằng vào miễu minh thần một người cho dù là hoàn thành một chút cỡ chung nhiệm vụ chính là cố hết sức cỡ lớn nhiệm vụ càng là k h ó thể thực hiện tồn tại nhưng bây giờ có v ợ n g cựu ca cùng tử vọng trợ lực mặc dù hai người này nhìn qua cũng bất quá là một cái thất truyện cùng một cái lục truyện nhưng lại cũng không thể theo lẽ thường phán đoán Tử tông trận tông tại t vọng cảnh cảnh còn nhiều cảnh nguyên giới, giới, có chi có sư số sư đại đạo mà phượng cựu ca liền càng không cần phải nói nhặt tổ chức kia tu hành âm đạo toàn bộ lòng tình động tiên quy tắc gắn bó đều có rất lớn một phần là dựa vào âm đạo thủ đoạn duy trì mà phượng cựu ca nơi này có thể tính được là chuyên nghiệp của một mỗi hoàn thành một cái cỡ lớn nhiệm vụ liền có năm trăm tả hữu công đ ứ c tới sổ mà chia đều đến ba người trên thân cũng có một trăm đến hai trăm công đ ứ ớ c ích lợi công đ ứ c trong bảng có thể hối đoái tiên cổ mà tiên cổ giá bán là hơn vạn công đ ứ c c ấ c b ư ớ c dựa theo tiến độ này đến xem lại hoàn thành mấy chục cái nhiệm vụ liền có thể hối đoái tiên cổ nhưng tử vọng mục đích cũng không phải đơn giản tiên cổ mà là có khác sở cầu tiên cổ bản thân tử vọng cũng không thiếu loạt đi đ ạ i lượng chuyển thừa sau tử vọng trên tay tiên cổ đã có mấy chục con mà nhạc thổ lại là thời đại cận cổ cái cuối cùng tôn giả, cho nên l o n g kình động thiên bên trong tài nguyên cũng đại bộ phận là cổ giới hiện đại liền có tài nguyên đối với nắm giữ thượng cổ cùng chung cổ hai cái thời đại động thiên tử vọng tới nói cũng không tính c h ậ t quý cho nên tử vọng cần nhất hay là nhân đạo tài nguyên l o n g kình động thiên bên trong có thẩm thương tồn tại tuyệt không có khả năng là t r ù n g hợp nhưng là đáng tiếc là mặc dù công đức trong bảng có thể hối bái vật phẩm vô số kệ nhưng là cũng không có chân ý loại này có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới đồ vật mà lại liên quan tới nhân đạo tồn tại giống như hồ bị sơ lược biến mất t ừ vọng suy đoán đây khả năng là bởi vì lòng tình động thiên nhân đạo huyền bí giấu ở những cái kia đại lượng xương h à o cùng động thiên bản thân quy tắc bên trong cho nên tại kiếm lấy công đ ứ c sau t ừ vọng liền đại lượng đổi công đ ứ c trong bản xương h à o nghiên cứu những n à y danh hiệu huyền bí cùng tác dụng mà phượng t i ể u ca h i ệ n nhiên tại cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình tham d ò rất nhiều lòng tình động thiên lĩnh vực sau cũng có rõ ràng hành động ý nghĩ thẳng đến thứ hai trăm ngày thời điểm tại hoàn thành bên trong một cái cỡ lớn nhiệm vụ thời điểm phượng cựu ca chủ động cùng từ vọng chỗ nói tới ta gần đây phát hiện chúng ta ở chỗ này hành động thời điểm mặc dù nhìn như bị quy tắc c ấ p chế chỉ có thể ở hoàn thành nhiệm vụ địa đồ bên trong hoạt động nhưng kỳ thực không phải vậy cái này trên thực tế chỉ là một loại giả tựa mạng thôi xác thực như vậy l ạ c thổ tiên tôn tu hành thổ đạo xúc đ ị a thành thốn chỉ xích thiên ngai đều là nó am hiểu lĩnh vực không phải vậy cho dù là cựu chuyển tôn giả thiên phiếu cũng không trở thành khổng lồ như thế vô biên phượng cựu ca nói tới sự tình t ừ vọng đã sớm biết được tiên h phiếu mặc dù nói là thể nội t i ể u thế giới nhưng là lớn nhỏ cuối cùng có hạn đừng nói cựu chuyển tôn giả cho dù là nguyên tắc đại hậu kỳ đã trở thành tôn giả phương nguyên hạn chí tôn tiên khiếu cũng liền bất quá năm mươi tỷ mẫu lớn nhỏ mà thôi chuyển đổi một chút cũng liền hai cái nga quốc thổ địa diện tích lớn nhỏ mà thôi mà long kình động thiên bên trong hòn đảo nhiều vô số kể thậm chí có khác biệt hải vực h i ệ n nhiên không phải bình thường tiên khiếu diện tích có thể đ ạ tới t nơi đây rộng lớn vô hạn chỉ là một loại giả tượng thổ địa bản thân là thổ đạo u y năng mà cảm giác phía trên thì là âm đạo diệu dụ phước tiên bạn chính là tu hành âm đạo ở chỗ này đã qua hai trăm thời gian hẳn là giờ phút này đã có cái nhìn của mình cũng không có trực tiếp đáp lại từ vọng lời nói phượng cựu ca lấy ra ngọc địch chống đỡ đến bên miệng bắt đầu có chút thổi so với lúc trước khúc tấu lần này phát ra thanh â m cũng không thể xem như dễ nghe chỉ có thể nói có chút mê nguyễn một bên thổi lấy phượng cựu ca một bên có chút nhắm mắt sau đó chập r i hướng phía trước trong hư không dạo bước mà đi thấy vậy tình huống t ừ v ọ n g cũng đóng lại hai mắt đem suy nghĩ đắm c h ì m tại phượng cựu ca chỗ diễn tấu khúc nhạc bên trong đi theo phượng cựu ca phát ra nhạc khúc cùng nhau hướng phía trước xuất phát chỉ để lại miễu minh t h ầ n tại nguyên chỗ trở lệ hành vi như vậy tự nhiên là to gan mạo hiểm tại cựu chuyện tôn giả truyền thừa chi địa ý đồ đánh vỡ quy tắc làm việc liền có cực lớn có thể sẽ gặp phải tôn giả định ra quy tắc c h ừ n g trị nhưng là từ vọng nguyện ý mạo hiểm như vậy mà nguyên nhân bên trong bao gồm đối với vượng cựu ca tài tình hết lòng tin theo cũng có đối với nơi này nhạc thổ ý nguyện thăm dò tôn giả đạo tràng không có tuyệt đối lực lượng muốn đánh vỡ quy tắc làm việc vậy liền sát xuất lớn cần quy tắc ngầm đồng ý nói một cách đơn giản tựa như là trong trường học mặc dù nói đúng không có thể ăn cái gì nhưng là n g ư ờ i thật cực đói vụn trộm ăn chút gì dù cho bị lao sư phát giác đối phương cũng có thể là liền mở một con mắt nhắm một con mà t ừ vọng cùng phượng cựu ca hiện tại hành vi liền tương đương với len lén ă n chút gì sau đó cần thiết phản đoán chính là làm quy tắc lão sư có hay không phát giác cùng phát hiện đằng sau sẽ làm như thế nào hành động nếu là thật sự có thể đánh vỡ một ít quy tắc hoặc là lòng kình động thiên quy tắc thật có thể dung chuyển hoặc là chính là nhạc thổ bộ trí cho phép loại này ăn ý cử động tồn tại như vậy có thể làm đồ vật coi như nhiều khi phượng cựu ca tiếng địch đình chỉ thời điểm t ừ vọng đồng thời cảm thấy dưới chân có, có chút ó c thực cảm giác từ trong hư không một lần nữa dẫm tại trên mặt đất mà mở mắt ra sau trước mắt nhìn thấy chính là một mảnh hoàn toàn mới hòn đảo một chỗ tử vọng cũng không có xác nhận tương quan nhiệm vụ nhưng ý nguyên đã tới hòn đảo đây thật là trên sông tấu ngọc địch t ừ n g tiếng một lòng nhìn trước mắt hết thảy tử vọng đối với phượng c ử u ca tài tình lại có một phần nhận thức mới chương ba trăm bốn mươi mốt gây sự làm việc chương ba trăm bốn mươi mốt gây sự làm việc trên mặt biển sóng cả m á n h liệt nhấc lên ngàn vạn trọng lãng bọn nước quần quận vô số hải thú tại trong sông cả bốc lên nhảy vọn tại trên biển này còn có năm tòa đảo nhỏ một tòa ngọc giao đảo ở trên đảo có vô số ngọc trụ át phong thổi trống đinh đương rung động một tòa bạch cốt đảo tái nhận một mảnh cốt thú lẻ、thẻ. một t o a không ẩn đảo như ẩn như hiện t ự a hồ hư v ô một t o a kiếm phong đảo ở trên đảo có ba cô dọ xoáy cả năm không ngừng một t o a bảo nguyện đảo đảo hiện lên hình nguyện nha phía trên đảo nhỏ từ đầu đến cuối có một mảnh màn đêm ba phủ toàn đảo mỗi một tấc đất cắt đều lóng lánh ánh trăng n h ạ t nhạt cái này năm t o a đảo nhỏ do phức tạp trận pháp tổ hợp lại với nhau duy trì lấy xung quanh một vùng biển hoàn cảnh sinh thái nguyên tắc bên trong cái này năm cái đảo nhỏ càng là trở thành một cái đảo nhỏ càng là trở thành một cái đảo nhỏ càng l trở thành một cái cỡ n nhiệm vụ cần t h i ế hoàn thành nhiệm vụ c tiêu trợ giút h ữ a trị trận p h á Từ v ân g cùng Phượng hiện tại i k quả Ca cùng nhau đ là xa xa như vậy như vậy, là là thật làm cho ta kinh thắng không thôi à vất quá phượng tiên bạn ngươi dẫn ta tới đây liền không hỏi ta s ở cầu vì sao không từ bao nhiêu có hào hứng đánh giá chung quanh chung quanh hải đảo trong mắt suy nghĩ không ngừng của q u ộ n h i ệ n nhiên là có rất nhiều ý nghĩ mới mà phượng c ử u ca thì là không thèm để ý chút nào khoát tay náo lại lần n ữ a nhắm mắt tại chỗ này hoàn toàn mới địa phương lắng nghe một mã là một mã ta mang ngươi đánh vỡ quy tắc là bởi vì ngươi dẫn ta tới đây để cho ta có cảm giác n ộ kế tiếp ngươi s ở cầu như thế nào chính là chính ngươi sự tình sinh tử phú quý chính là chính ngươi sự tình phượng cựu ca thái độ cũng không khó hiểu mặc dù t ử vọng dẫn hắn đi vào lòng kình động tiên để hắn có mới l ạ thể nghiệm cùng linh cảm bắn ra nhưng trung quy là một trận lợi dụng mà phượng c ử u ca cũng biết t ử vọng đương nhiên sẽ không thỏa mãn trung thực bản phận tuân thủ động tiên quy tắc t ă n g thêm hắn tự thân cũng cố ý lấy tự thân âm đạo nghiên cứu công đ ứ c bảng quy tắc bao trùm cho nên liền thuận thế giúp t ử vọng một thành đem t ử vọng lộ ra hòn đảo không liên hệ quy tắc bên trong nhưng trợ giúp cũng chỉ tới mà thôi sau đó t ử vọng sẽ mượn nhờ không nhận hòn đảo quy tắc ước thúc tình huống đi làm cái gì sự tỉnh phượng cựu ca liền không tiếp tục làm biện thủ dự định dù cho từ vọng tự thân bị nguy hiểm gì cũng hoặc là có thu hoạch gì đều không có quan hệ gì với hắn từ vọng lui mai từ chối cho ý kiến xoay người rời đi phượng cựu ca có thể cung cấp cái này trợ giúp đã để từ vọng tương đương vui mừng nguyên bản lấy từ vọng cảnh giới bây giờ thật là lớn xác suất chỉ có thể thành thành thật thật nhận nhiệm vụ kiếm lời công đức nhưng bây giờ phù hợp hòn đảo ngăn cách quy tắc liền có rất nhiều thao tác không gian đồng thời có thể đánh vỡ hòn đảo ngăn cách quy tắc bản thân liền đại biểu rất nhiều chuyện tôn giả quyết định quy tắc có thể bị đánh phá hoặc là quy tắc bản thân thật là cứng nhắc giáo điều hoặc là tôn giả thủ đoạn bản thân liền cho phép người đến đi nghiên cứu phá giải quy tắc vô luận là loại tình huống nào đều đại biểu từ vọng tiếp xuống hành động có thể to gan nếm thử một chút cung p h ư ợ n g cựu ca tạm thời phân biệt sau từ vọng phi đến năm cái hòn đảo vị trí trung tâm dựa vào trận đạo tông sư cảnh giới cẩn thận cảm ứng lên năm cái hải đảo tạo thành trận pháp thêm chút suy tư sau lại nhanh chóng chui vào mặt biển nhanh chóng đi tới đáy biển tra xét đứng lên sau đó từ vọng liền cho ra kết luận nơi đây cùng nguyên tắc khác biệt hiện tại năm cái đảo nhỏ tạo thành trận pháp còn chưa bị hao tổn đáy biển va chạm hải lưu cũng còn chưa hội tụ đến nghiêm trọng tình trạng nói cách khác nơi đây hay là một mảnh bình thường hải vực cũng không cần công đức phương tiêm bia tuyên bố nhiệm vụ đến để cho người ta gắn bó nơi này nhưng đây là bình thường lưu trình tình huống còn nếu là không bình thường tình huống đâu nếu đánh vỡ hòn đảo khoảng cách quy tắc có thể được cho phép như vậy đánh vỡ hòn đảo khoảng cách tạo thành hậu quả phải chăng cũng có thể được cho phép đâu từ vọng không có lãng phí thời gian nhanh chóng đi tới năm tòa bên trong hòn đảo nhỏ không ẩn đảo bên trong đảo này như ẩn như hiện tựa hồ hư v ô hơn nữa là ngũ đảo bên trong ổn nhất định bởi vì tòa hải đảo này tràn ngập hư đạo đạo ấn không sai chính là hư đạo đạo ấn cổ giới nguyên bản hư đạo hạnh tâm đặc điểm chính là tránh né thái họa nhưng những n à y cũng không trọng yếu trọng yếu là một tòa tràn ngập hư đạo đạo ngấn h ồ n đảo đối với tử vọng cái này hư đạo chuẩn vô thượng tới nói muốn làm những gì thật sự là có một chút chuyên nghiệp c ủ a một sáng sớ m ngày thứ hai công đức phương tiêm bia phía trên xuất hiện một cái mới cỡ lớn nhiệm vụ vũ đạo hải vực mất cân bằng hải lưu bạo loạn sinh thái không điều tìm ra mất cân bằng nguyên nhân bình định hải lưu một lần nữa điều chỉnh sinh thái rất tốt đứng tại công đức phương tiêm bia bên cạnh tử vọng hài lòng nhẹ gật đầu sau đó dựa vào vừa mới hối bái người hiền lành danh hào. tiếp nhận cái này cỡ lớn nhiệm vụ ngay sau đó liền lập tức bị công đức phương tiêm bia cái này tiền ngắn cổ ốc cho chuyển giao đến hôm qua mới vừa tới qua trong vùng biển không có dừng chút nào trệ t ừ vọng trực tiếp nhanh chóng bay đến ngũ đ ả o bên trong không ẩn đ ả o trên không sau đó đưa tay ở trong hư không chậm rãi một chút phía dưới đưa qua độ hư hảo cơ hồ muốn biến mất không ẩn đ ả o đột nhiên giống như là bị thoa lên s ắ p thái mới bình thường một lần nữa ngưng thật đứng lên mà theo không ẩn đ ả o ngưng thực ngũ đ ả o trận pháp lại lần nữa vận chuyển ngay sau đó nguyên bản bởi vì trận pháp thiếu thốn mới vừa vận hội tụ va chạm hải lưu lại bị nhanh chóng chấn áp xuống Làm xong đây hết sau đó từ vọng liền truyền thống về công đức phương tiêm bia bên cạnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp bia công đức bên trên vừa mới xác nhận cỡ lớn nhiệm vụ đã bị ưu tú hoàn thành số lớn công đức trong nháy mắt nhập trướng mà làm xong đây hết thảy mới vừa bận đi qua nửa ngày mà thôi tại nguyên chỗ chờ đợi một lúc lâu sau tại xác định chính mình không có bị lòng kình động thiên quy tắc bài xích cũng hoặc làm mắt khác bất lợi nhằm vào sau từ vọng lúc này mới lại lần nữa rời đi đảo nhỏ ngay sau đó từ vọng liền nương tựa theo trước đó cảm ứng một lần nữa về tới trước đó hoàn thành một cái cỡ lớn nhiệm vụ địa điểm bên trong nhìn về hướng trước đó chính mình chữa trị nhiệm vụ sinh thái nếu phá vỡ vi tắc vậy liền phải thật tốt lợi dụng phần này năng lực thật khả năng thu hoạch lợi ích lớn nhất bó tay bó chân sẽ chỉ làm kỳ ngộ biến thành thiếu hụt cùng một ngày ban đêm công đức phương tiêm bia phía trên lại xuất hiện một cái mới cỡ lớn nhiệm vụ mà ngày thứ hai giữa trưa cỡ lớn nhiệm vụ lại lần nữa bị ưu tú hoàn thành sau đó lại là đại lượng công đức doanh thu